Diệp lão thánh cùng tiêu theo gió là bị một màn này cũng do đến, nhưng những người khác lại bởi vì một màn này mà lộ ra tươi cười. Diêm Lịch Hành một thân kim quang long lánh, đứng ở phía trước đan lô đặt địa phương, kim sắc hai mắt tràn đầy phẫn nộ cùng sắc khí, một cái trong suốt kim sắc thần long ở hắn thân thể du xoay, cuối cùng ngưng tụ đến hắn trên trán, hình thành một cái tia chớp khắc ấn, song trưởng tiêu đốt huyết sắc liệt hỏa, đặc biệt vào người. A Hoành một lượt hân nhìn đến Diêm Lịch Hành bình yên vô sự, treo kia trái tim an sủng dưới, rốt cuộc chịu không nổi, trước mắt tối sầm, mắt nhắm lại, chết ngất qua đi. Phu nhân, phu nhân Tử Lan ôm một lượt hân, nhẹ nhàng lay động nàng, kêu to nàng, chính là đều không có dụng. Diêm Lịch Hành vốn định vừa ra đan lô liền đem Diệp Lao Thánh cùng tiêu theo gió cấp giết, nhưng mà nghe được Tử Làn kêu to, lại nhìn đến một lưỡi hân khoẹt miệng tràn đầy máu tươi, chết ngất ở Tử Làn trong lòng ngực, đã không có tâm tư đi quản mặt khác, vội vội vàng vàng qua đi đem một lưỡi hân đoạt lấy tới, nôn nóng kêu gọi nàng, nếu hân, ngươi tỉnh vừa tỉnh, nếu hân, chính là tiêu thật lâu đều không có đem người đánh thức, càng cấp càng lúng đem người gắt gao ôm vào trong ngực, muốn dùng chính mình ôm tới giữ được nàng nhiệt độ cơ thể, nếu hân, ngươi nhất định sẽ không có việc gì, sẽ không có việc gì, nhất định sẽ không có việc gì. Chủ thượng là thuộc hạ bảo hộ không chu toàn, thỉnh chủ thượng trách phạt. một gối xuống đất thỉnh tội. Phong hộ pháp cũng giống nhau, quy xuống tới thỉnh tội, thỉnh chủ thượng trách phạt. Tử Lan không nhìn đến Hắc Cương bị phạt, cho nên đem chuyện gì đều hướng Diệp Lão Thánh cùng Tiêu theo gió trên người đấy. Chủ thượng, chuyện này cùng Hắc Phong Hộ Pháp không quan hệ, đều là Diệp Lão Thánh cùng Tiêu theo gió làm chuyện tốt, là bọn họ cấp phu nhân hạ độc. Diêm lịch hành hiện tại hỏa khí đặc biệt đại, trong lòng chỉ có phẫn nộ cùng sắc ý, liền nghĩ giết người, ôm một được hơn, lấy sắc bén ánh mắt nhìn về phía Diệp Lão Thánh cùng Tiêu theo gió, thật không thể đưa bọn họ rút gần ra. Diệp Lão Thánh lúc này đang ở vỡ vụn đan lô tìm kiếm Trường Sinh Bất Lão Dược, chính là tìm khắp cũng chưa tìm được, cho dù tìm không thấy còn muốn tìm, một hai phải tìm được không thể. Hán Hoa hơn phân nửa đời thời gian luyện chế Trường Sinh Bất Diêm Lịch Hành biết Diệp Lão Thánh đang tìm cái gì, tức giận nói cho hắn, "Không cần tìm, Đan lô Dược đã bị bổn tọa ăn sạch." Hắn chỉ cho nên ở Đan Lâu nghỉ ngơi năm cái canh giờ, vì chính là đem bên trong đan dược luyện hảo, chờ luyện hảo lúc sau chính mình ăn luôn. Chính là hắn trăm triệu không nghĩ tới nếu hắn sẽ đến, càng không nghĩ tới am hiểu dùng độc, giải độc lại bách độc bất xâm nàng sẽ trúng độc. Sớm biết rằng như vậy, hắn liền không ở Đan Lâu đái đã lâu như vậy. Vừa nghe đến Diêm Lịch Hành nói đem đan dược toàn ăn, Diệp Lão Thánh liền lý trí hoàn toàn biến mất, điên cuồng hướng hắn gọi nợ, "Ngươi toàn ăn, ngươi sao lại có thể toàn ăn?" Lập tức cho tai nổ ra, nổ ra Diêm Lịch hành vung tay lên, đem Diệp Lao Thánh Huy đến trên bách tường đi, ra tay thực trọng, này vung lên liền đem Diệp Lao Thánh kia đem lao xương cốt cấp quăng ngã tan, nhưng hắn cũng không để ý, trong tay không biết khi nào nhiều một viên đan dược, uy một dược thân ăn xong. Tiêu theo gió nhìn đến kia viên đan dược, nhìn đến ra đó chính là mới vừa luyện chế ra tới trưởng sinh bất lão dược, vì được đến này viên dược, không màng sinh tử đi đoạt lấy, đem dược cho ta. A, kết quả giống nhau, bị Diêm Lịch hành huy phi đục vào trên bách tường lại ngã xuống, nếu không phải hắn tuổi trẻ, xương cốt còn tính mạnh lãng, chỉ sợ thảm đến trực tiếp biến phế nhân. Diêm Lịch hành tạm thời không để ý tới Diệp Thánh cùng Tiêu theo gió, đem dược cấp một nhược hơn bảo, lo lắng nàng nuốt không đi xuống, cho nên miệng miệng, đem dược thổi đi xuống. Công diệp lao thánh toàn thân xương cốt đều tan, nhưng còn có một hơi ở, nhìn đến Diêm Lịch Hành đem dược cấp một dược hơn ăn, phát ra không cam lòng tiêu to. Hắn chỉ luyện hai viên Trường Sinh bất lão dược, một viên khẳng định bị ma vương cấp ăn, một viên lại bị một dược hơn cấp ăn, đem hắn như thế nào có thể cam tâm. Diêm Lịch Hành căn bản không biết Diệp Lao thánh luyện Trường Sinh bất lão dược là thật hay là giả, vì cứu một dược hơn, đành phải thử một lần. Đây là Diệp Lao thánh luyện tới cấp chính mình ăn dược, liền tính không phải Trường Sinh bất lão dược cũng không phải là độc dược. Chính là một dược hơn ăn xong dược lúc sau không có một chút phản ứng, vẫn là cùng phía trước một cái dạng, tử khí chầm chậm ngã vào Diêm Lịch Hành trong lồng ngực, vẫn không núc ních. Nếu Hân, ngươi tỉnh vượt tỉnh. Nếu Vân, nếu Vân Diêm Lịch hành xuất ruột lại nhiều vài phần, vân run rời tay, phóng tới một Nhược Hân hơi thở dò xét một chút, tham không đến nàng bất luận cái gì hơi thở, tâm đột nhiên đau đến sắp hít thở không thông, đôi mắt tê ẩm, bên trong phiếm thống khổ nước mắt. Hắn yêu nhất thế tử, tuyệt không sẽ cư như vậy cách hắn mà đi, sẽ không. Tử Lan nhìn thấy Diêm Lịch hành cái kia tham hơi thở hành cử, đoán được cái đại khái, vì biết rõ ràng sự tình chân tướng, không, có chứng cầu Diêm Lịch hành đồng ý, cấp một Nhược Hân đem một chút mạch, đương không cảm giác được Mộc Nhược Hân mạch đập nhảy lên khi, sợ tới mức bắt tay cấp thu trở về. Phu nhân không có mạch đập, chẳng lẽ nàng đã chết sao? Không có khả năng, phu nhân sao có thể dễ dàng đã chết đâu? Hạ cùng Phong Hộ Pháp từ Diêm Lịch hành cùng từ Lan biểu tình có thể nhìn ra cái này không tốt kết quả, chỉ là không có nói ra, sợ Ma Vương quá mức thương tâm. Phong Hộ Pháp đống nhiên nhớ tới ở thất hồn cốc nhập khẩu thời điểm, Kim Long theo như lời kết nạn, lấy này tới giải thích mục nhược hân tình huống như vậy, chủ thượng, Kim Long đã từng nói qua, phu nhân ngày gần đây sẽ có một cái kết nạn, nói nên sẽ không chính là như vậy đi. Thuộc hạ nhớ rõ Kim Long còn nói, ngài cùng phu nhân đều là có thiên mệnh người, cho dù lại đại kết nạn cũng có thể gặp dự hóa lành, cho nên phu nhân nhất định sẽ không có việc gì. Kinh phong Hộ Pháp như vậy vừa nhắc nhở, cũng nghĩ đến chuyện này, càng muốn đến mục nhược khởi tử hồi sinh năng lực, nhắc nhở nói, chủ thượng, phu nhân không phải có khởi tử hồi sinh khả năng sao? Người chạy nhanh đem nàng đưa tới một linh tràn đầy nơi, nói không chừng nàng là có thể sống lại. Nơi này, Hắc Hưng nói còn chưa nói xong, Diễm Lịch Hành đã mang theo một nược hân rời đi, nháy mắt biến mất ở trước mặt mọi người. Diệp Lão Thánh không phục muốn đi truy, chính là trên người xương cốt đều đã tan thành từng mảnh, động một chút đều đau muốn chết, càng đừng nói là đuổi theo người nào. À, này một cái đau tiếng kêu, nhưng thật ra đem Hưng, Phong Hộ Pháp cùng Tử Lan lực chú ý toàn bộ hấp dẫn lại đây. Hắc Hưng cùng Phong Hộ Pháp hai người đôi tay đặt trước ngực vây quanh, đứng ở Diệp Lão Thánh cùng Tiêu Theo gió trước mặt, chọc mai mà thương lượng nên như thế nào xử trí hai người. Phong Hộ Pháp, ngươi nói hai người kia là hấp hảo đâu, vẫn là thịt kho hảo. Mặc kệ là hấp vẫn là thịt kho tàu, hôm nay đều là bọn họ chết có đạo lý, bất quá cứ như vậy đem bọn họ giết, có thể hay không quá tiện nghi bọn họ, không sai, cho nên chúng ta muốn cho bọn họ bị chết rất khó xem, không bằng đem bọn họ bắt được bên ngoài đi, làm người trong thiên hạ đều nhìn một cái vị này nhân sưng ý, ý thánh người là cỡ nào diện mạo, động thủ, hưng cùng phong hộ pháp hai người thương lượng hảo liền động thủ, căn bản không cho đương sự có phát biểu ý kiến cơ hội, trực tiếp xách người liền đi, các ngươi buông ta ra, buông ta ra, tiêu theo gió còn có sức lực dãi dùa, phản kháng, nhưng nhiều nhất chỉ là tiêu một đều. động nhất động tay chân, đã không có phản kích năng lực, chỉ có tùy ý sâu sẹ phân. Tử Lan không có phát biểu bất luận cái gì ý kiến, ở đan phòng tùy ý nhìn nhìn, nhìn đến một quyển thực cũ ký thư, liền cái thư danh đều không có, nhưng giấy chất lại không giống bình thường, có điểm tiểu hứng thú. Tuy rằng biết loại này mượn gió bẻ mang hành vi không phải thực qua mình, nhưng nàng vẫn là đem này buồn vô danh thư lấy mất. Cái Tiêu Diệp lao Thánh như thế chi hư, nàng lấy đi hắn một quyển sách, cũng không tính cái gì đi. Mặc kệ nó, dù sao này buồn vô danh thư từ giờ trở đi chính là nàng. Hát hưng cùng phong hộ pháp một người sách theo một cái, đem Diệp Lão Thánh cùng tiêu theo gió mang ra đan phòng bên ngoài. Há liêu vừa ra đan phòng nhìn đến thế, nhưng là quan ảnh. Sao lại thế này? Ta nào biết đâu rằng. Tử Lan theo sau cũng ra tới, Đồng Dạng nhìn đến đao quang kiếm ảnh, trong đầu không hiểu ra sao, hoàn toàn làm không rõ ràng lắm là cái gì trạng hướng, kỳ quái, như thế nào đánh nhau rồi? Nay hẳn là không phải chúng ta mà thành người đi, ma thành ở bên ngoài liền chúng ta mấy cái, nơi nào có như vậy nhiều người? Hắc Hưng trả lời nói, đem trong tay Diệp lao Thánh bức trên mặt đất mặc kệ, trước tiên ở một bên xem diễn. Phong Hộ Pháp cũng giống nhau, đem tiêu theo gió ném đến trên mặt đất, một chân giấm lên, trước xem diễn. Diệp gia giờ phút này chính lọt vào một đám hấp y liền người bị mặt đổ xác, chỉ cần là Diệp gia người, giống nhau không buông tha. Nhưng mà kỳ quái sự, đám hấp y nhân này đều không có đối Hưng, Phong Hộ Pháp cùng Tử Lan đầu thủ. Diệp gia chủ Hòa Diệp Khai Thắng cũng ở nỗ lực ứng chiến, trên người đã có rất nhiều lớn lớn bé bé miệng vết thương, phụ tử hai liều mạng Mệnh cảm thấy đã phòng, vốn định hướng Diệp Lao Thánh cùng Tiêu Theo Gió cầu cứu, há Liễu bọn họ là tự thân khó bảo toàn. Diệp Khai Thắng nhìn đến Tiêu Theo Gió cái kia trật vật dạng, nếu là trước đây, hắn nhất định sẽ hung hăng mà cười nạo Tiêu Theo Gió, chính là hiện tại hắn cười không nổi, tức giận mắng: "Cha, ta đã sớm cùng ngươi đã nói, phải hảo hảo xử lý chuyện này, muốn ngăn cản Tiêu Theo Gió, như bây giờ kết quả, ngươi vừa lòng sao? Tiêu Theo Gió đem chúng ta Diệp gia hại thảm." Diệp gia chủ thật sự tức giận, chất vấn bị đạp lên trên mặt đất Tiêu Theo Gió: "Tiêu Theo Gió, ngươi rốt cuộc làm chuyện gì? Thế nhưng cấp Diệp gia mang đến trận này đại tai nạn." Tiêu theo gió thương thế thực trọng, bị người đạp lên lòng bàn chân thượng, liền động một chút đều không được, cho dù là nói chuyện cũng thực cố hết sức, trong lòng tràn đầy bị quất, lại vương ngày xưa huy phong, ai khổ nói, chuyện này cùng ta không quan hệ, ta chỉ là nghe sư phụ mệnh lệnh làm việc, là sư phụ muốn bắt ma vương tới lưỡi đan. Diệp Lão Thánh nghe được tiêu theo gió những lời này, tức giận đến thiếu chút nữa quy thiên, bất quá vẫn là tạm nửa khẩu khí, không chết đấu, mạnh liệt phản bác, ta như thế nào thu ngươi loại người này đương đúng sự thật đệ tử. Đáng giận, đáng giận, tới rồi kết quả này thượng, tiêu theo gió sớm đem tôn kính sư trưởng quy cấp đến sau đầu, không đem Diệp Lão Thánh lại coi như sư phụ đối đãi, nói thẳng trong lòng không mau, ta đáng giận, ngươi lê tầm hơn, ta lúc trước như thế nào sẽ bái ngươi loại người này vi sư. Ngươi, nếu không phải ngươi ngại muốn đem Ma Vương lấy tới Lửa Đan, chúng ta hôm nay liền không phải là như vậy cục diện. Ngươi hủy hoại ta cả đời, cả đời. Súc Sinh, lúc trước nếu không phải ta, ngươi sớm chết đói, vong ân phụ nghĩa đồ vật. Mấy năm nay ta cho các ngươi Diệp gia làm châu làm ngựa, cũng coi như là còn dưỡng dục tri ân, ngươi thiếu ở chỗ này cùng ta xả ân tình đồ vật. Súc Sinh, súc sinh. Diệp lão thánh cùng Tiêu theo gió ồn ào đến Lửa nóng, nhưng không ai quản, làm cho bọn họ sợ. Diệp Khai thắng từ Diệp lão thánh cùng Tiêu theo gió trên người nhìn không tới bất luận cái gì hy vọng, vì thế cùng chính mình phụ thân thương lượng. Cha, chuyện tới hiện giờ, cũng chỉ có Tản Châu có thể giải Diệp gia chi gia gia cùng Tiêu theo gió đều đã điên rồi. Diệp gia chủ nhìn nhìn Diệp Lão Thánh, nhìn nhìn lại Tiêu theo gió, ở bọn họ trên người thật sự nhìn không tới một chút hy vọng. Do dự một lát, làm ra quyết định, đi, đi nhà kho. Diệp gia tổ tiên từng luôn mãi công đạo, không đến vạn bất đắc di thời điểm, không thể sử dụng tàn châu. Hiện giờ đã tới rồi vạn bất đắc di thời điểm, chỉ có thể dùng tàn châu tới giữ được Diệp gia. Diệp Lão Thánh nhìn đến Diệp gia chủ hòa Diệp khai thắng rời đi, buồn bực lắm to, trở về, cho ta trở về, trở về. Các ngươi này hai cái bất hiếu tử, bất hiếu tôn, này hai cái Diệp gia bất hiếu con cháu, thế nhưng mặc kệ hắn chết sống, thật sự đáng giận. Tiêu theo gió thấy vậy, điên cuồng cười ha ha. Đây là Diệp gia người chân thật bộ mặt, ích kỷ, tham lam lại cuồng vọng, ha ha. Diệp Lão Thánh không sức lực cùng tiêu theo gió phân cao thấp, đau lòng vô cùng. Vì Diệp gia chủ hòa Diệp khai thắng bất hiếu cảm thấy thất vọng. Chính là cẩn thận hồi tưởng, hắn tựa hồ cũng không vì bọn họ đã làm cái gì. Vì nghiên cứu trưởng sinh bất lao dược, hắn sớm liền đem Diệp gia quyền to giao cho nhi tử trong tay, sau đó chuyên tâm luyện dược, có đôi khi mấy tháng đều không ra nha phòng. Một năm bên trong cùng người nhà gặp mặt số lượng từ có thể đến được trên đầu ngón tay, khó trách bọn họ đối hắn không hề cảm tình. Vi, con của ngươi cùng tôn tử đều mặc kệ ngươi, ngươi có phải hay không cảm thấy thực bi Sống đến ngươi này đem số tuổi, hẳn là thừa hoan gối mới đúng, kết quả lại là bị người nhà vứt bỏ, thật đáng buồn á, thật đáng buồn. cố ý lấy chuyện này tới kích thích Diệp Lão Thánh, nhục nhã hắn một phen. Diệp lão thánh không có phản bác Hưng, càng không cùng hắn cái cọ, ủy dạp trên mặt đất khóc không ra nước mắt. Trường Sinh bất lão dược không có, thân nhân cũng không có, cái gì cũng chưa. Ta có thể thực minh xác nói cho ngươi, các ngươi Diệp gia vận số đã hết. Thần kiếm sơn trang chính là cái dạng gì kết cục, ngươi hẳn là biết đi. Phong hộ pháp dùng sức lại dẫm tiêu theo gió một chút, trao Phùng nói, Hưng, ngươi nói hai người kia nên như thế nào xử trí?" "Là chính chúng ta xử trí hảo, vẫn là lấy về đi cấp chủ thượng cùng phu nhân xử trí. Ngươi đừng nhìn phu nhân ngày thường một bộ thư cung hán bộ dáng, kỳ thật nàng tầm so với ai khác đều mềm, nếu là đem hai người kia đưa đến phu nhân trước mặt, khẳng định có thể bảo trì một cái mặt nhỏ. Cho nên ta kiến nghị, chúng ta chính mình xử lý rốt." "Ta đồng ý." hai người đều đồng ý, tử lan cũng chỉ hảo đồng ý, ta cũng đồng ý. dù sao chủ thượng sẽ không bỏ qua diệp ra, nàng liền tính phản đối cũng vô dụng, hơn nữa nàng cũng không nghĩ phản đối. nếu đều đồng ý, chúng ta đây liền xử trí hai người kia. các người nói nên như thế nào xử trí hảo? hưng đem diệp lao thánh xét lên, không bởi vì hắn là tuổi tác hơn trăm lão nhân mà đối hắn có điều tôn trọng. phong hộ pháp cũng đem tiêu theo gió xét lên, nói, bọn họ lấy chủ thượng tới lưỡi đan, chúng ta có phải hay không hẳn là ăn miếng trả miếng, đem bọn họ cũng lấy tới lưỡi đan. ý kiến hay. bọn họ là lén lưỡi đan, kia chúng ta liền quang minh chính đại luyện. tán thành. người ở chỗ này nhìn bọn họ, ta đi vào đem đan lô dọn ra tới. Hát hương đem diệp lao thánh ném đến phong hộ pháp dưới chân sau đó hồi đàn phòng đi lấy đan lô tử lan không có ngăn cản chỉ là bất đắc dĩ lắc đầu lấy ra kia buồn vô danh thư tùy ý là xem chính là mặt trên tự nàng một cái cũng không thấy hiểu có chút tự thậm chí còn sét động diệp lao thánh nhìn thấy tử lan trong tay kia quyển sách vội vã tưởng lấy về tới đem thư trả lại cho ta mặt trên lại không có ký tên là ngươi thư ta vì cái gì muốn còn cho ngươi tử lan đi theo một nhược hân huân lâu rồi tinh tình cũng trở nên có điểm điểm vô lại bởi vì thích này buồn vô danh chi thư chẳng sợ nàng một chữ cũng không thấy hiểu nàng cũng không nghĩ còn Diệp lão thánh như vậy khẩn trương quyền sách này, hẳn là rất có địa vị, chủ thượng cùng phu nhân bản lĩnh như vậy đại, bọn họ có lẽ có thể xem hiểu, lấy về đi cho bọn hắn xem. Chương 242, rất thú vị. Diêm Lịch Hành bằng mau tốc độ đem một dược hân đưa tới cổ cây tươi tốt núi sâu bên trong, muốn lợi dụng nơi này dư thừa một hệ linh lực cứu sống người yêu. Một dược hân vẫn là ở vào chết ngất trạng thái, nhưng thân thể lại tự động từ Diêm Lịch Hành trong lòng ngực bay ra tới, huyền phu ở giường dập trung, khắp nơi này tràn đầy một hệ linh lực, trên chán bách thảo khắc tản ra xanh mang, cả người bị tầng tầng linh lực bao vây lấy, trung quanh hoa quả cây đều ở cam tâm tình nguyện, không oán không hối hận, không chỗ nào yêu cầu mà đem chính mình sinh mệnh chi lực đưa ra, cứu bất chúng nó vạn mục chi chủ nhìn đến này quen thuộc một màn, Diêm Lịch Hoành kia viên hoảng loạn tâm cuối cùng được đến một chút tiến ổn, trên mặt lộ ra miệng cười, ở bên cạnh kiên nhận chờ đợi, bảo hôi hảo, không cho bất luận kẻ nào giờ này khắp này tới quấy rầy. nhưng cố tình chính là có người muốn tới quấy rầy. Viêm Liệt hỏa từ trong rừng cây đi ra, ở ly Diêm Lịch Hoành năm bước xa địa phương dừng lại, cũng không có ra tay phá hư, chỉ là đứng nói chuyện. Ma Vương tôn thượng, chúng ta lại gặp mặt, biệt lai like vô dạng đi. mới một ngày không đến, Ma Vương Tu Vi tuệ hồ lại cao một tầng. Diêm Lịch Hoành nhìn thấy Viêm Liệt Hoả, không có gì sắc mặt tốt, cho dù Viêm Liệt Hoả đứng bất động, hắn cũng đề phòng, lãnh giận chất vấn, ngươi tới làm gì? đương đương hỏa viêm cung thiếu cung chủ sẽ không vô duyên vô cớ chạy đến loại này hoàng sơn giá lĩnh hắn không thể không phòng đặc biệt là ở cái này mấu chốt thời khắc một khi làm lỗi nếu vẫn liền vô cùng có khả năng hắn không cho phép chuyện như vậy phát sinh ma vương tôn thượng yên tâm ta tới đây mục đích cũng không phải hư ngươi chuyện tốt mà là cùng ngươi nói một bút mua bán viêm liệt hỏa không cao ngạo không nóng nảy không ôn không hỏa bình tĩnh nói chuyện mua bán cái gì mua bán một cái đối với ngươi đối ta đối chúng ta đều có chỗ lợi mua bán tọa không muốn nghe quá nói nhảm nhiều ta đây liền đi thẳng vào vấn đề chỉ cần ma vương tôn thượng giúp ta gom đủ sở hữu châu một lần nữa hợp thành linh châu ta nguyện ý đem hỏa viêm cung sở hữu tài phú toàn bộ đưa tặng dư ngươi. Tôn Phu nhân như thế yêu tiền, nói vậy chắc chắn đối này bút mua bán cảm thấy hứng thú. Kỳ thật ngươi phải làm sự tình không nhiều lắm, chỉ cần ở Tản Châu xuất hiện là lúc hiện thân lấy đi Tản Châu có thể, chuyện khác giao từ ta tới xử lý. Diệp gia Tản Châu sắp xuất hiện, nếu Ma Vương Tôn thượng nguyện ý nói, sau đó liền đến Diệp gia đi một chuyến. Viêm Liệt Hỏa nói được phi thường có thành ý, hiển nhiên không giống như là ở gần người. Bất quá Diêm lịch hành lại một chút hứng thú đều không có, tâm tư tất cả tại một nhược hơn trên người, chỉ nghĩ nhìn đến nàng bình bình an an, khỏe mạnh, đến nỗi tài phú, đó là vật ngoài thân. Bọn họ ma thành tài lực nhưng không thể so hỏa viêm cũng tiểu, hắn sẽ không vì chút tiền đấy làm chính mình quá đến không phải mãi. Viêm Liệt Hỏa đang chờ Diêm Lịch Hành hồi đáp, chính là đợi nửa ngày đều đợi không được, trong lòng đã có đáp án, cân nhắc tân biện pháp. Nếu mục lực hơn hiện tại Hảo Hảo, nhất định sẽ đáp ứng này bút mua bán, chỉ tiếp nàng hiện tại nửa chết nửa sống. Nửa chết nửa sống. Viêm Liệt Hỏa bỗng nhiên nghĩ đến làm Diêm Lịch Hành đáp ứng biện pháp, xoay người nhìn về phía đang ở hấp thụ vạn mục linh lực một Lực Hân, dùng dụ dỗ phương thức, nói: "Cứ nghe, Linh Châu ẩn chứa ngũ tộc cường đại linh lực, trong đó cũng có một hệ chi linh, được đến Linh Châu chẳng những có thể mở ra huyền linh giới đại môn, còn có thể trị bệnh, giải trăm độc, hấp thu bẩn chi khí. Tôn nhân chúng độc không cạn, lại bị thương, nếu lúc này có Linh Châu trợ, nàng định có thể hóa hiểm ta chỉ là muốn linh châu đi hướng huyền linh giới, đến lúc đó các ngươi nguyện ý đi nói cũng có thể, không đi cũng đúng. mà vương tôn thượng, này bút mua bán mặc kệ như thế nào tính đều là các ngươi đại kiếm lời một bút, ngươi sao không đáp ứng rồi đâu? diêm lịch hoàng bắt đầu có điểm tâm động, không phải bởi vì hỏa viêm cung tài phú tâm động, mà là bởi vì linh châu sở mang đến bổ ích tâm động. đối với linh châu, hắn so viêm liệt hỏa càng vì hiểu biết, đương nhiên biết nó tác dụng. nếu có linh châu, vô luận gặp gỡ lại đại nguy hiểm, nếu cũng sẽ không có sự, chẳng phải là thực hảo? vì nếu liền tính lại chán ghét huyền linh giới hết thảy, hắn cũng muốn bắt được linh châu. trải qua suy nghĩ diêm lịch Hoành làm ra quyết định tiếp được này bút mua bán, hảo, tọa cùng ngươi làm này bút mua bán sự thành lúc sau, hỏa viêm cung sở hữu tài phú về bổn tòa sở hữu, không thành vấn đề. viêm liệt hỏa thực sản khói liền đáp ứng rồi, căn bản không để bụng hỏa viêm cung tài phú. đi huyện linh giới, nơi này tài phú với hắn mà nói chính là phế vật, cho ai đều không sao cả. diêm lịch hành mặc kệ viêm liệt hỏa vì cái gì sẽ dễ dàng đem sở hữu tài phú đều lấy ra tới, chỉ biết này bút mua bán làm thành lúc sau chính mình có thể kiếm được cái gì. người nào, diêm lịch hành cảm giác được còn có mặt khác người ở phụ cận, đề cao cảnh giác, bảo vệ tốt còn ở tự mình chữa trị chung một đứa hơn. viêm liệt hỏa cũng cảm giác được có những người khác tồn tại, bởi vì cảm giác rất quen thuộc, cho nên không có ra tiếng, mà là chờ bọn họ ra tới. Viêm Dung Trời, Viêm Bá Thiên tử dừng cây chỗ sâu trong đi ra, đến Viêm Liệt Hỏa trước mặt dừng lại, hai người đều đầy mặt lửa giận. Viêm Dung Trời căm tức nhìn Viêm Liệt Hỏa, chưa nói một câu, trước hung hăng phiến hắn một cái tát, hôn trướng đồ vật, vì một nữ nhân, ngươi thế, nhưng không màng hỏa viêm cung sinh tử tồn vong, ngươi như thế nào không làm thất vọng hỏa tộc tổ tiên. Bị đánh một cái tát, Viêm Liệt Hỏa cũng không để ý, mà không đổi sắc nhìn Viêm Dung Trời, đúng lý hợp tình phản bác hắn, hỏa tộc tổ tiên. Chúng ta vì cái gì phải đối đến khởi bọn họ? Chúng ta đã sớm cùng hỏa tộc không có bất luận cái gì quan hệ. Liên tính ngươi không thừa nhận, ngươi thân thể chảy vẫn là hỏa tộc người biết, ngươi là hỏa tộc người. Nếu thật sự đi không được huyền linh giới, ngươi liền phải đem hỏa viêm cung phát dương đại, có hiểu hay không? ta nhất định phải đi huyền linh giới. ngươi, viêm bá thiên nhưng thật ra không tức giận như vậy, đem viêm dung trời kéo qua tới, hảo hảo khuyên nhủ hắn. đại ca, kỳ thật như vậy cũng không có gì, chỉ cần có thể đi huyền linh giới, xài bao nhiêu tiền đều là đằng giá, đúng hay không? ngươi cho rằng linh châu là dễ dàng như vậy tìm được sao? nếu muốn được đến linh châu, trước hết cần tìm được tản châu, nhưng mà muốn tìm được tản châu, phải đem tứ đại danh gia cùng năm đại gia tộc cấp diệt, liền tính có thể may mắn được đến sở hữu tản châu, làm ra như thế long trời lợi đất sự, ngũ tộc sẽ thờ lạnh sao? đừng đến lúc đó ăn trộm gà không thành còn mất nắm gạo. Viêm dung trời đối đi huyền linh giới đã không như vậy chấp nhất, chỉ nghĩ giữ được hỏa việt cung, nhưng hắn cũng rất rõ ràng, hắn không có năng lực ngăn cản này hết thảy. Ngũ tộc là khó đối phó, chính là một khi có ma vương tương trợ, rất nhiều không có khả năng sự đều sẽ biến thành khả năng. Đại ca, ngươi khiến cho liệt hỏa buông tay đi làm đi, nói không chừng chúng ta thật đúng là có thể đi huyền linh giới đâu. Ai? Diêm lịch hoàng ở một bên nghe những người này liêu nửa ngày, đối bọn họ nói sự một chút hứng thú cũng không có, sở hữu lực chú ý đều ở một nửa thân trên người, chờ thời gian lâu rồi, trong lòng càng thêm đơn. Thừa một lần lợi dụng vạn mục chi lực hời tử hồi sinh chỉ tốn một chén trà nhỏ thời gian, chính là lúc này đây đã dùng nửa ngày thời gian còn không có hảo, đây là có chuyện gì? Viêm Liệt Hỏa cũng nghe Viêm Dung Trời cùng Viêm Bá thiên nói chuyện, không nhiều ít hứng thú, chờ Diễm Lịch Hành, nhìn nhìn con huyền phù ở giữa không trung một nhược hân, không biết nàng muốn huyền phù bao lâu, đành phải mở miệng hỏi một câu, "Ma Vương tôn thượng, nàng muốn bao lâu mới có thể hảo?" "Cùng ngươi không quan hệ." Diễm Lịch Hành hoàn toàn không nghĩ trả lời Viêm Liệt Hỏa vấn đề, đang ở vì một nhược hân lo lắng. Lúc này, một nhược hân trên người Lục Quang dần dần đậm đi, chờ Lục Quang toàn bộ biến mất, người liền nhẹ nhàng mà từ giữa không trung phiêu xuống dưới. Diễm Lịch Hành đi lên trước, tiếp được một lượt hân thân thể, nàng, thấy nàng sắc mặt không phía trước như vậy tái nhợt, an tâm rất nhiều, sắc mặt lại lộ ra tươi cười. Viêm liệt hỏa nhìn ra được một ngự thân đã không có việc gì, cho nên vội vã nói hắn chính sự, Ma vương tôn thượng, nếu thê tử của ngươi đã không có việc gì, vậy đi Diệp ra một chuyến đi. Ngươi chỉ cần đi đem Tản châu lấy đi là được, các sự ngươi có thể mặc kệ. Hắc Ưng, Phong Hộ pháp đều còn ở Diệp ra, ta cảm thấy ngươi cũng cần thiết đi một chuyến đi. Diêm Lịch hành không đáp lại, không nói một lời, ôm một ngự thân, hắc quan một cháo, biến mất ở trong rừng cây. Ma vương vừa đi, Viêm Bá Thiên khí thế liền trướng, gióng ràng mà nói, hử, nếu không phải bởi vì chỉ có hắn có thể lấy Tản châu, ta mới không nghĩ cùng hắn cùng nhau hợp tác đâu. Ngươi câm miệng. Viêm Trung Trời đối Viêm Bá Thiên giống lên một câu, tiếp theo liền không để ý tới hắn, nghiêm túc nghiêm túc hỏi Viêm Liệt Hỏa, "Liệt Hỏa, ngươi thật sự quyết định muốn làm như vậy sao? Đây là đi huyền linh giới duy nhất biện pháp, ta chỉ có cái này lựa chọn." Viêm Liệt Hỏa quyết định vẫn là bất biến, không có chút nào dao động, đã sớm muốn đi huyền linh giới tìm Hạ Tịch, chỉ là đi không được. "Một khi đã như vậy, vậy ngươi liền buông tay đi làm đi, mặc kệ kết quả thế nào, ta sẽ cùng ngươi cùng nhau gánh vác." Ma Vương là cái âm tình bất định người, mọi việc không cần quá mức tin tưởng với hắn, muốn ở lâu chút tâm nhãn. Còn có cái kia một nữ nhân, bọn họ phu thê đều là khôn khéo người, cùng bọn họ hâm nưu, tương đương là bảo hộ luật ra. "Cha, ta biết đến." "Tiếc hảo, ngươi đi đi." Viêm Dung trời đem tâm bút ra, cũng đem rất nhiều sự đều đã thấy ra. Hắn liều mạng như vậy nhiều năm, ra rồi, không còn dùng được, nên nghỉ ngơi, cho nên làm người trẻ tuổi đi đó đi. Viêm Bá Thiên nhưng không nghĩ như vậy, một lòng chỉ nghĩ đến Huyền Linh giới quá càng tốt nhật tử, biến thành càng cường người. Chỉ cần có thể đi Huyền Linh giới, tâu hắn làm cái gì hắn đều nguyện ý. Diêm Lịch Hoành đem một nhược hân mang về khách điếm, đem nàng phóng tới giường thượng, đầu tiên là bồi nàng một hồi, ở toàn bộ trong phòng thiết hạ kết giới, sau đó mới đi trước dịp ra, không nghĩ tới hắn sau khi đi, một nhược thân liền đã xảy ra gì trạng. Mộc Nhược Hân vẫn như cũ ở vào hôn mê giữa, bất tỉnh nhân sự, lén không người khi, trên cổ mang theo bạch hổ ngọc truy đột nhiên phát ra lóa mắt lục quang. Loại này lục quang không phải từ thuần, mơ hồ hôn có điểm dơ bẩn có đen, tựa hồ có hai cổ lực lượng đang ở đánh tới đánh lui. Như vậy dị trạng, không ai phát hiện, ngay cả Mộc Nhược Hân cũng không thấy được, bởi vì nàng hôn mê bất tỉnh. Diệp lịch hành sử dụng truyền tống thuật, nháy mắt tới diệp ra, lựa chọn đan phòng bên ngoài hiện thân, vừa hiện thân liền nhìn đến hắc cùng hộ pháp đám người, còn nghe được thảm thiết tiếng kêu. A, mạng a, phóng ta đi ra ngoài, phóng ta đi ra ngoài, Hạo Năng, ta sắp bị rớt, ta đi ra ngoài. Diệp Lão cùng tiêu theo gió bị ném vào đan lô chung, đang bị nóng cháy đan lô quay. Đan lô là hắc hung từ đàn phòng dọn ra tới, môi lửa không đủ, cho nên đan lô nhiệt độ không đủ, Diệp Lao Thánh cùng tiêu theo gió ở đan lô cả buổi cũng không chết, còn ở Bô Bô mà gọi vậy. Hai người kia ra thật đúng là không phải giống nhau ngạnh, đã lâu như vậy còn sống. Chẳng lẽ là hỏa quá nhỏ? Cái gì hỏa quá tiểu, rõ ràng liền không phát hỏa. Nếu là phu nhân ở thì tốt rồi, làm A Ly hoặc là hỏa phượng phun một phen hỏa, chuẩn có thể đem bên trong hai người luyện thành thủy. Nói đến phu nhân, không biết phu nhân tình huống hiện tại như thế nào. Hắc hung lại nhảy nói liên miên niệm câu ít, Đông nhân nhìn đến Diêm Lịch ảnh, hưng phấn chạy tới dò hỏi, "Chủ thượng, ngài tới rồi, phu nhân thế nào?" Phong hộ pháp cùng Tử Lan lần lượt cũng chạy đi lên, không có mở miệng hỏi, chờ đã án. Diêm Lịch Hành không có trả lời, vẫn là kia phó lão bộ dáng, lạnh nhạt như băng, không mừng người nói, vừa rồi nghe được Hắc Ưng cùng Phong Hộ Pháp nói chuyện, tay đối với Đan Lô vung lên, một đoàn liệt hỏa liền bay đến Đan Lô. Đột nhiên tới liệt hỏa, đem Đan Lô thiêu đến lửa nóng, bên trong người kêu đến càng thảm thiết. A, phóng ta đi ra ngoài, ta sắp bị bỏ chết. Phóng ta đi ra ngoài. Tứ Mạc a, Tứ Mạc a. Mặc kệ Diệp Lão Thánh cùng Tiêu theo gió như thế nào đều, chính là không ai nguyện ý cứu bọn họ. Không phải không ai nguyện ý cứu, mà là không ai cứu. Diệp gia trên dưới, sớm bị Hắc Y Nhân giết được còn thừa không có mấy, liền còn lại mấy cái võ công tốt hơn, có thân phận, có địa vị người, nhưng những người này đều hướng mặt co chạy, muốn mượn tàn châu lực lượng mà bệnh. Diệp gia chủ hòa Diệp khai thắng đã mở ra mà kho, đến bên trong đi tìm tản châu, chính là trong mật thất cái gì đều không có, căn bản là không thấy được tản châu. Cha, chúng ta Diệp gia nhiều thế hệ tương truyền vũ khí bí mật đâu? Diệp khai thắng chưa thấy qua tản châu, chỉ là nghe nói qua, cho nên không biết tản châu trông như thế nào, ở trong mật thất tìm a tìm, như thế nào đều tìm không thấy. Diệp gia chủ lúc này phi thường chật vật, cơ hồ đã không có người dạng, cũng giống Diệp khai thắng giống nhau đang tìm kiếm tản châu, nghiêng trời lệch đất mà tìm, nhưng chính là tìm không thấy. Ta cũng chỉ gặp qua tản châu một lần, hơn nữa liền liếc mắt một cái, căn bản là không thấy rõ. Người ra ra sở tản châu sẽ chính mình chạy loạn, cho nên tàng không được, nó hôm nay thích đại ở nơi nào liền đại ở nơi nào, căn bản không cái cụ thể địa phương. Cái gì? Nó còn sẽ chạy. Chúng ta đây dùng như thế nào tàn châu lực lượng đối phó dị nhân. Năm đó Diệp gia tổ tiên cùng Tàn Châu định ra khế ước, Tàn Châu cần thiết bảo hộ Diệp gia người, thẳng đến nó chân chính chủ nhân xuất hiện. Hiện giờ Diệp gia gặp nạn, Tàn Châu chắc chắn tử rút. lại cẩn thận tìm xem, nhất định có thể tìm được. Tàn Châu chân chính chủ nhân là ai a? Diệp Khai thắng chui vào cái bàn phía dưới đi tìm, góc cạnh đều tìm cái biến. Diệp gia chủ cũng giống nhau, mỗi một góc đều đi sờ soạng, hơn nữa vẫn là lặp đi lặp lại mà tìm, biên tìm biên trả lời, cái này ta không được rõ lắm, nghe nói là ngũ tộc đứng đầu kim tộc hậu đại con cháu, bất quá cần thiết là dòng chính thuần mạch theo ta được biết, kim tộc dòng chính một mạch người đã sớm ở mấy trăm năm tiến đến huyền linh giới, căn bản không ở nhân giới, cho nên chúng ta không cần lo lắng tản châu chân chính chủ nhân xuất hiện. nga, đột nhiên, trong mật thất chạy tiến rất nhiều người, nho nhỏ mật thất nháy mắt trên đầy, mỗi người đều trên người đều có chấn thương, có chút người thương thế rất là nghiêm trọng. nhìn đến như vậy nhiều người xâm đến mật địa tới, diệp khai thắng thực tức giận, phẫn nộ trách cứ bọn họ, các ngươi thật to gan, cũng dám tự tiện xông vào diệp gia trọng điện, còn không chạy nhanh cũng đi. đối với như vậy sự, diệp gia dễ chính buồn mặc kệ, vẫn như cũ ở nghiêm túc tìm kiếm tản châu xong vào mật kho đều là diệp gia có thân là có địa vị người vì giữ được một cái mệnh nơi nào còn quản cái gì trong địa, ngay cả diệp khai thắng cũng không bỏ ở trong mắt phản bác nói dựa vào cái gì muốn chúng ta đi ra ngoài chịu chết các ngươi ở bên trong trốn tránh chính là diệp gia vận số đã hết chúng ta hiện tại chỉ cầu bản mệnh không cầu mặt khác nơi này là diệp gia mật kho hẳn là an toàn nhất địa phương chúng ta không đợi ở chỗ này đại nơi nào này muốn trách thì trách diệp lao thánh cùng tiêu theo gió không có chuyện gì sao đi treo chọc ma vương cấp diệp gia mang đến tai họa đầu chính là các ngươi toàn bộ cút cho ta đi ra ngoài Diệp Khai Thắng bất chấp cái gì bối phận sự, cho dù là đối tử nhỏ dạy hắn võ công sư phụ cũng không cho bất luận cái gì tình cảm, đưa bọn họ đuổi ra đi. Lan, đều Lan, vạn nhất những người này đem tàn Châu lấy đi, kia hắn làm sao bây giờ? Diệp Khai Thắng không nói tình cảm, cho giận mọi người, đại gia cùng phản kháng. Lan, ngươi có cái gì tư cách đều chúng ta Lan? Chuyện tới hiện giờ, chúng ta còn sẽ sợ ngươi sao? Chỉ bằng các ngươi này đối kẻ bất lực phụ tử, ta một bàn tay đều có thể đem bọn họ giết. Con dám bùn nào, tin hay không ta bổ các ngươi? Phản bị uy hiếp, Diệp Khai Thắng sợ, không dám lại yêu não, lui ra phía sau, đi theo chính mình phụ thân tư lượng. Cha, hiện tại làm sao bây giờ? Những người này đều phản chước tìm Tàn Châu, không cần để ý đến bọn họ. Chỉ có tìm được Tàn Châu, chúng ta mới có mạng sống cơ hội. Nếu không đều phải chết. Diệp gia chủ trở về một hồi, vẫn như cũ nghiêm túc tìm kiếm Tàn Châu, chính là còn không có tìm được. Diệp Khai thắng gật đầu tán đồng, cũng bắt đầu tìm kiếm Tàn Châu, lại đem toàn bộ mật kho tìm cải biến. Mật trong kho người đều biết này đôi phụ tử đang tìm cái gì, đột nhiên nổi lên tham niệm, tưởng đem Tàn Châu chiếm làm của riêng, vì thế cũng cùng tìm kiếm, ai tìm được chính là ai. Bất quá tìm đường này vẫn là không tìm được, khiến cho bọn họ bắt đầu hoài nghi Tàn Châu tồn tại chân thật tính. Tư Đại Doanh gia, năm Đại gia tộc sở dĩ có thể vùng bá một phương, là bởi vì bọn họ dùng tay người khác sở không có vũ khí bí mật, cũng chính là Tàn Châu. Chính là mấy trăm năm qua, cũng chưa người gặp qua Tản Châu chân chính diện mạo, dần dần, Tản Châu cơ hội liền thành truyền thuyết, một loại không tồn tại đồ vật. Có lẽ này thật sự chỉ là một cái truyền thuyết. Cái này mật kho liền như vậy một chút địa phương, tìm tới tìm lui cũng chưa tìm được, nên sẽ không căn bản là không có Tản Châu đi. Làm không hảo là tứ đại danh gia, năm đại gia tộc lấy lửa gạt người siếp. Chính là, Diệp gia chủ vẫn là không có mở miệng nói chuyện, nghiêm túc tìm kiếm Tản Châu. Hắn tin tưởng có Tản Châu, bởi vì hắn gặp qua. Diệp Khai thắng cũng tin tưởng, không đông đĩa, nghiêm túc tìm. Đột nhiên, mặt trong kho xuất hiện một đạo quang, ngay sau đó Diêm Lịch hành liền lập cùng mọi người trước mặt nhìn thấy Diêm Lịch Hành, tất cả mọi người sợ tới mức trốn đến trong một góc, không dám tới gần. Ngay cả Diệp gia chủ hòa Diệp Khai Thắng cũng không ngoại lệ. Cha, ma, ma vương tới. Diệp Khai Thắng gặp qua Diêm Lịch Hành, cho dù là lần thứ hai thấy, hắn đồng dạng từ sợ hãi. Ma vương trên người thời khắc tản mát ra một cổ như sắc bén lưỡi dao sắc khí, còn có một cổ lạnh đến khiến người cảm thấy lạnh lẽo cốt thủy hơi thở, làm người không dám tới gần. Chỉ sợ này thiên hạ cũng chỉ có một lực hân dám cùng loại người này cùng cọp gối. Diêm Lịch Hành đi vào kho, đem bên trong người nhìn quét một lần, làm lơ bọn họ tồn tại. Dùng tâm cảm ứng tàn châu chi lực, cố ý phóng xuất ra kim hệ linh lực. Không một hồi, không trung hiện ra một đạo bạch quang, cuối cùng ngưng tụ thành một viên châu. Huyền phi ở Diêm Lịch Hành trước mặt đây là tàn châu diệp gia chủ nhận ra tàn châu muốn đi cướp đoạt tàn châu chính là vừa mới tới gần đã bị văng ra đánh ngã một bên trên vách tường a diệp khai thắng cũng muốn tàn châu chính là không dám đoạt chỉ có thể trơ mắt mà nhìn diêm lịch hành đem tàn châu lấy đi diêm lịch hành bắt được tàn châu liền biến mất ở trước mặt mọi người cũng không có đau hạ sát thủ bỏ qua cho những người này hắn là cái ân oán phân minh làm hại người chỉ là diệp lao thánh cùng tiêu theo gió cùng mặt khác người không quan hệ hắn sẽ không lạm sát kẻ vô tội nhắc về một cái mệnh diệp khai thắng rất lớn thở dài nhẹ nhõm một hơi nhưng chân cẳng lại nhũn ra đến lợi hại sụp lưng ngồi dưới đất nguy hiểm thật còn hảo ma vương không có ra tay bằng không ta này mạng nhỏ liền không có Diệp gia chủ cũng là một cái dạng, vừa rồi kia va chạm, đem hắn một thân xương cốt đều mau đâm tan, hiện tại đau đến bỏ không đứng dậy, bất quá lại cũng cảm khái vài câu, về sau Diệp gia không bao giờ đi treo chọc ma thành người. Ở nhân giới, chỉ sợ không bao nhiêu người dám treo ma vương đi. Cha, Tàn Châu không phải phải đợi chân chính chủ nhân sao? Vì cái gì sẽ làm ma vương lấy đi? Diệp Khai thắng phục hồi tinh thần lại, nhớ tới Tàn Châu chỗ đặc biệt, Tàn Châu sẽ không tùy ý để cho người khác lấy, càng sẽ không tùy ý cùng người khác đi, trừ phi là nó chủ nhân tới. Cái này ta cũng cảm thấy rất kỳ quái, theo lý thuyết Tàn Châu không nên làm ma vương lấy đi mới là, trừ phi hắn chính là Tàn Châu chủ nhân nhưng chuyện này không có khả năng. Diệp gia tổ tiên bản chép tay thượng biết đến là danh mạch, tản châu chủ nhân ở viền ly giới. chẳng lẽ ma vương thực lực đã lớn hơn tản châu, cho nên mới có thể bắt được nó. Diệp gia chủ tương đối tin tưởng là người sau. một cái thực lực so tản châu còn cường đại người, kia sẽ là một cái cái dạng gì người. Diệp khai thắng cũng tin tưởng là người sau, đối ma vương sợ hãi tản sâu, đến bây giờ chân còn mềm, căn bản đứng dậy không nổi. trong mật thất còn có người khác, phản ứng đều cùng Diệp gia chủ và Diệp khai thắng giống nhau, thất thần bất động, cũng không dám đi ra ngoài, sợ đi ra ngoài liền mất mạng. Diệp lịch hành cầm tản châu liền đi, không ở Diệp gia lưu lại một lát, vội vã trở về buổi một bữa ăn. Mà lúc này Diệp gia, sớm đã hoàn toàn thay đổi, nơi nơi đều là máu tươi, thi hoành khắp nơi. Vì xác định Diêm lịch hành hay không đến Diệp gia tới bắt Tần Châu, Viêm liệt hỏa riêng tới rồi một chuyến, dò hỏi những cái đó hắc y liêu nhân. Ma Vương có từng đã tới? Hồi thiếu chủ, Ma Vương đã đã tới, cũng đem Tần Châu mang đi. Diệp gia còn có bao nhiêu tổn tại người? Diệp lão thánh cùng tiêu theo gió đã bị Ma Vương giết chết, mặt khác đệ tử thương vong thảm trọng, Diệp gia chủ Hòa Diệp khai thắng tránh ở mật kho giữa, đến nay chưa ra tới. Thiếu chủ, hay không muốn đem bọn họ săn thảo trừ tận gốc? Kia hai người không thành khí hộ, đi thôi. Viêm liệt hỏa cũng không có đối diệp gia đổi tận diệt tuyệt, bung tha diệp gia chủ hòa diệp khai thắng. Bất quá lại hạ mặt khác một đạo mệnh lệnh, thả ra tin tức, tàn sát diệp gia chính là hỏa tộc. Đúng vậy. Viêm liệt hỏa mang theo thủ hạ người rời đi diệp gia, động tác từng mau, ngay mắt liền biến mất vô tung. Ở diệp gia một chỗ bí ẩn trong một góc, trốn tránh một người, nhìn viêm liệt hỏa rời đi, sau đó mới đi ra. Sở thanh phong tử trong một góc đi ra, nhìn trên mặt đất hành nằm thi thể, đối bọn họ chết sống chẳng hề để ý, nhớ tới viêm liệt hỏa vừa rồi lời nói, cảm thấy hứng thú. Tàn châu, hắn muốn tàn châu làm cái gì? Chẳng lẽ là tưởng một lần nữa hợp thành linh châu, đi trước huyền linh giới? Còn rất thú vị. Chương 243 không nghĩ nhịp. Diêm Lịch Hành cầm tàn châu liền hồi khách điểm, toàn bộ quá trình không cần phải một chén trà nhỏ thời gian, đương hắn trở lại khách điểm là lúc, phát hiện trong phòng có lục quang lóng lánh, cho rằng mục nhược hân đã xảy ra chuyện, vội vàng đến đi xem, cái đến cuối cùng, chính là đương hắn đi vào biệt khi, lục quang dần dần biến mất, thực ngo liền không có. Đối với này đó lục quang, diêm Lịch Hành cũng không nhiều chú ý, chỉ cần xác định mục nhược hân không có việc gì hắn cứ yên tâm. Nếu ân là vạn mục chi linh, trên người sẽ phát ra xanh lá mạ sắc quang mang thực bình thường. Diêm Lịch Hành ngồi vào biên, khuynh hạ thân, gần uý nhìn Âu Hiếm Thế Tử, dùng tay nhẹ vu về nạng hơi tái nhợt gương mặt, trong lòng tràn đầy thấp thọ bất an, liền sợ nàng vĩnh viễn đều như vậy nhắm chặt hai mắt, mất đi nàng. Nếu Hân ngươi đáp ứng quả ta, sẽ bồi ta đến Huyền Viễn, cho nên ngươi nhất định không thể có việc, ta cũng sẽ không làm ngươi có việc. Diêm Lịch hành lấy ra được đến 2 viên Tần Châu, đối Linh Châu càng vì mãnh liệt, chẳng sợ lại chán ghét Huyền Linh giới, vì nếu Hân, hắn cũng muốn được đến Linh Châu. 9 viên Tần Châu đã được 2 viên, còn có 7 viên, lấy Viêm Liệt hỏa muốn đi hướng Huyền Linh giới cấp kính, chắc chắn ở ngắn hạn trong vòng bắt được 7 viên, hắn chỉ cần chờ liền hảo. Hắc Ân cùng Phong Hộ Pháp cũng về tới khách điếm, vừa trở về liền trước đến xem một lượt Hân tình huống, nhìn đến người vẫn là hôn mê, đều có điểm lo lắng. Chủ thượng, phu nhân tình huống như thế nào? Chủ thượng, ta tới cấp phu nhân bắt mạch, nhìn xem tình huống như thế nào. Tử Lan hiện tại đã không như vậy sợ Diêm Lịch Hành. Ở trước mặt hắn có thể chấn định nói chuyện, không đợi Diêm Lịch Hành gật đầu đáp ứng, nàng đã đi cấp một nhược hơn bất mạch. Trải qua trong khoảng thời gian này ở chung, nàng phát hiện chủ thượng kỳ thật là một người rất tốt, hắn chỉ là không thích nói chuyện, không yêu để ý tới không để bụng người cùng sự, cũng không yêu náo nhiệt. Đối với bên người bạn bè thân thích, hắn sẽ tận cố gắng lớn nhất đi bảo hộ. Như vậy một người, so thiên hạ ngàn ngàn vạn vạn người đều tốt hơn gấp trăm lần. Thật không biết vì cái gì thế gian còn có như vậy nhiều người đem chủ thượng đương người xấu. Diêm Lực Hành ngầm đồng ý Tử Lan cấp một nhựa hơn bất mạch, không tới một hồi liền mở miệng do hỏi tình huống như thế nào. Tử Lan thu hồi tay, mặt hướng Diêm Lịch Hành, nhìn thẳng hắn, cung kính trả lời, phu nhân trên người độc đã giải, thương thế cũng hảo bảy tám thành, mặt ngoài là không có gì trở ngại. Mặt ngoài, trên thực tế là cái gì? Cái này ta cũng nói không lớn rõ ràng, phu nhân trên người linh lực tựa hồ không quá ổn định, có dao động dấu vết, nhưng lại không phải thực rõ ràng. Linh lực dao động, có lẽ là nàng tự thân chữa trị triệt nguyên nhân đi. Diêm Lịch Hành đối với một đợt hân linh lực dao động sự không như vậy lo lắng, vẫn như cũ cho rằng là nàng Vạn Vật Xuân về năng lực cớ, đang muốn đem khác người đi ra ngoài. Đông Nhiên nhận thấy được phụ cận có những người khác thở, thần hành lẻ, mắt đi vào ngoài phòng, đừng ở bên ngoài người sau lưng. Sở Thanh Phong cũng tới khách điểm này, hơn nữa biết mục nhược hân ở tại cái nào phòng, đến phòng bên ngoài sở đứng, cũng không có dựa đến thân thật quá, hơn nữa vẫn là quang minh chính đại mà trạng, tựa hồ là đang đợi người. Diêm Lịch hoài vọt đến Sở Thanh Phong sau lưng, một tay đặt phần lưng, lạnh nhạt lại uy nghiêm mà mở miệng dò hỏi, ngươi tới đây làm gì? Sở Thanh Phong xoay người trở về, mặt hướng Diêm Lịch hoành, màu lam trong mắt ngầm có ý nước sâu lạnh băng cùng nung mỹ, nhưng trong đó ấm lạnh cũng chỉ có hắn một người biết. Đối với trước mặt cái này trong truyền thuyết nhân vật, không tiều ngạo không xiềng lệng, nói thẳng ý đồ đến, cũng tưởng cùng Ma Vương tôn thượng làm mua bán. Ngươi muốn cùng bổn tọa làm cái gì mua bán? Ta giúp ngươi bắt được Sở Gia Tàn Châu, ngươi đem ta đưa hướng Huyền Linh Giới. Ngươi cũng muốn đi Huyền Linh Giới? Này thiên hạ chỉ sợ không có không nghĩ đi huyền linh giới người. Ta biết ngươi là từ huyền linh giới mà đến, khinh thường với trở lại nơi đó, nhưng đối với chúng ta tới nói, đó là một cái tân thiên địa. Diêm Lịch Hành vẫn như cũng là mặt vô biểu tình, nhưng nói chuyện ngữ khí cùng thái độ so vừa rồi càng thêm lạnh nhạt, còn đã từng một chút chào phúng, huyền linh giới cao thủ đông đảo, nhưng ngươi như vậy ở nơi đó cũng chỉ là cái hời hợt hà người, tự bảo vệ mình đều chưa đủ để, dùng cái gì sáng tạo thiên địa. Buồn tọa xin khuyên ngươi một câu, vẫn là hảo hảo đại ở nhân giới thì tốt hơn. Đối với Diêm Lịch Hành chăm trọng, Sở Thanh Phong cũng không để ý, vẫn là phó băng bộ dáng, lại, liền không cần ma vương tôn thượng lo lắng, ngươi chỉ cần trả lời với ta, hay không tiếp được này mua bán? Này buốt mua bán đối bổn tọa không có bất luận cái gì ích lợi, bổn tọa vì sao phải đáp ứng? Sở gia Tần Châu, sẽ tự có người giúp bổn tọa bắt được, không cần ngươi lo lắng. Không có ta trợ giúp, Viêm liệt hỏa đời này đều không thể bắt được Sở gia Tần Châu. Chỉ cần thiếu một viên Tần Châu, ngươi phải không đến Linh Châu. Đó là Viêm liệt hỏa nên phiền não việc, cùng bổn tọa không quan hệ. Nếu là không có việc gì, tốc tốc rời đi, bổn tọa không thích người ngoài quấy rầy. Diêm Lịch hành hạ lệnh chủ khách, tay vung, hắc quang một cháo, người liền biến mất. Sở Thanh Phong còn đứng tại chỗ bất động, trên mặt biểu tình không có quá lớn biến hóa, vẫn là phó băng băng, ít khi nói cười bộ dáng, màu lam thâm mục dưới hơi mang cảm. Huyền linh giới, hắn vì đi không thể, mặc dù Diêm Lịch Hoành không đáp ứng, hắn cũng sẽ tưởng biện pháp khác. Diêm Lịch Hoành trở lại phòng lúc sau, hai cùng phong hộ pháp liền ra tới, hai người canh giữ ở ngoài cửa, nhìn trong viện sở Thanh Phong, không cho hắn lại có bất luận cái gì tới gần. Tử Lan cũng ra phòng, đi vội chuyện khác, đi phía trước nhìn sở Thanh Phong liếc mắt một cái, tuy rằng chỉ là nhìn thoáng qua, nhưng nàng có thể cảm giác được sở Thanh Phong trên người truyền đến thân thiết cảm, đặc biệt là cùng hắn gặp thoáng qua khi, loại cảm giác này càng vì rõ ràng. Hắn vì cái gì sẽ có như vậy cảm giác? Không chỉ là Tử Lan có như vậy cảm giác, sở Thanh Phong đồng có, cũng nhìn Tử Lan, nguyên bản chỉ là màu lam nhạt hai mắt, chậm rãi biến thành màu xanh biển. Vì cái gì hắn đối nữ nhân này có một loại giống như đã từng quen biết thân thiết cảm? Người sở Thanh Phong tưởng mở miệng hỏi cái minh bạch, đột nhiên Kiếm Vũ từ trên trời giáng xuống, toàn bộ chiều hắn đâm tới. Tử Lan cùng Sở Thanh Phong ly thật sự gần, cũng bị Kiếm Vũ công kích. Kiếm Vũ thế tới quá mãnh, vô luận nàng lại như thế nào né tránh cũng né không nổi. Hơn nữa này đó Kiếm còn có chứa mãnh liệt hẳn hí, vừa rơi xuống đất liền hoa vì lớp băng, đem người tay chân đông lạnh trụ. Một phen băng kiếm hướng tới Tử Lan đâm tới, Tử Lan né tránh không kịp thời, chỉ có thể chớm mắt mà nhìn Kiếm chiều nàng đâm tới. Vô tưởng rằng hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Ai ngờ ở nghìn cân treo sợi tóc hết sức thế nhưng bị người cấp kéo ra, hơn nữa không phải một người kéo ra nàng, là hai cái ở kiếm vũ xuất hiện đệ nhất khắc, hắc Cưng liền hỏa tốc tiến lên, một bên né tránh một bên tới gần tử lan, muốn đem nàng đưa tới an toàn địa phương. ở nghìn cân treo sợi tóc thời điểm, giữ nàng lại tay, đem nàng mang đi. cùng lúc đó, sở thanh phong cũng kéo lại tử lan, cũng mang nàng rời đi, phương hướng vừa vặn cùng hắc Cưng nhất trí, ba người đồng thời vọt đến một cái khác địa phương, né tránh kiếm vũ công kích. hắc Cưng lôi kéo tử lan tay không phóng, sở thanh phong lôi kéo tử lan tay cũng không phóng, chờ phục hồi tinh thần lại thời điểm, trường hợp phi thường xấu hổ. tử lan đem sở thanh phong lôi kéo tay cấp rút về tới, xuất phát từ lễ phép, hướng hắn nói lời cảm tạ, đa tạ. sở thanh phong hai mắt còn ở nhìn chăm chăm tử lan xem, cái loại này thân thiết quen thuộc cảm càng thêm mãnh liệt, không nói một lời. Nàng rốt cuộc là ai, vì cái gì sẽ cho hắn như vậy cảm giác? Hắc Cưng thấy Sở Thanh Phong lão nhìn chằm chằm Tử Lan xem, có tưởng rằng Sở Thanh Phong đối Tử Lan có khác ý tứ, đem Tử Lan kéo đến chính mình phía sau, tuyên bố chủ quyền, "Sở Thanh Phong, ngươi như thế nhìn chằm chằm vị hôn thê của ta xem, muốn như thế nào?" Vị hôn thê, này ba chữ làm Tử Lan nghe xong hảo là vui mừng, gương mặt tường đỏ. Nguyên Lai nàng ở Hắc Cưng trong lòng đã là hắn vị hôn thê, không có việc gì, chỉ là cảm thấy vị cô nương này rất là quen thuộc, giống như đã từng quen biết. Sở Thanh Phong đơn giản rõ ràng nguyên do, không lại nhìn Tử Lan, cũng không có lại đi tưởng chuyện này, xoay người nhìn về phía vừa rồi bị kiếm vũ tập kích địa phương, Mi bất động, không sợ gì cả, nghiêm túc nói, "Nếu tới, vậy hiện thân đi." vừa mới nói xong hạng, sân bốn phương tám hướng liền bay vào rất nhiều người, ăn mặc tương đồng quần áo, đều là xanh trắng đan xen, lớn lên đều tuấn mỹ dị thường, cho dù là nam nhân, cũng đều thủy đến thủy tinh linh, tựa hồ là dùng thủy dưỡng ra tới người, đu mị trung mang theo một chút dương, cương, như thế cách ăn mặc, vừa thấy liền biết là thủy tộc người. Thủy tộc mục tiêu chỉ là sở thanh phong, đối với những người khác không có hứng thú, bởi vì không biết những người khác là ai, hiện thân liền nói ẩu nói tả, thủy tộc đang ở xử lý chuyện quan trọng, người không liên quan không nghĩ chịu chết liền tốc tốc rời đi. Thủy tộc, giống như thủy tộc còn thiếu chúng ta một viên đá thủy tinh, có phải hay không a? Hắc tướng nhớ tới chuyện này, tuy rằng đã thực xác định, nhưng vẫn là cố ý muốn hỏi một câu. Phong hộ pháp cũng nghĩ tới, gật đầu trả lời, không sai, thủy tộc còn không có đem 100 viên đá thủy tinh lấy tới, thủy như gương nên sẽ không nói không giữ lời đi. Bọn họ nếu là dám nói mà vô tin, phu nhân tuyệt không sẽ bỏ qua, chúng ta liền chờ xem kịch vui đi. Cũng đúng. Thủy tộc người nghe xong Hắc Ưng cùng Phong hộ pháp nói chuyện, cũng biết 100 viên đá thủy tinh sự, liền bởi vì biết, cho nên mới bắt đầu có điểm sợ hãi, không dám lại gióng giạc, càng không dám hành động thiếu suy nghĩ. Bọn họ thủy tộc thiếu ma thành 100 viên đá thủy tinh, đây là thiên chân vạn sự, biết chuyện này người không nhiều lắm, những người này nói không chừng chính là ma vương người. Ma vương không dễ trọng, bọn họ nơi nào còn dám hành động thiếu suy nghĩ? Sở Thanh Phong mặc kệ cái gì đá thủy tinh sự nghiêm khắc cảnh cáo thủy tộc người, ta không nghĩ giết người nhưng không ngại giết người. Các ngươi nếu là lại đau khổ tương bức, đừng trách ta không khách khí. Thủy tộc nhận chuẩn mục tiêu, không đáp tội bên cạnh những người khác, chỉ nhằm vào Sở Thanh Phong, dùng kiếm chỉ hắn, cưỡng bức hắn. Sở Thanh Phong chỉ cần ngươi đem Huyền băng Tâm giao ra đây, chúng ta thủy tộc liền sẽ không lại đuổi giết ngươi, ngươi cũng không cần lại quá bỏ mạng thiên nhai sinh hoạt, như thế nào? Huyền băng Tâm là ta mẫu thân chi vật, ta vì sao phải giao cho các ngươi? Thủy tộc lại như thế nào? Các ngươi nếu là ở đau khổ bức, ta cũng giết chết bất tội. Hảo ngươi cái Sở Thanh Phong, thế nhưng như thế không đem thủy tộc để vào mắt, hôm nay chúng ta liền đem ngươi bầm thây vạn đoạn, lấy Huyền Tâm chư vị, chúng ta chỉ là phải đối phó sở thanh phong một cái. các ngươi nếu cùng hắn vô quan hệ, vậy hành cái phương tiện đến bên cạnh đi. thủy tộc đem nói thật sự minh bạch, chỉ đối phó sở thanh phong một cái. hắc tương đem tử lan mang đi đến bên cạnh đi xem diễn, không quan tâm sở thanh phong chết sống. phong hộ pháp cũng giống nhau, ở bên cạnh nhìn. tử lan lại rất lo lắng sở thanh phong, muốn đi giúp hắn, chính là lại không có bất luận cái gì lý do giúp hắn, đành phải cũng đương cái người đứng xem. tại đây phía trước nàng không quen biết sở thanh phong, rõ ràng là cái người xa lạ, nàng vì cái gì sẽ có thân thiết cảm, hơn nữa loại này thân thiết cảm càng ngày càng cường liệt, này rốt cuộc là vì cái gì? hương đám người vừa bỏ đi thủy tộc liền đem sở thanh phong một tầng một tầng vây quanh vây đến chật như nêm tối đều lấy kiếm chỉ hắn cho dù bị như vậy vây quanh sở thanh phong cũng mặt không đổi sắc hai mắt bên trong sát khí đã toát ra tay phải trưởng ngừng tụ ra một cái thủy cầu cũng không có đánh ra đi mà là lại cấp nước tộc một cái cơ hội cảnh cáo bọn họ ta nói lại lần nữa nếu không muốn chết vậy lăn. thủy tộc người nhìn thấy sở thanh phong bàn tay chung thủy cầu lại nhìn đến hắn màu xanh biển hai mắt sắc mặt đều thay đổi thôi mang chút sợ hãi nhưng lại không lui về phía sau chuẩn bị ứng chiến màu lam hai mắt đây là thủy tộc dòng chính một mạch mới có tính chất đặc biệt sở thanh phong như thế nào sẽ có sở thanh phong lời nói không nói nhiều đem trong tay thủy cầu đánh ra đi. Thủy cầu đánh ra đi lúc sau, hóa thành vô số viên băng nước, thủy tộc giữa không trung bên trong, lại biến thành sắc bén băng kiếm, mỗi một phen băng kiếm đều nhắm ngay thủy tộc người treo ở bọn họ trên đỉnh đầu. Thủy tộc người ngẩng đầu nhìn trên đỉnh đầu băng kiếm, tưởng né tránh, tưởng phong ngự, chính là bọn họ thân thể căn bản không động đậy, tựa hồ bị đông cứng, mà hàn khí tấp đến từ chính bọn họ trên đỉnh đầu băng kiếm. Bọn họ là thủy tộc người, đối hàn khí sức chống cự so với người bình thường cường gấp trăm lần, cho dù sống ở sông băng bên trong, bọn họ cũng sẽ không cảm thấy lạnh, càng sẽ không bị đông lạnh trụ, chính là hiện tại, hắn bị đông cứng, không động đậy. Sao lại thế này? Ta không động đậy nổi, ta cũng không động đậy. Hắn rốt cuộc là người nào, vì cái gì có được như vậy cường đại thủy hệ linh lực? Sở Thanh Phong không nghe những người này vô nghĩa, cũng không cho bọn họ lần thứ hai cơ hội, vung tay lên, treo ở giữa không trung kiếm tấn mãnh đâm, xuyên thấu bọn họ trái tim, máy mắt kết thúc bọn họ sinh mệnh. A, một trận tiếng kêu thảm thiết qua đi, thủy tộc người cũng chưa âm, một phen băng kiếm đâm thủng bọn họ trái tim, cắm ở trong đó, trên thân kiếm tường đại hàn ý lập tức đưa bọn họ thân thể đông lạnh thành khối băng, lúc sau khối băng vỡ vụt, thủy tộc người cũng đi theo vỡ vụt, hóa thành một bãi thủy. Nhất chiêu liền đem thủy tộc mấy chục mỗi người xử lý đến sạch sẽ, như vậy thực lực làm hắc ứng cùng phong hộ pháp đều rất lạ ra mình. Cái này Sở Thanh Phong khi nào trở nên như thế lợi hại? Tử Lan nhưng thật ra không kinh ngạc với sợ thanh phong thực lực, mà là trợn mắt há hốc mồm nhìn hắn, trong đầu hiện lên một ít linh tinh vũ vật hình ảnh, nàng khều không ra, chỉ cảm thấy đầu đau muốn đứt ra, ôm đầu đau teo, à, Tử Lan đột nhiên đau teo, đem Hắc Ưng dọa tới rồi, uống bít đỡ nàng, nôn nóng hỏi từ Lan, ngươi làm sao vậy? Ta đầu đau quá, có thật nhiều đồ vật từ trong đầu hiện lên, đau quá, như thế nào sẽ đột nhiên đau đầu đâu? Thật nhiều huyết, thủy là màu đỏ, thật đáng sợ. từ Lan, ngươi đang nói cái gì? Nơi này không có huyết, cũng không có màu đỏ thủy, ngươi làm sao vậy? Huyết, thật nhiều huyết, a Tử Lan chịu không nổi như vậy thống khổ, đau đến hôn mê bất tỉnh, ngã vào Hắc Ưng trong lòng ngực, Hắc Ưng càng nóng nảy, chân tay luống cuống, Tử Lan. Tử Lan, này rốt cuộc là chuyện như thế nào a? Phong Hộ Pháp cũng là không hiểu ra sao, hoàn toàn không biết là chuyện như thế nào. Nhìn nhìn bên cạnh cái kia nhắm chặt cửa phòng, âm thầm cảm thán hạ. Sau đó cấp hắc ương để cái kiến nghị, phu nhân còn hôn mê bất tỉnh, không thể tới xem Tử Lan tình huống. Người trước đem Tử Lan mang về cho phòng, ta đi thỉnh cái đại phu tới. Hảo, ngươi mau đi. Ân. Phong Hộ Pháp gật gật đầu, nhanh chóng đi ra ngoài, đi phía trước còn cảnh giác mà nhìn Sở Thanh Phong liếc mắt một cái, bất quá cũng không lo lắng hẳn có thể làm xảy ra chuyện gì tới. Mặc kệ Sở Thanh Phong lại lợi hại, còn có chủ thượng ở đâu? người đều đi rồi, Sở Thanh Phong còn chưa đi, đứng ở tại chỗ nhìn hắc ôm đi Tử Lan hướng, hồi tưởng Tử Lan vừa rồi lời nói. Huyết, màu đỏ thủy, này đó là nàng tàn khuyết kĩ ức sao? Tử Lan có thể hay không chính là mẫu thân muốn hắn tìm kiếm nhiều năm muội muội, vô luận như thế nào, hắn đều sẽ đem chuyện này làm rõ ràng. Sở Thanh Phong nghĩ nghĩ, do dự một chút, sau đó hướng hắc ưng vừa rồi đi phương hướng đi đến, chính là còn chưa đi vài bước, trong viện lại xông vào một nhóm người, ngăn lại hắn đường đi. Sở Mỹ Phong mang theo Sở Gia Đông đảo đệ tử, vọt tới trong viện, đem Sở Thanh Phong mây quanh, trong tay còn cầm một phen phi phẩm kiếm, liền bởi vì có thanh kiếm này, Sở Mỹ Phong mới dám vô cùng tiêu não, không đem Sở Thanh Phong để vào mắt. Đại ca, ngươi thật đúng là làm chúng ta hảo tìm a, xuất gia gần nhất vì tìm ngươi, lãng phí bao nhiêu nhân lực, vật lực, ngươi có biết? Tìm được ngươi, ta chính là hoa suốt một tháng thời gian, thật không dễ dàng đâu. Ta không có cho các ngươi tìm ta." Sở Thanh Phong lạnh nhạt lại đúng lý hợp tình mà trả lời, đối Sở Mỹ Phong đã không có một chút cảm tình, nếu nàng làm được quá phần nói, hắn tuyệt đối có thể đau hạ sát thủ, tựa như vừa rồi sát thủy tộc người giống nhau, không lưu một chút tình cảm. Nhưng mà Sở Mỹ Phong lại vẫn như cũ không biết sống chết, cầm trong tay kiếm hù dọa Sở Thanh Phong, "Thấy được sao? Đây là cha cho ta ngàn nhẫn kiếm." Ngàn nhận kiếm vừa ra, không giết địch không trở về vỏ, nếu ngươi không nghĩ ta rút ra ngàn nhận kiếm nói, vậy ngoan ngoãn đem tảng bảo đồ giao ra đây. "Vậy rút kiếm đi." Ngươi Đại ca, ngươi thấy rõ ràng, đây là ngàn nhẫn kiếm, không phải bình thường kiếm, chỉ cần ta rút kiếm, ngươi hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Tuy rằng ngươi đã bị đuổi ra Sở Gia, nhưng chúng ta dù sao cũng là huynh muội một hồi, xem ở huynh muội tỉnh cảm thượng, ta cho ngươi một cái mạng sống cơ hội. Giao ra tàng bảo đồ, từ nay về sau Sở Gia lại sẽ không làm khó dễ ngươi. Ngươi muốn tàng bảo đồ? Sở Thanh Phong đột nhiên thay đổi mặt, sắc khí không vừa rồi trọng, từ trong lòng ngực móc ra một trương tấm da dê, ném cho Sở Mỹ Phong, đây là tàng bảo đồ, ngươi lấy đi đó là. Sở Thanh Phong tiếp nhận tàng bảo đồ, lập tức mở ra tới xem, chính là nàng lại không thể phân rõ thật giả, chỉ bằng trực giác đi phán đoán phía trước vô luận nàng thế nào, sở thanh phong đều không đem tàng bảo đồ giao ra đây, hiện tại sẽ dễ dàng liền giao ra đây sao? Nay tàng bảo đồ hơn phân nửa là giả, sở thanh phong, ngươi lấy một trương giả tàng bảo đồ lừa gạt ai đâu? Sở mỹ phong ngoài miệng nói tàng bảo đồ là giả, nhưng lại thu hảo, không còn cấp sở thanh phong, ta hoặc là liền không cho, phải cho liền sẽ không cấp giả, ngươi nếu không tin, ta cũng không có biện pháp. Sở thanh phong không để ý tới sở mỹ phong, đi phía trước đi. Nhưng sở mỹ phong không cho lộ, một hai phải ngăn đón, dùng không có rút ra vỏ kiếm kiếm chỉ sở thanh phong, lại lần nữa cưỡng bức hắn. Đại ca, ngươi vẫn là ngoan ngoãn đem tàng bảo đồ giao ra đây đi, như vậy ta hảo trở về báo cáo kết quả công tác, ngươi về sau cũng có thể quá thượng ngày tháng thoải mái. Tang Bảo Đồ đã cho ngươi, ngươi nếu lại tư mức, vậy chớ trách ta không khách khí. Nha, xin phí sao? Ta sợ bằng a. Hừ, có ngàn nhận kiếm nơi tay, ta há sợ ngươi sao? Đại ca, đừng nói là muội muội không màng huynh đệ tình cảm, ta đã lại nhiều lần cho ngươi cơ hội, là ngươi không hiểu đến quý trọng, vậy trách không được ta. Sở Mỹ Phong bắt tay đặt ở trên chuôi kiếm, làm bộ muốn rút kiếm, nhưng không có lập tức rút ra tới, chỉ là làm bộ dáng hù dọa Sở Thanh Phong, tưởng bởi vậy buộc hắn giao ra chân chính Tang Bảo Đồ, Hà Liêu. Sở Thanh Phong không chút nào động sắc, mắt lạnh nhìn Sở Mỹ Phong trong tay ngàn nhận kiếm, cũng không có sợ hãi, làm tốt ứng chiến chuẩn bị. Ngàn nhận Kiếm là một phen ẩn chứa cường đại lực lượng kiếm, cầm kiếm người một khi rút kiếm ra khỏi vỏ, chắc chắn địch nhân chém giết mới có thể vào vỏ, trừ phi cầm kiếm người thân chết. Đại ca, giao ra tàng bảo đồ đi, bọn không ta cũng thật muốn rút kiếm. Sở Mỹ Phong lại một lần bước sở Thanh Phong, kỳ thật cũng rất sợ hãi rút kiếm. Ngàn nhận Kiếm cố nhiên lợi hại, nhưng nàng không phải Sở Thanh Phong đối thủ, vạn nhất nàng chết trước, kia chẳng phải là thực không xong. Muốn chạm liền chạm, không cần nhiều lời. Ngươi, rút kiếm đi. Đại ca, nếu chết ở Ngàn Nhẫn Kiếm lưỡi, tới rồi hoàng tuyển trên đường, ngươi đừng trách muội muội ta. Sở Mỹ Phong không quên nhìn Sở Thanh Phong cái tia thần khí bộ dáng, đem Ngàn Nhẫn Kiếm rút, ra tới, chỉ hướng hắn. Ngàn nhận Kiếm vừa ra vỏ, kiếm khí bắn ra bốn phía, kiếm quang mấy liệt, sắc bén vô song. Đi theo Sở Mỹ Phong cùng nhau tới người, sợ hãi Ngàn nhận Kiếm uy lực, sôi nổi lui về phía sau vài bước, đến một bên trốn tránh, miễn cho bị thương đến. Sở Thanh Phong đứng bất động, cho dù nhìn đến Ngàn nhận Kiếm chân thật diện mạo cũng thờ ơ, âm thầm lãnh thích người, lấy linh lực luyện hóa ra một phen băng kiếm, chỉ vào Sở Mỹ Phong, ra chiêu đi. Ngàn nhận Kiếm đã ra khỏi vỏ, Sở Mỹ Phong không có lựa chọn, chỉ có thể chiến đấu, cầm Ngàn Nhẫn Kiếm, dùng ngón tay chuyển một lần Ngàn Nhẫn Kiếm thân kiếm, đối nó hạ mệnh lệnh, giết hắn. Ra lệnh lúc sau liền thanh kiếm quang ra ngoài, Ngàn Nhẫn Kiếm giống như là một cái hoàn toàn phục tùng mệnh lệnh sát thủ, chủ nhân một chút mệnh lệnh, hắn liền chấp hành nhiệm vụ, lấy mãnh liệt thế công tập kích sở thanh phong sở ra người đều chờ một thấy ngàn nhận uy lực, đại xem đôi mắt, ai ngờ sở thanh phong vẫn là đứng ở tại chỗ bất động, ngàn nhận kiếm tập kích lại đây, hắn lấy bình thường băng kiếm nhất kiếm chém xuống, liền này nhất kiếm liền đem ngàn nhận kiếm chặt đứt, ken vang dội đoạn kiếm thanh, thanh thúy truyền tới mỗi người lỗ tai, tất cả mọi người trợn mắt há hốc mồm nhìn bị chặt đứt ngàn nhận kiếm, giật mình không thôi, không thể tin như vậy sự thật, đặc biệt là sở mỹ phong, xem đến đôi mắt đều ngây người, không ngừng lắc đầu lầm bầm lồ sao có thể, người nhất kiếm liền đem ngàn nhận cấp chặt đứt, không có khả năng, tuyệt đối không có khả năng, ngay cả phụ thân đều làm không được sự, sở thanh phong cư nhiên làm được, hơn nữa là dễ như trở bàn tay làm được, tiêu nàng như thế nào có thể tin tưởng? Sở Thanh Phong rốt cuộc là thế nào một người? Thực lực lớn đến loại nào trình độ? Sở Thanh Phong đem ngàn nhận kiếm chặt đứt lúc sau, thu hồi băng kiếm, cũng không có sát sở Mỹ Phong, mà là ném cho nàng một câu lạnh nhạt nói, tiếp theo gặp lại, ngàn nhận kiếm chính là ngươi kết cục. Hắn đối Sở gia người một nhẫn lại nhẫn, đã tới rồi không thể nhịn được nữa nắm nỗi, hắn không nghĩ nhịn. Nếu không nghĩ nhẫn, vậy không cần lại nhẫn, dù sao hắn cùng Sở gia đã không hề liên quan, giết liền liền giết. Chương 244, ta tất phục bồi. Ngàn nhận kiếm nึก gãy, làm Sở gia người đối Sở Thanh Phong sinh ra xưa nay chưa từng có sợ hãi, đã không còn là gan lại đi sát Sở Thanh Phong, chỉ nghĩ rời xa thực lực này đáng sợ nhân vật. Sở Mỹ Phong cũng sợ đến không được, Sở Thanh Phong đã sớm đã biến mất ở nàng trước mặt, nhưng nàng trong lòng vẫn như cũ ở sợ hãi, tay chân còn ở phách run, phế đi rất lớn tính mới đem trên mặt đất cắt thành hai nửa ngàn nhận kiếm nhặt lên tới, sau đó mang theo Sở ra người rời đi, "Chúng ta đi." Lấy Sở Thanh Phong hiện tại thực lực, không phải nàng có thể đối phó được, cần thiết đến thỉnh phụ thân tự thân xuất mã. Sở Thanh Phong quay người lại liền đem Sở Mỹ Phong thậm chí là Sở ra cấp quên đến không còn một mảnh, không hoa một chút ít trong lòng suy nghĩ bọn họ, hướng Tử Lan nơi phòng đi đến, ở ngoài cửa sổ lặng lặng quan bất động thanh sắc, hồi tưởng Mẫu thân trước khi chết đối lời hắn nói cùng với gia phó. Mẫu thân muốn hắn lấy về Sở ra quyền, muốn hắn bảo hộ hảo Sở ra thứ quan trọng nhất, còn muốn hắn tìm về từ nhỏ thất lạc mội mội này đó hắn đều dành mạch mà nhớ kỹ, chính là như vậy nhiều năm qua, hắn đi khắp thiên sơn vạn thủy cũng chưa từng có một mũi tin tức. Hôm nay ngẫu nhiên gặp được cái này, sẽ là hắn người muốn tìm sao? Màu đỏ thủy, kia hẳn là bị máu tươi nhiễm hồng thủy. Phong hộ Pháp mang theo cái đại phu trở về, nhìn đến Sở Thanh Phong đứng ngoài cửa sổ xem, đôi hắn có điều hoài nghi, cảnh giác chất vấn. Sở Thanh Phong, ngươi lén lút mà ở chỗ này nghe lén nhìn lén, muốn làm cái gì? Sở Thanh Phong lạnh nhạt không nói, xoay người rời đi, không để ý tới Phong Hổ Pháp. Phong Hổ Pháp trong lòng càng vì nghĩ hoặc, nhưng cũng không đuổi theo đi, mà là đem đại phu đưa tới trong phòng. Hắc Ưng, ta đem đại phu mời tới. Hắc Ưng ngồi ở bên, nắm chặt tử lan tay không bỏ. Trên mặt tràn đầy lo lắng chi sắc, vừa thấy đến đại phu tới liền vội vàng tiến lên đi thúc giục, "Đại phu, ngươi nhanh lên nhìn xem nàng, nàng rốt cuộc làm sao vậy?" Đại phu nhưng không hắc ứng như vậy sốt ruột, "Chậm gì gì mà làm việc, hoa không ít thời gian mới có kết quả." Hắc ứng chịu không nổi đại phu chậm gì gì bộ dáng, vội vã hỏi rõ ràng, "Đại phu, ngươi nhanh lên nói, nàng rốt cuộc thế nào? Có hay không sự?" Chẳng qua là đã chịu điểm kinh hách cùng kích thích, cũng không lo ngại, "Ta cho nàng khai mấy bấc an thần dược, nghỉ ngơi mấy ngày liền không có việc gì." Đại phu vừa nói vừa khai phương thuốc, viết xong liền đem phương thuốc đưa cho Hắc Ứng nhưng đối với đại phu lời nói hưng có điểm không quá tin tưởng bất quá cũng không có nói thêm cái gì đem phương thuốc cấp phong hộ pháp làm hắn đi bắt dược ngươi đi bắt dược ta đều mau thành ngươi chuyên trúc chạy chân phong hộ pháp hài hưng đoán giận hạ, trên thực tế cũng không có ý khác tiêu lần sau ngươi sinh bệnh thời điểm ta cho ngươi đường chạy chân phi phi phi ngươi mới sinh bệnh đâu chúng ta năm người giữa liền vu nhân cùng tử lan sẽ y yệt thuật không nghĩ tới các nàng hai cái đều ngã xuống ngươi mới là phi phi phi ai ngã xuống ngươi không nghe vừa rồi đại phu nói sao tử lan chỉ là bị điểm kinh hách cùng kích thích nghỉ ngơi mấy ngày liền không có gì ngươi thiếu ở chỗ này miệng quá đen hưng không muốn nghe đến không tốt lời nói cho dù là lừa mình dối người hắn cũng cam nguyện chờ phu nhân tỉnh lại, lại làm nàng cấp tử lan nhìn xem, có lẽ có thể nhìn ra không giống nhau kết quả. Mọi người đều cho rằng Mục Nhược Hân sẽ so Tử Lan trước tỉnh lại, há liêu Tử Lan tỉnh, Mục Nhược Hân còn không có tỉnh. Mục Nhược Hân ngủ 3 ngày 3 đêm còn không có tỉnh, diêm Lịch hành gấp đến độ giống kiến bò trên chảo nóng xoay quanh, đem Đông Thành Sở Hữu đại phu đều mời đến xem qua, không có một cái có thể nhìn ra nguyên nhân trong đó, thậm chí làm Hắc Ưng gửi Kim Long đến Ma Thành đem Tam trưởng lão mời đến cũng là tương đồng kết quả. Tam trưởng lão y thuật không thể so Diệp Lao thánh kém, liền hắn đều nhìn không ra nguyên nhân, những người khác liền càng không cần phải nói. Liên bởi vì liền Tam trưởng lão đều tố thủ vô sách, Diêm Lịch Hành mới cấp, gấp đến độ đã 2 ngày không chớp mắt, liền sợ Mộc Nhược Hân có cái vật nhất, nếu không phải người còn sống, hắn nhất định sẽ đến mất. Lam Chính Tư biết được Mộc Nhược Hân hôn mê bất tỉnh, làm bằng hữu, cần thiết tới thăm một chút, còn đưa tới tốt nhất dữ liệu. Đây là ngàn năm nhân xâm cùng ngàn năm linh chi, là thượng đẳng linh dược, hy vọng có thể có tác dụng. Diêm Lịch Hành không có đáp lại Lam Chính Tư, ánh mắt vẫn luôn đều ở Mộc Nhược Hân trên người, bước thiết hy vọng nhìn đến nàng mở hai mắt. Chính là một ngày lại một ngày đi qua, nàng vẫn là không có mở to mắt, trước 6 nhắm không có đáp lại, lam chính tư cảm thấy có điểm xấu hổ, không thật nhiều lưu lại, đưa tới dược liệu liền đi trở về, ta ở chỗ này không thể giúp gấp cái gì, nếu có bất luận cái gì nhu cầu, phái người đến lam gia nói một tiếng có thể, lam muội nhất định đem hết tương trợ. trước cáo tử, hắn trung vi khó có thể cùng ma vương trở thành bằng hữu, cũng thế, bọn họ vốn dĩ liền không phải bằng hữu, hiện giờ lam gia đã mất đi tà châu, nếu hắn lại không đem chính mình trở nên cường đại, lam gia thực mau liền sẽ bị khắp nơi thế lực cắn nuốt, cho nên hắn hiện tại nhất nên làm sự là đem lam gia trắng. đại. Lại qua 3 ngày, một nhược hân vẫn là không tỉnh, cho tới bây giờ đã hôn mê 6 ngày, diêm lịch hành cơ hồ muốn hỏng mất người chẳng những gầy vài vòng, khí sắc cũng cực kỳ khó coi, làm người trùng quanh lo lắng không thôi. Tam trưởng lao đau lòng diêm lịch hành, vì làm hắn hảo quá một ít, tận lực nói đem sự tình hướng tốt phương diện đi nói. Chủ thượng, phu nhân thân thể cũng không khác thường, hơi thở còn ở, chỉ là hôn mê bất tỉnh, cũng không sinh mệnh chi nguy, chủ thượng thật cũng không cần quá mức lo lắng. Nếu không việc gì, vì sao hôn mê nhiều ngày không tỉnh? Diêm lịch hành không hề lường mình dối người, chỉ nghĩ nhanh lên tìm ra vấn đề, sáng nay giải quyết. Hắn nhưng không nghĩ nhìn nếu hân như vậy hôn mê cả đời. Cụ thể nguyên nhân thật sự nhìn không ra tới, nhưng lấy phu nhân tình huống hiện tại tới xem, sẽ không có bất luận cái gì sinh mệnh nguy hiểm. Nàng như vậy dấu hiệu, liên phản phất đang ở là một cái rất dài rất dài mộng, chờ tình mộng, nàng cũng sẽ tỉnh lại. Mộng. Hiện giờ cũng chỉ có thể như vậy giải thích. Không bằng mang phu nhân hồi Ma Thành, Ma Thành bất đồng với mọi giới, có được trời ưu đãi ưu thế, linh lực dư thừa, đối phu nhân có lẽ có sở trợ giúp. Diêm Lịch Hành nhìn một được hận, nghĩ nghĩ, không hề do dự quá nhiều, làm ra quyết định, người đi thông trị những người khác, lập tức hồi Ma Thành. Đúng vậy. Sở Thanh Phong ở phòng sân bên ngoài, đem Diêm Lịch Hành cùng Tam Trưởng Lão lời nói nghe được rõ ràng, đại tam trưởng lão vừa đi, hắn liền tiến vào trong phòng, hiện tại tràn ngập quan tâm cùng lo lắng nhìn thoáng qua nằm ở thượng hôn mê bất tỉnh một dược hân, sau đó lại nhìn về phía nôn nóng bạn phần Diêm Lịch Hành, lạnh lùng nói, có chuyện tưởng tỉnh giáo ma vương. Diêm Lịch Hành đã sớm biết Sở Thanh Phong tới, chỉ là lười đi để ý, bất quá chân chính nguyên nhân là hắn không cảm giác được Sở Thanh Phong trên người có ác ý, lúc này mới cho đi, cũng dùng lạnh lùng miệng lười nói chuyện, chuyện gì? Cái tiếp tiêu tử Lan cô nương, là khi nào nhập ma thành? Nàng ở nhập ma thành là lúc, trên người nhưng có mặt khác kẻ thù. Nay đó ngươi có thể đi hỏi nàng bản nhân. Quấy rầy Sở Thanh Phong đơn giản hỏi vài cái, không lại truy vấn tử lãng sự, đi phía trước đi vài bước, ở càng gần khoảng cách xem một nửa hơn, nhìn thấy nàng nhắm chặt hai mắt, sắc mặt lượt có tái nhợt, trong lòng cũng có lo lắng cùng sốt ruột, cho dù là lạnh băng bề ngoài cũng không có thể đem hắn lo lắng cùng sốt ruột hoàn toàn che giấu, nhịn không được quan tâm hỏi một câu, tình huống của nàng như thế nào? Cùng ngươi không quan hệ. Diêm Lịch hành đối Sở Thanh Phong tàn mát ra lý, đó là ở cảm tình thượng lý. Ta vốn tưởng rằng ngươi có thể cho nàng hạnh phúc, hộ nàng chu toàn, nhưng ta sai rồi, chẳng sợ ngươi thực lực lại cường, vẫn như cũng vô pháp bảo vệ tốt nàng. Nếu lúc trước làm chính xác lựa chọn, nàng hiện giờ chưa chắc sẽ là thê tử của ngươi. Đáng tiếc nàng hiện tại đã là bổn tọa thế tử một cái liền chính mình thê tử đều bảo hộ không được nam nhân, xứng làm trượng phu của nàng sao? Sở Thanh Phong, Diêm lịch Hành tâm tình vốn dĩ liền không tốt, bị Sở Thanh Phong như vậy một kích, tức giận càng tăng lên, hai mắt toát ra thích giết chóc ánh quang, trên trán ma văn ẩn ẩn hiện ra. Lúc này, điếm Tiểu Nhị vừa vặn bưng đồ ăn đi vào tới, vừa ở vào cửa liền nhìn đến Diêm lịch Hành cái kia đáng sợ bộ dáng, sợ tới mức đem đồ ăn bứt trên mặt đất, cuốn vít chạy trốn. À, có quái vật. Đối với điếm Tiểu Nhị phản ứng, Diêm Lực Hành không để ở trong lòng, bất quá trong lòng lửa giận lại thiêu đốt không ngừng, dần dần đem hắn tâm trí thiêu loạn. Sở Thanh Phong cũng không sợ hai Diêm Lịch Hành lúc này bộ dáng gặp biến bất kinh mà đứng ở tại chỗ bình thản đúng dùng trầm trọng nói với ta mà nói ngươi chính là một kẻ yếu một cái chỉ có dựa vào nếu Hân mới có thể khống chế ma lực kẻ yếu nếu ngươi không phải kẻ yếu vậy có thể dựa vào lực lượng của chính mình khống chế ma lực không bị ma loại tan nứt trở thành bọn họ con rối Diêm Lịch Hành ngươi có thể làm được sao nếu nếu Hân nhìn đến ngươi hiện tại bộ dáng nhất định hoàn toàn thất vọng ngươi Ma Vương tôn thượng nếu tưởng một trận chiến ta tất phục rồi nơi này là nếu Hân nghỉ ngơi địa phương không nên làm chiến trường chúng ta đi ra bên ngoài đánh Sở Thanh Phong bay người lại liền hóa thành hơi nước biến mất vô ảnh trong ngay mắt đã tới rồi bên ngoài sân đứng ở trung gian chờ. Hắc quang chuẩn lộe, Diêm Lịch Hành cũng từ trong phòng lắc mình ra tới, ở Sở Thanh Phong năm bước xa địa phương dừng lại, lúc này hắn đã bình tĩnh rất nhiều, hai mắt huyết quang đã tin tức, trên trán ma văn cũng lui về, khôi phục nguyên lai diện mạo, bất quá lại vẫn là muốn cùng Sở Thanh Phong một trận chiến, người xác định muốn cùng bọn tọa một trận chiến. Sở Thanh Phong cho tới nay đều không phải đối thủ của hắn, cho dù chưa chiến, kết quả đã sáng tỏ. Nhưng Sở Thanh Phong vẫn là muốn chiến, trong tay đã nắm lấy linh lực hóa ra băng kiếm, làm tốt đấu chuẩn bị. Diễm Lịch Hành không vũ khí, tay không ứng chiến. Hắc Phong hộ pháp, Tử Lan cùng Tam trưởng lão bốn người nghe được không thích hợp âm, đều chạy đến trong viện, nhìn đến cái này trường hợp, không hiểu ra sao. Chủ thượng, các ngươi đây là đang làm cái gì? Nên không phải là muốn đánh nhau đi sở thanh phong muốn cùng chủ thượng đánh, đó là không biết tự lượng sức mình, không ra mời chiêu, hắn khẳng định liền bại cấp chủ thượng. hắc cưng, phong hộ pháp, tam trưởng lão đều đứng ở diêm lịch hành bên này, duy độc tử lan không có lập trường, hy vọng diêm lịch hành thắng đồng thời lại không nghĩ nhìn đến sở thanh phong bị thương, trong lòng hảo mâu thuẫn. nàng không biết chính mình tại sao lại như vậy mâu thuẫn, chính là không nghĩ nhìn đến sở thanh phong bị thương. nhưng mà nàng là ở ma thành lớn lên, ma vương đối với nàng tới nói chính là dưỡng dục nàng nhân nhân, theo lý thuyết nàng cần thiết đứng ở ma vương bên này. tử lan chịu không nổi trong lòng mâu thuẫn, trong miệng bất tri bất giác phun ra một câu, các ngươi có thể hay không không cần đánh. chương hai sau này còn gặp lại. Tử Lan một câu, ngầm có ý đối Sở Thanh Phong quan tâm, làm mọi người có điểm kinh ngạc. Hắc Ung càng là bởi vậy ăn nhiều phi giấm, nói thẳng không vui. Tử Lan, ngươi lo lắng một cái người xa lạ làm chi? Sở Thanh Phong mấy ngày này ở chỗ này lắc lư cũng đủ phi nhân, giống chỉ chán ghét rồi bỏ, đuổi đều đuổi không đi, khó được chủ thượng tự mình ra trận, hào hào thu thập hắn. Hắn là lưu lại nơi này rất nhiều tiền, nhưng hắn đối chúng ta cũng không có cái gì ác ý, chúng ta không cần như thế đi. Tử Lan vẫn là ở vì Sở Thanh Phong lo lắng, bởi vì biết Diêm Lịch hành tư lực, cho nên lo lắng. Nhưng mà Tử Lan càng là lo lắng, Hư liền càng xinh khí, đặc biệt là nhìn đến nàng lực chú ý tất cả tại Sở Thanh Phong trên người, hai mắt tràn đầy đối Sở Thanh Phong lo lắng, hắn trong lòng liền rất hững hờ, hỏi đến càng minh bạch một ít, Tử Lan, ngươi có phải hay không thích Thượng hắn? Như vậy vấn đề, làm Tử Lan ý thức được chính mình cá thường, mau chóng thu hồi tâm mắt, không đem đối Sở Thanh Phong quan tâm cùng lo lắng biểu lộ ra tới, cũng giải thích rõ ràng, không có, người ta thích là ngươi, như thế nào sẽ đột nhiên đi thích người khác đâu? Ngươi đừng hiểu lầm. Nếu không phải thích, vậy ngươi vì cái gì lo lắng hắn? Ta chỉ là không nghĩ nhìn đến vô vị đánh trận, vô vị thương vong. Trên thực tế, nàng là không nghĩ nhìn đến Sở Thanh Phong bị thương, một chút đều không nghĩ cái này sở thanh phong không ngừng một lần hư chủ thượng chuyện tốt, chủ thượng có thể làm hắn sống tới ngày nay đã xem như nhân tử, hôm nay liền tính là đem hắn chém giết cũng không quá. chém giết, cái này từ làm tử lan tâm điếu đến gắt gao, càng vì sở thanh phong lo lắng, chính là lại không dám biểu hiện đến quá rõ ràng, chỉ có thể cấp ở trong lòng. có thể là bởi vì quá mức lo lắng, trong đầu lại bắt đầu thoáng hiện mơ hồ hình ảnh, vô luận nàng thấy thế nào đều thấy không rõ lắm, duy nhất thấy được rõ ràng chính là màu đỏ thủy, đó là máu tươi nhiễm hùng thủy, đến nỗi cái này màu đỏ thủy nơi nào tới, nàng một chút tấn tượng đều không có. vì cái gì nàng trong đầu sẽ có này đó kỳ quái hình ảnh, cùng sở thanh phong lại có quan hệ gì? sở thanh phong trong tay còn cầm băng kiếm, tựa hồ một hai phải cùng diêm lịch hành một trận chiến. Diêm Lịch Hành cũng không yếu thế, bất quá vẫn là không có lượng vũ khí, đem tay trái đặt phần lưng, lạnh muốn nói: "Ra chiêu đi, làm bổn tọa nhìn xem ngươi hiện tại là thực lực như thế nào." Sở Thanh Phong cũng không có ra chiêu, mà là đem băng kiếm thu hồi, chiến ý cũng thu hồi, dùng tử Lan vừa rồi lời nói ứng đối, vô vị đánh trận không có bất luận cái gì ý nghĩa, người ta chi dàn còn chưa tới đấu tranh nắm nổi, muốn chiến chính là ngươi, bất chiến cũng là ngươi, ngươi tưởng như thế nào? Chỉ là tưởng Tỉnh Ma Vương hảo hảo suy xét phía trước ta nói sự. Ma Vương lúc này ứng vô tâm tự hỏi việc này, chờ Tôn phu nhân hảo lúc sau, Ma Vương lại hảo hảo suy xét đi. Sau này còn gặp lại Sở Thanh Phong nói vừa xong, thân thể hóa thành hơi nước biến mất ở trước mặt mọi người, sau đó xuất hiện ở nóc nhà phía trên, nhìn phía dưới Tử Lan, hình như có thiên ngôn và ngữ, rồi lại không biết từ đâu mà nói lên, nhìn một lúc sau, thân thể lại lần nữa hóa thành hơi nước biến mất không thấy. Tử Lan cũng nhìn Sở Thanh Phong, người đã biến mất không thấy, nàng con đang nhìn, trong mắt toàn là nghi hoặc cùng kích động. Đối với Tử Lan dị thường phản ứng, Hà lại bắt đầu cảm thấy không vui, chính là loại sự tình này nói nhiều cũng không tốt, chỉ có thể tạm thời hoãn, đợi khi tìm được thích hợp thời cơ hỏi lại minh bạch. Nếu Tử Lan thật sự thích Sở Thanh Phong, cho dù hắn lại không muốn, lại không nghĩ, cũng đến thành toàn bọn họ, thu thập hảo, hồi Ma Thành. Diêm Lịch hành phóng sở Thanh Phong đi, không có đuổi theo, giản yếu công đạo một ít việc liền đi vòng vèo trở về phòng, đem hôn mê không tỉnh một dược hơn ôm ra tới, triệu hồi ra Kim Long, hồi ma thành. Kim Long từ khách điểm trong viện bay ra, tốc độ cực nhanh, xẹt qua phía chân trời liền biến mất vô tung, chỉ để lại một đạo thoáng hiện nháy mắt kim quang. Tuy rằng chỉ là nháy mắt, nhưng phụ cận người vẫn là chú ý tới, khiến cho một hồi không nhỏ xôn xao. Lãnh Trần mới từ sát thủ môn ra tới, đang muốn trở về tìm một người thân, há Liêu ở nửa đường thượng liền thấy Kim Long từ đỉnh đầu bay qua, muốn đuổi theo cũng đuổi không kịp, chỉ có thể tại chỗ nhìn, không biết kế tiếp nên đi nơi nào, nên làm cái gì giải dược còn không có bắt được, hắn không thể hồi sát thủ môn. đi Ma Thành nói, cưới lên khoái mã cũng muốn gần một tháng mới vừa tới, tới rồi Ma Thành còn chưa nhất định có thể đi vào đi. nên làm cái gì bây giờ? gió lạnh cũng từ sát thủ môn đi ra, đến Lanh Trần bên người đứng, đồng dạng nhìn xanh thảm không trung, cũng biết Kim Long mới từ không trung bay qua, vì thế cấp Lanh Trần gia chủ ý, mục nhược hân thân thể ra tật xấu, ngắn hạn nội ứng nên sẽ đại ở Ma Thành, ngươi lại nhưng trực tiếp đến Ma Thành đi tìm nàng, mau chóng từ nàng nơi đó lấy về giải dược, bằng không chúng ta hai cái đều phải chết. mấy ngày nay làm có ngươi, bởi vì ta, hại ngươi bị đóng bài tiên. Ca, ngươi đừng nói như vậy, nếu không phải ta kịp thời trở về, ngươi chỉ sợ cũng bị nghĩa phụ cấp lãnh trần nhớ tới mấy ngày trước phát sinh sự, đến bây giờ tức giận còn không có hoàn toàn tiêu tán. Đại ca không hoàn thành thân hồn cốc nhiệm vụ, bị nghĩa phụ trách phạt, chỗ lấy băng hỏa chi hình, mỗi ngày muốn thừa nhận nóng dục chi đau, còn muốn chịu đựng băng hàn chi khổ, người thường liền một canh giờ đều chịu không nổi, huống chi là muốn ngao mấy ngày. Vì thế đại ca giảm bớt trách phạt, hắn mấy ngày nay đều đi theo đại ca cùng nhau thừa nhận băng hỏa chi hình, vốn tưởng rằng nghĩa phụ sẽ nhớ phụ từ chi tình, hàng nhẹ trách phạt, không nghĩ tới kết quả vẫn là giống nhau, hắn cùng đại ca tổng cộng thừa nhận rồi 6 ngày băng hỏa hành trình, hôm nay mới ra tới sáu ngày trách phạt khiến cho bọn họ thân thể vô cùng suy yếu, nhưng nghĩa phụ lại không cho bọn họ nghỉ ngơi, lập tức sai khiến nhiệm vụ. lãnh trần chỉ cần tưởng tượng đến lãnh bất phàm kiệt tình, trong lòng hỏa khí liền lớn hơn nữa, chính là lý trí lại ở nói cho hắn, đây là hợp tình hợp lý sự. bọn họ là sát thủ, không phải người thường, không nên có bất luận cái gì cảm tình, cho dù là phụ tử chi tình cũng không nên có. gió lạnh biết lãnh trần ở oán hận, nhẹ nhàng vô vô bờ vai của hắn, an ủi hắn, đừng nghĩ quá nhiều. chúng ta là nghĩa phụ một tay mang đại, nếu không có nghĩa phụ, liền không có hôm nay chúng ta. cho dù nghĩa phụ làm được lại quá mức, hắn đối chúng ta ân tình đều không thể quên. lời tuy như thế, nhưng hắn chỉ là đem chúng ta đương sát thủ tới bồi dưỡng, chúng ta với hắn mà nói chỉ là một cái giết người công cụ. Sát thủ vốn là không nên có tình, vô luận là thân tình vẫn là hữu nghị. Trần, ngươi phải làm tốt chuẩn bị tâm lý, có lẽ có một ngày, nghĩa phụ sẽ làm ta giết ngươi, hoặc là làm ngươi giết ta. Cái gì? Lãnh Trần cảm xúc vốn dĩ liền không ổn định, nghe gió lạnh như vậy vừa nói, càng không xong. Lấy nghĩa phụ hành sự tác phong, rất có khả năng sẽ hạ đạt như vậy mệnh lệnh, nếu nghĩa phụ kêu Hàn Zết đại ca, kia hắn nên làm cái gì bây giờ? Gió lạnh nhưng thật ra không như vậy hỗn độn, rất là ổn định, tựa hồ đã sớm nghĩ tới như vậy sự, khơi hơi mỉm cười, nói, đừng quá khẩn trương, ta chỉ là nói có lẽ. Nghĩa phụ là sẽ không dễ dàng sai khiến chúng ta đi làm loại này nhiệm vụ, yên tâm đi. Ca, ngươi hôm nay sẽ nói như vậy, kỳ thật sớm đã có đoán cảm, có phải hay không? Ngươi cho rằng nghĩa phụ sẽ làm chúng ta lẫn nhau tàn sát? Không thể nào. Sát trời không còn sớm, ngươi nhanh lên lên đường đi. Ma thành không phải bình thường địa phương, mọi việc muốn cẩn thận một chút, đặc biệt là ở một nhiều thân hôn mê bất tỉnh thời điểm, ngươi một khi xảy ra chuyện, nàng sẽ không tới cứu ngươi, ngươi chỉ có thể dựa vào chính mình. Hảo, đi thôi, ta cũng nên đi làm các sự. Gió lạnh lại một lần vỗ vỗ lanh trần bả bay, không hề nhiều lời, đi phía trước chạy lấy người. Lanh trần còn đứng bất động, mắt đầu góc tưởng đều là gió lạnh vừa rồi lời nói, sớm đã đem giải rượu sự vứt đến trên chín tầng mây đi. Nếu nghĩa phụ thật muốn bọn họ huynh đệ lẫn nhau tàn, sắt hắn vì sao còn muốn bắt giải rượu trở về? Vô luận như thế nào, hắn đều sẽ không tiếp thu như vậy mệnh lệnh, càng sẽ không đi giết hại chính mình Kaka. Có lẽ một nhược thân có thể giúp được hắn. Lãnh Trần nghĩ nghĩ, hướng Ma Thành phương hướng nhìn lại, không hề do dự quá nhiều, khởi bước lên đường, đi trước Ma Thành. Cái kia trong truyền thuyết chưa bao giờ có người ngoài đi vào địa phương. Trải qua thượng một lần nội loạn, Ma Thành ít người rất nhiều, lưu lại phần lớn đều là tương đối an phận thủ thường người, mỗi ngày đều quy quy củ củ. Một vân thanh người một nhà dọn đến Ma Thành, không bao lâu là có thể thích tướng hoàn cảnh, cùng Ma Thành người ở chung hòa hợp, mỗi ngày đều quá thanh tịnh tự tại sinh hoạt. Một vân tảng vào võ Ma Điện tập võ, trải qua một đoạn thời gian luyện tập, lúc này đã xem như cái người tập võ, chẳng qua cùng những người khác so sánh với, còn không tính cái gì. Phía trước còn tưởng rằng Ma Thành là một cái đáng sợ nhân gian địa ngục, tới lúc sau mới biết được nơi này là nhân gian tiến cảnh, thế gian này chỉ sợ không có so nơi này càng mị coi yếu vui. Giám lệ hành thực bi thôi, mỗi ngày đều mặt ù mày ê, nghĩ đi ra ngoài chơi. Nói đến cũng kỳ quái, trước kia hắn ở bên ngoài chơi thời điểm cũng không gặp đại ca kêu hắn trở về, lúc này đây như thế nào đột nhiên không cho hắn đi ra ngoài. Nhàm chán nhàm chán nhàm chán, nhàm chán, nhàm chán đã chết, ta muốn đi ra ngoài. Giám lệ hành chịu không nổi phiền muộn sinh hoạt, một hai phải ra Ma Thành không thể. Đại trưởng lão không cho, ngăn lại hắn, nhị công tử, chủ thượng nói, ở hắn không có trở về phía trước, ngươi không được ra Ma Thành. Ai biết hắn khi nào trở về mấy ngày hôm trước còn làm hắc ưng đem tam trưởng lão mang đi ra ngoài, nhưng chính là không mang theo ta, ta buồn bực đã chết. Đại trưởng lão, ta đi ra ngoài hít thở không khí, quá mấy ngày liền trở về, có thể hay không? Không thể. Không có thành chủ mệnh lệnh, ngươi nào đều không chuẩn đi. Nếu ta đại ca cả đời không trở lại, ngươi có phải hay không tính toán đem ta quan cả đời? Diễm lệ hành càng là khí lớn, nhưng khí không phải người khác mà là chính mình. Nếu năng lực của hắn đủ cường, đại ca cũng sẽ không đem hắn vây ở ma thành. Hắn nếu có thể giống đại ca giống nhau cường, vậy là tốt rồi. Đối với Diêm lệ hành tính trẻ con, đại trưởng lão lựa chọn làm như không thấy, chủ thượng sớm hay muộn sẽ trở về, nói không chừng quá mấy ngày liền đã trở lại, ngươi liền kiên nhẫn chờ một chút đi. Gần nhất Giang Hồ không quá an bình, bên ngoài không an toàn, đã ở Ma Thành là tốt nhất. Không an bình, vì cái gì không an bình? Có phải hay không phát sinh cái gì đại sự? Đại trưởng lão, ngươi nhanh lên nói cho ta nghe một chút. Ta lại không phải bắt hiểu sinh, nào biết đâu rằng nhiều như vậy. Tóm lại ngươi hảo hảo đại ở Ma Thành, thẳng đến thành chủ trở về. Nếu thành chủ làm ngươi ra khỏi thành, ngươi mới có thể ra khỏi thành. Thư bút mực, loại này nhập tử khi nào mới là đầu a? Diễm Lệ Hành thật sự chịu không nổi như vậy nhân tử, chính cân nhắc biện pháp rời đi Ma Thành, đột nhiên nghe thấy cách đó không xa có người kêu to. Thành chủ trở về thành. Đại ca đã trở lại sao? Chương 246, Bạch Hổ thần thú Diêm Lịch hành một hồi đến Ma Thành, ai cũng chưa thấy, trực tiếp đem một đợt hân ôm đến mặt ảnh lâu. Phân phó người chuẩn bị tốt điểm chăn, làm Tam Đại trưởng láo tiến đến xem xét nguyên nhân, nhưng kết quả vẫn là giống nhau, không ai nhìn ra được vấn đề rốt cuộc ở đâu. Nhìn đến Diêm Lịch hành luôn nóng, lo lắng đến cơ hồ muốn hỏng mất bộ dáng, Đại trưởng láo vô cùng đau lòng, nói với hắn vài câu an ủi nói, đừng quá lo lắng, phu nhân không phải người bình thường, nàng là vạn mục chi linh, trời sinh liền có vạn vật xuân bệ, khởi tử hồi sinh năng lực, chẳng sợ gặp gỡ lại đại sự, nàng cũng có thể gặp giữ hóa lành. Kim Long từng nói, ta cùng với nếu hân sắp tới sẽ có kết nạ, chẳng lẽ đây là cái gọi là kết nạn? Phía trước ta suýt nữa chết vào Diệp Lão thánh tay, nếu hân cũng bởi vậy hôn mê bất tỉnh, nguyên nhân không rõ ta thật là tố thủ vô sách. Diêm Lịch Hành ngồi ở biên, nhìn nhắm chặt hai mắt Thế tử, trong lòng cây đại kế đại loạn, mất đi ngày xưa vững vàng ổn định. Trở nên lại cường lại có tác dụng gì? Kết quả là vẫn là không có thể bảo vệ tốt để ý người. Tuy nói là nguyên nhân không rõ, nhưng phu nhân cũng không sinh mệnh chí nguy, ngươi không cần quá mức lo lắng, chờ phu nhân nghỉ ngơi đủ rồi, tự nhiên sẽ tỉnh lại. Hy vọng như thế đi. Lúc này, Diêm Lịch Hành súng nhảy nhảy mà chạy vào, người còn chưa tới, vui sướng thanh âm nhưng thật ra trước truyền vào được, đại ca, đại tẩu, các ngươi rốt cuộc đã trở lại. Nhưng mà chạy đến trong phòng lúc sau mới phát hiện không khí không đúng, nhìn đến mỗi người đều một bộ mặt ủ mày ê bộ dáng, làm cho hắn có điểm ngượng ngùng, có chút xấu hổ, nhượng người hỏi, phát sinh chuyện gì? Các ngươi một đám như thế nào đều khổ một khuôn mặt ta? Diễm lịch Hành âm thầm trầm trọng thở dài, cảm thấy có chút mệt mỏi, không nghĩ nói chuyện, thỉnh mọi người rời đi, các ngươi đều lui ra đi. Vừa tới muốn đi, Diễm Lệ Hành đầy đầu mà mịt, một hai phải hỏi cái hiểu không nhưng, đại ca, rốt cuộc làm sao vậy? Ngươi thoạt nhìn giống như không tốt lắm. Gì? Như thế nào không gặp đại tẩu? Đúng rồi, mấy ngày hôm trước ngươi làm hắc ứng trở về tiếp đi tam trưởng lão đi làm gì nha? Diễm Lệ Hành hỏi xong lúc sau mới chú ý tới nằm ở thượng hôn mê bất tỉnh một hân, vội vàng tiến lên nhìn xem, này vừa thấy là có thể đoán ra mọi người cau mày mạc triển nguyên nhân, lại là một cái tính đặt câu hỏi, đại ca, đại làm sao vậy? Hẳn là sẽ không có việc gì đi. Các người đi ra ngoài trong khoảng thời gian này đã xảy ra chuyện gì? Người đi hỏi những người khác, đều đi ra ngoài. Diêm lịch hành một chút nói chuyện tâm tình đều không có, chỉ nghĩ một mình yên lặng một chút. Đại trưởng lao cấp Diêm lệ hành xử cái ánh mắt, không cho hắn lại nháo, đều hắn rời đi, đi thôi. Diêm lệ hành có thể cảm giác được sự tình có điểm nghiêm trọng, cho dù lại không nghĩ đi cũng muốn đi, tới rồi bên ngoài liền liên tiếp đặt câu hỏi, các người nhanh lên nói cho ta, rốt cuộc phát sinh chuyện là gì? Lại không cho ta biết là chuyện như thế nào, ta nhất định sẽ nghẹn điên vừa lúc lúc này, một văn thanh vợ chồng cùng một vân tàng cũng tới, ở mặt ảnh dưới lầu dừng bước, ngẩng đầu nhìn nhìn mặt trên to lớn kiến trúc, biết cái kia không phải bọn họ có thể tùy ý đi địa phương, cho nên không có hy vọng xa vời quá nhiều, có thể nhìn thấy mấy cái đương sự đã thực thỏa mãn. một văn thanh thân là một nhà chi chủ, vô luận ở khi nào chỗ nào có sẽ đi trước mở miệng, quan tâm một lượt thân tình huống, vài vị trưởng lão có không báo cho tiểu nữ lúc này tình huống như thế nào? ta nghe phong hộ phát nói, nàng đã hôn mê rất nhiều tiền, đến nay còn chưa tỉnh lại. một văn thanh một miệng, một phu nhân cũng đi theo miệng, nói, chúng ta đã thật lâu chưa thấy được nếu hân, thật vất vả chờ đến nàng trở về, ai ngờ thế nhưng sẽ là loại tình huống này. nếu hơn không có gì sự đi. Một Vân tàng không mở miệng, ở một bên chờ đáp án, ở võ hoa điện ngây người một đoạn thời gian, trên người thư sinh tú khí thiếu vài phần, nhiều chút nam tử khí khái, càng ngày càng tuấn dật. Không chỉ có là một Vân thanh người một nhà đang đợi đáp án, Diêm Lệ Hành cũng đang đợi, không ngừng thúc giục hỏi, các ngươi cũng đừng ngu đùn mở mở, chạy nhanh nói. Đại trưởng lao bất đắc dĩ lắc đầu, cảm thán một tiếng, cùng mặt khác hai vị trưởng lao cùng nhau, chậm rãi đem sự tình ngọn nguồn nói rõ ràng. Đối với chuyện này, tam trưởng lao so những người khác càng vì rõ ràng, cho nên nói được tương đối kỹ càng tỉ mỉ một ít. Không đến nửa ngày thời gian, toàn bộ ma thành người đều đã biết một lược hân hôn mê bất tỉnh sự, càng biết thành chủ bởi vậy đứng ngồi không yên, nôn nóng lo lắng, cho nên mọi người đều không dám lơi lỏng, nghiêm túc làm việc, lo lắng, có cái gì vất nhất, cho tới thành chủ. Bất chi bất giác chung, lại qua năm ngày. Đối với những người khác tới nói, năm ngày thời gian không có gì, tựa hồ nháy mắt liền đi qua. Nhưng đối với Diêm Lịch hành tới nói, này năm ngày thời gian quả thực tựa như trăm ngàn năm lâu, nhưng mà tại đây trăm ngàn năm bên trong, hắn lúc nào cũng ở thống khổ dày vào giữa, thời khắc sợ hai o yếu thế tử sẽ tách hắn mà đi. Nâng ngày, lại qua đi năm ngày, Mục Nhược Hân đã hôn mê gần nửa tháng thời gian, Diêm Lịch Hành cơ hồ hỏng mất, năm ngày thời gian đều là một tấc cũng không rời canh giữ ở bên, tự mình chiếu cố Mục Nhược Hân, nhưng năm ngày lúc sau, hắn có mặt khác ý tưởng. Như vậy thủ không phải biện pháp, tương đương là ngồi chờ chết, hắn không thể như vậy ngồi chờ chết. Diêm Lịch Hành sửa sang lại hảo hoàn loạn cảm xúc, túi người mà xuống, ở Mục Nhược Hân trên trán lưu lại nhợt nhạt một hôn, đối với hôn mê bất tỉnh người ta nói lời nói, nếu Hân nhất định phải chờ ta trở lại, ta sẽ dùng ngắn nhất thời gian bắt được Sở Hữu Tam Châu, một lần nữa hợp thành Linh Châu, có lẽ Linh Châu có thể cứu ngươi. Nhớ kỹ, phải chờ ta trở về hương tới cấp Diêm Lịch Hoành đưa cơm, ở bên ngoài nghe được Diêm Lịch Hoành lời nói, đi vào đi liền hỏi, chủ thượng, ngươi là muốn đi lấy tứ đại danh gia, năm đại gia tộc Tàn Châu sao? Tàn Châu vốn là không phải bọn họ đồ vật, bùn tọa vì sao không thể lấy? Diêm Lịch Hoành đứng dậy, trên mặt toàn là lênh khêch chi sắc, đối với chính mình sở phải làm sự không chút nào sợ hãi. Không phải hắn không sợ hãi, là không cần sợ hãi. tứ đại danh gia bên trong, Lâm gia, Diệp gia Tàn Châu đã bị hắn lấy đi, Lâm gia sớm tại này phía trước liền không thành khí hậu, hắn chỉ cần tới cửa đi lấy có thể, duy độc sở gia có chút phiền phức, có cái sở thanh phong hành ở bên trong, vì mau chóng được đến Linh Châu, hắn không tiếp thu sở thanh phong phía trước đưa ra mua bán. Nếu chủ thượng đã làm quyết định, kia thuộc hạ chắc chắn toàn lực tương trợ. Không cần, ngươi lưu tại Ma Thành, bảo hộ hảo nơi này. Một khi lấy đi Sở Hữu Tần Châu, Ma Thành chính là tứ đại danh gia, năm đại gia tộc địch nhân, bọn họ vô cùng có khả năng liên hợp tấn công Ma Thành, ngươi cần thiết lưu lại. Chính là, bổn tọa tâm ý đã quyết, không cần nhiều lời. Đúng vậy, Hắc Hưng chỉ có thể nghe lệnh, bất quá Đôi Diêm Lịch Hành lại tràn ngập tin tưởng, tin tưởng năng lực của hắn. Tứ đại danh gia, năm đại gia tộc chỉ là tên tuổi văn rội, thực lực lại không thấy được có bọn họ tên tuổi như vậy văn Diêm Lịch Hành đau lòng lại không tha nhiều xem một hơn vài lần, sau đó đem tâm một hành, Hắc xuống, người liền biến mất không thấy. Hắc nhìn Diêm Lịch Hành biến mất không thấy, người biến mất lúc sau mới ý thức được trong tay còn bưng đồ ăn, tưởng đem người kêu trở về, chính là đã không kịp liên tính muốn đi, cũng đến trước đem đồ vật ta lại đi đi. Xem ra lại không ai ăn, chủ thượng không ăn, phu nhân lại không thể ăn, đạo rất đáng tiếc, cầm đi cấp tử lan ăn. hắc ương nghĩ đến người đầu tiên chính là tử lan, thực yên tâm làm một nhược hân một mình một người nằm ở mặc ảnh trong lâu, bưng đồ ăn liền đi, không nghĩ tới hắn vừa đi, dị tượng liền phát sinh. đương mặc ảnh trong lâu không có người khi, một nhược hân trên cổ mang bạch hổ ngọc truy lại phát ra lục quang, lục quang bên trong hàn tạp có nhẹ nhẹ hắc khí, hắc khí khi thì nóng hậu, khi thì thưa tớt, như là lực lượng khi thì cường đại, khi thì mỏ manh. không bao lâu, một nhược hân thân thể cũng phát ra lục quang, trên trán bách thảo khắc ấn hiện ra tới, không ngừng sáng lên, khi cường khi nhược. Với bạch hổ ngọc truy nội, lục quang cùng hắc khí đánh đuổi, bất quá tổng thể mà nói, lục quang so có ưu thế, nhiều lần đem hắc khí áp xuống. một Nhật Hân đứng ở bên cạnh nhìn lục quang cùng hắc khí đánh nhau, xem nửa này cũng nhìn không ra cái nguyên cơ tới, chính là lại đi không ra cái này không hề cuối thế giới, chỉ có thể nốc tại bên trong, mỗi ngày xem lục quang cùng hắc khí đánh nhau. Này hai cái kỳ quái đồ vật, phía trước đánh đến còn không tính lợi hại, chính là không biết vì cái gì, đột nhiên liền liều chết đầu gà lên, không, cái dự triệu. Chúng nó đả đảo không có gì, đáng giận chính là, chúng nó đánh xong lúc sau, nàng sẽ mệt đến cả người vô lực, muốn ngủ thật lâu mới có thể khôi phục, chính là nàng khôi phục lúc sau, chúng nó lại đánh, ngày gần đây tới lập đi lặp lại đều là như thế này thật ta môn, chúng nó đánh nhau quan nàng chuyện gì? vì cái gì nàng sẽ mệt đảo? Vì, các ngươi rốt cuộc muốn đánh tới khi nào a? ta mặc kệ các ngươi muốn đánh tới khi nào, dù sao cũng phải trước đem ta thả ra đi thôi. ta lại không ra đi nói, a hình sẽ thực lo lắng. các ngươi có nghe hay không? phóng ta đi ra ngoài. lục quang cùng hắc khí không đem một nhược hân nói đương hồi sự, tiếp tục đánh, càng đánh càng kịch liệt, bay lên bay xuống, đông xuyến tây xuyến, đánh nửa ngày mới đình chỉ, cuối cùng thắng chính là lục quang, hắc khí bị tạm thời áp xuống đi. lục quang thắng, một nhược hân lại đổ, lại một lần nằm trên mặt đất hô hơ ngủ nhiều, ngủ thật sự trầm, ngủ say phía trước, nàng làm một cái quyết định. Lần sau tỉnh lại lại nhìn đến lục quang cùng hắc khí đánh nhau, nàng tuyệt đối không hề chỉ là làm bản quan, có lẽ như vậy liền sẽ không quá mệt mỏi. Bất quá hiện tại thật sự mệt mỏi quá, mệt mỏi quá. Một nhược hân thật sự quá mệt mỏi, mí mắt vô pháp mở, ngủ say qua đi, không biết qua bao lâu, tỉnh lại thời điểm cũng không biết là giờ nào, ngẩng đầu nhìn đến kia đoàn lục quang, không gì cảm giác, dùng tay xoa xoa thái dương. Huyết cảm thấy thực đau đầu, ngồi dưới đất cùng kia đoàn lục quang nói chuyện, "Uy, ngươi rốt cuộc là ai a? Đem ta nhốt ở nơi này có cái gì mục đích? Xem ở ngươi cũng là một hệ linh lực phấn thượng, ta đương ngươi là bằng hữu, nếu ngươi cũng khi ta là bằng hữu, vậy nhanh lên phóng ta đi ra ngoài, ta không nghĩ đại ở cái này địa phương quỷ quái." Nàng biến mất lâu như vậy, A Hoành nhất định lo lắng, nhất đáng giận chính là cái này địa phương quỷ quái, đi không đến đâu, cũng không thể đến ý cảnh, chỉ có thể đãi tại chỗ, mỗi ngày xem Lục Quang cùng Hắc Khí đánh nhau, vừa mới bắt đầu nàng còn có điểm hứng thú, mà sau nàng là một chút hứng thú cũng chưa, chỉ nghĩ đi ra ngoài, chính là ra không được a. Bất quá cái này địa phương có một cái chỗ tốt, đó chính là sẽ không đói, nàng đãi như vậy lớn lên thời gian, đến bây giờ đều không có bất luận cái gì đói cảm giác, chẳng lẽ nàng thành tiên? Lục Quang tựa hồ nghe đến hiểu một Nhược Hân lời nói, bay đến nàng trước mặt, huyền bất động. Mộc Nhược tay đi chạm vào Lục Quang, vừa mới bắt đầu thời điểm chỉ dám điểm một chút liền lập tức bắt tay thu hồi tới, chậm rãi cảm nó nói chuyện, Hoa bắt tay đặt ở ngươi trên người, trong thân thể ấm áp, thật thoải mái nha. kỳ thật ngươi đối ta cũng không có ác ý, đúng hay không? có lẽ ngươi đã sớm đem ta đưa bằng hữu. nếu là bằng hữu, vậy ngươi có phải hay không hẳn là giúp giúp ta? ta không nghĩ đài ở cái này địa phương, ta muốn đi ra ngoài. một nhược hân đối với lục quang nói chuyện, cũng không trông cậy vào nó sẽ hồi đáp, nhưng kết quả lại ra ngoài nàng dự kiến, bởi vì lục quang nói chuyện. nếu muốn đi ra ngoài, trước hết cần đem động ma đánh bại, nếu không ngươi sẽ vẫn luôn bị nuốt ở nó cảnh trong mơ bên trong. hoa, ngươi cư nhiên có thể nói, làm gì không nói sớm. Một Nhược hân giật mình một chút, sau đó chính là kích động cùng hưng phấn, đứng lên, đối mặt lục quang, đem nẹn ở trong bụng nói toàn bộ nói xong, hỏi cái không ngừng, không nghĩ tới ngươi thế nhưng có thể nói, vậy ngươi nhanh lên nói cho ta, ta thế nào mới có thể rời đi nơi này? Ngươi vừa rồi nói ta bị nhốt ở cảnh trong mơ bên trong, chẳng lẽ nơi này là cảnh trong mơ mà không phải hiện thực? Nơi này là mộng ma cho ngươi chế tạo ra tới cảnh trong mơ, nếu muốn rời đi nơi này, chỉ có hai cái biện pháp, một là bài trừ cảnh trong mơ, nhị là đánh bại mộng ma. Cảnh trong mơ là từ mộng ma chế tạo ra tới, chúng ta ở chỗ này nhất cử nhất động nó đều rõ như lòng bàn tay, nếu muốn bài trừ cảnh trong mơ, đúng là không dễ, chỉ có đánh bại nó mới có thể đi ra ngoài. Mộng ma, cảnh trong mơ. Ta khi nào cùng ngọc ma có liên lụy, ta như thế nào không biết Mục nhược hân mãn đầu vóc dấu chấm hỏi, manh mối loạn thành một đoàn, lý không rõ Nàng biết ta hành trong cơ thể còn có cái âm ma, còn biết bên ngoài có cái âm ma Không thể tưởng được nơi này thế nhưng có rất nhiều ma, nhân giới đâu ra như vậy nhiều ma nha Lục quang lóe một chút quang mang, ánh sáng cực cường, rất là chói mắt Mục Nhược Hân khi bị cái này mãnh liệt ánh sáng làm cho không mở ra được đôi mắt, vì thế dùng tay che đợi, đương ánh sáng tan đi khi bắt tay lấy ra, há Liêu nhìn đến thế nhưng là một con khổng lồ bạch hổ. Trên trán vương tự vô cùng rõ ràng, một thân hắc bạch giao nhau lông tóc uy vũ bất phàm, nhưng bạch hổ cũng không có thực tế thân thể, chỉ là trong suốt thoát hiện, hơn nữa coi trọng khởi cực kỳ suy yếu, bởi vậy có thể thấy được, hiện ra cái này trong suốt thân đối nó tới nói đã là thực. cố hết sức sự, cố hết sức đến ngay cả đều không thể đứng vững, quỳ dại trên mặt đất. Ngươi, ngươi là một tộc thần thú, bạch hổ. Một nhược đã xác định chỗ đã thấy chính là bạch hổ thần thú, nhưng vẫn là không thể tin được nàng Tư Mụ mụ trong miệng biết được, Bạch Hổ sớm tại vạn năm trước cũng đã biến mất, trở thành nhân giới nghe đồn, không thể tưởng được thế nhưng bị nàng có gặp. Bạch Hổ cố hết sức thở dốc, muốn nghỉ ngơi một đoạn thời gian mới có sức lực nói chuyện. Ta thật là một tộc Bạch Hổ thần thú. Vạn năm trước, chủ nhân ly thế, mệnh ta trở về bảo hộ một tộc. Chính là ở hồi một tộc trên đường, gặp đang ở hấp thụ nhân loại chi mộng ma. Vì phong ngừa mộng ma nguy hại nhân gian, ta cần thiết đem nó tiêu diệt, nhưng mà lại bị vây ở hắn cảnh trong mơ giữa, rơi vào cùng. Ta đem chính mình cùng mộng ma phong ấn tại ngọc thạch giữa, như vậy là có thể ngăn cản nó làm hại. Ngọc thạch nên không phải là ta ở thất hồn cốc được đến kia khối Bạch Hổ ngọc Chuy đi. Khó trách nàng mang lên Bạch Hổ ngọc Chuy lúc sau cảm giác không thích hợp, nguyên lai like bên trong có huyền cơ. Không sai, chính là cái kia bạch hổ ngọc truy. Ta đợi ngàn vạn năm, cuối cùng chờ đã có duyên người. Ngươi là vạn mục chi linh, lại là vạn mục chi chủ, lấy ngươi chi lực, nhất định đem ma mộng trừ bỏ. Ta cùng ma mộng đấu ngàn vạn năm, nguyên khí đại thương, tuy rằng mỗi lần đều có thể thắng hắn, nhưng chính mình cũng muốn hao phí rất nhiều khí lực. Ngày gần đây nếu không phải từ trên người của ngươi hấp thụ lực lượng cùng nó tác chiến, chỉ sợ ta đã bại bởi nó. Một khi ta thua, mộng ma liền sẽ phá tan phong ấn, đến nhân giới làm hại. Khó trách các ngươi mỗi lần đánh xong lúc sau ta đều cảm thấy rất mệt. Ngươi lại là ngươi đem lực lượng của ta cấp rút ra nhà, ngươi làm gì không nói sớm đâu? Mộc Nhược Hân cũng không có trách cứ Bạch Hổ ý Tứ, ngược lại thực kính này nó, vươn tay đi sờ sờ nó đầu, chính là tay lại xuyên tấu nó đầu, căn bản sờ không tới. Nàng gặp qua Kim Long cùng Hoa Phượng, này hai chỉ thần thú đều mắt cao hơn đỉnh, ngay từ đầu liền không đem nhân loại để vào mắt, coi nhân loại mới con kiến, chỉ đối chúng nó nhận định chủ nhân có điều tôn kính. Nhưng Bạch Hổ bất đồng, nó thế nhưng vì nhân loại, cùng ngọc ma đấu ngàn vạn năm, còn không tiếp đem chính mình phong ấn tại ngọc thạch, mất đi ngàn vạn năm tự do. Loại này vĩ đại tinh thần, chẳng lẽ không đáng tính nể sao? Bạch Hổ đối Mộc Nhược Hân không có một chút ý, ý, kỳ thật đã đem nàng trở thành tân nhiệm chủ nhân đối đái, bất đắc nói, ta ở chỗ này cùng ngọc ma háo vạn năm, vô lực tái chiến, liền hình thể đều khó có thể duy trì, nếu không phải ngươi xuất hiện, khoảng thời gian trước ta đã bại cấp một ma. ngươi một mình ở chỗ này đã vào năm, nhất định thực cô độc đi. thật không hổ là thần thú, cùng một cái ma đấu thượng vào năm, đổi thành là người khác, sớm bị nó gặm đến đau khổ đều không còn. một nhược hân sở không tới bạch hổ liền li nó gần một chút, đối nó có loại đau lòng cảm giác, còn có một loại thân thiết cảm. bạch hổ là một tộc thần thú, nàng là vạn một chi linh, hai người gian có nhất định liên hệ, sẽ có loại này thân thiết cảm cũng là thực bình thường đi. sống được lâu rồi, tự nhiên đã quên cái gì là cô độc. này vạn năm tới, ta cũng từng hối hận quá. nếu lúc trước ta không có xen vào việc người khác, không đi ngăn cản ma, có lẽ liền sẽ không bị nhốt ở nơi này vạn năm lâu. Sự tình nếu đã, đã xảy ra, vậy không cần đi hối luận, hối luận không có bất luận cái gì ý nghĩa. Chúng ta hẳn là ngẫm lại như thế nào giải quyết vấn đề. Bạch Hổ, chúng ta cùng nhau nghĩ cách bài trừ cảnh trong mơ, hoặc là đánh bại ngỗng ma đi. Mục Nhược Hân đánh lên tinh thần tới, nghĩ rời đi biệt pháp, nàng cũng không nên ở chỗ này nghỉ ngơi ngàn năm, vạn năm. Đột nhiên, không gian chuyển đến vị dị tiếng cười, ha ha. Tuy rằng chỉ là có tiếng cười, nhưng Mục Nhược Hân lại biết cười người làm ngỗng ma, đề cao cảnh giác, chuẩn bị chiến tranh. Nơi này trừ bỏ nàng cùng Bạch Hổ ở ngoài, cũng chỉ có ngỗng ma, nàng không cười, Bạch Hổ không cười, cười đương nhiên làm ngỗng ma. Tiếng cười vừa ra tới, Bạch Hổ liền biến hóa lục quang, nhưng quang mang thực mà manh, nhìn ra được tới Bạch Hổ hiện tại thực suy yếu. Mộc Nhược Hân tinh thần thực hảo, đứng ở lục quang phía trước, cố ý đem khí thế trấn cao, vô vị nói: "Bạch Hổ, hôm nay đến lượt ta tới cùng nó đánh, ngươi đến một bên đi nghỉ ngơi đi." Bạch Hổ không ra tiếng, ở phía sau ngốc, hành sự tùy theo hoàn cảnh. Nếu chủ thượng không đích lại, nó lại ra tay cũng không muộn. Mộc Ma Điên cười nhạo Mộc Nhược Hân không biết lượng sức, một cái hoàng mao nha đầu, cũng dám ở trước mặt ta giương giặc, thật là buồn cười. Nếu không phải cơ duyên xảo hợp, ngươi cũng khó nhập lại tính. Bất quá không quan hệ, ngươi mộng đều mỹ, mỗi ngày đều có thể làm ta ăn no nê, ha ha. Ngươi đang nói cái gì lung tung rối loạn vật? Mộng có thể ăn sao? một Nhược nghe được không quá minh bạch, nhưng lại có điểm minh bạch, cảm giác chính mình thành người khác trong miệng đồ ăn, trong lòng ma đương nhiên có thể ăn, đặc biệt là màu đẹp. Với ta mà nói, kia chính là mỹ vị món ngon a. Ngươi thường xuyên sẽ mơ thấy cùng người yêu ở bên nhau, đây là ngươi đẹp nhất mộng. Mỗi khi ngươi một làm như vậy mộng, ta là có thể ăn đến no no, thực lực tăng nhiều. Lại ăn nhiều mấy cái như vậy mộng, ta là có thể đi ra ngoài, ha ha. Nói rất đúng ghê tẩm a. Xem ra ngươi cũng là cái ghê tởm đồ vật. Nếu không phải ngươi có điểm này tác dụng, ngươi cho rằng ngươi có thể ở ta cảnh trong mơ đợi cho hiện tại sao? Nha đầu túi, ngươi mỗi ngày cho ta hảo hảo nằm mơ, bằng không ta làm ngươi đẹp. Mỗi ngày ác mộng đi tủ. Mộng ma chỉ đem một đứa thân đương đồ ăn đối lại, căn bản không đem nàng đương cái nhân vật. Mộc Nhược Hân tức giận, thật muốn hung hăng tấu mộng ma một quyền, chính là nó là hắc khí hình thái, căn bản đánh không, nàng chỉ có thể làm sinh khí. Nàng nhất định phải nghĩ cách giáo huấn cái này mộng ma mới được. Sinh khí sao? Ha ha, mộng ma, ngươi dám không dám nói cho ta nơi này là địa phương nào? Mộc Nhược Hân không dám mộng ma đấu võ, cùng nó đấu trí, nghĩ cách phá cảnh trong mơ đi ra ngoài. Ra cảnh trong mơ, làm mộng ma tiếp tục phong ấn tại Ngọc thạch, đẹp cả đôi đảng. Mộng ma có chút tự cho là đúng, không đem Mộc Nhược Hân để vào mắt, hơn nữa tâm tình khó đỗi, cho nên phải trả lời vấn đề này, nơi này là ta bệnh nhà giam cảnh trong mơ, chỉ cần ta không đem nhà giam môn mở ra, các ngươi liền sẽ bị vĩnh viễn vây ở chỗ này, vẫn luôn gọi ta Ngươi là cái phàm nhân, phàm nhân phạm mệnh hữu hạn, cho nên không dùng được bao lâu, ngươi liền sẽ chết đi, chờ ngươi đã chết lúc sau, ta liền ăn luôn ngươi hồn phách, tăng cường công lực. Mộng, nơi này chỉ là một giấc mộng mà thôi sao? Không sai, này chỉ là một giấc mộng mà thôi. Nhưng nó bất đồng với bình thường mộng, không phải kêu vài tiếng là có thể tỉnh lại. Nha đầu rối, chạy nhanh đi ngủ nằm mơ, ta đói bụng, ta muốn ăn mộng đẹp. một nhược hất ngồi vào trên mặt đất, làm lơ mộng ma, đem cằm lên, thần khí nói, ngươi tại nơi này, liền tính ta muốn làm mộng đẹp cũng làm không ra, ngươi không biết ngươi thực chán ghét sao? Ở ngươi đáng ghét cùng vật trước mặt, không ai có thể làm ra mộng đẹp. Ngươi yên tâm, ta sẽ làm ngươi làm ra mộng đẹp. Thử nha đầu, hảo hảo nằm mơ, ta chờ ngươi một đẹp, ha ha mộng ma lại quỷ dị cùng thiếu, chậm rãi biến mất không thấy. một nhược thân còn tưởng rằng muốn đại đánh một hồi, không nghĩ tới động động một mép liền xong việc, đến bây giờ còn không có phục hồi tinh thần lại, nó cứ như vậy đi rồi sao? mộng ma vừa đi, bạch hổ lại hiện ra chân thân, chẳng qua vẫn như cũng là trong suốt, tụi giảm trên mặt đất trả lời một nhược thân nghi hoặc, phía trước kia vừa đứng, không chỉ có là ta nguyên khí đại thương, mộng ma cũng cũng thế, cho nên nó hiện tại sẽ không dễ dàng ra tay. thì ra là thế, kia chúng ta cũng hảo hảo nghỉ ngơi, ta phải hảo hảo suy nghĩ một chút, ngẫm lại xem như thế nào phá cái này cảnh trong mơ. bạch hổ, nếu phá cảnh trong mơ, chúng ta có phải hay không liền có thể đi ra ngoài? có thể hay không ảnh hưởng đến ngươi phong ấn, sẽ không. cái này cảnh trong mơ là ở phong ấn trong vòng, cho dù phá cảnh trong mơ, phong ấn cũng sẽ không có tổn hại. ta hiểu được, chúng ta đều hảo hảo nghỉ ngơi đi, đặc biệt là ngươi, bị thương như vậy trọng, lại không hảo hảo nghỉ ngơi nói, thần thú cũng sẽ chết nga. nếu có thể đem hỏa phượng triệu hồi ra tới, chúng ta phần thắng có thể hay không lớn hơn một chút. một nhược thân bắt đầu nghĩ cách, cái gì đều suy nghĩ một chút, cân nhắc cân nhắc. bạch hổ nghe được hỏa phượng, rất là giật mình, không thể tin hỏi, ngươi có thần thú hỏa phượng? có a? ngươi không cảm giác được đến sao? nơi này là cảnh trong mơ, ngươi chỉ là ý niệm bị ở cảnh trong mơ giữa, chân thân ở bên ngoài, cho nên ta không cảm giác được. Không thể tưởng được ngươi thế, nhưng đến hỏa phượng trên người. Nay hỏa phượng hẳn là hỏa tộc thần thú, vì sao sẽ đi theo ngươi? Cái này nói ra thì rất dài, ta từ từ nói cho ngươi nghe. Nếu có thể triệu hoán hỏa phượng cùng Ali, nàng căn bản không cần phí đầu óc đi theo ngục ma đấu trí, trực tiếp đem nó đánh bỏ, sau đó đi ra ngoài. Nàng bị nhốt ở cảnh trong mơ lâu như vậy, Á Hoành nhất định lo lắng đi. Á Hoành một sốt ruột, tâm trí liền sẽ loạn, tâm trí một loạn, âm ma liền sẽ ra tới quấy phá, cho nên nàng muốn chạy nhanh đi ra ngoài mới được. Không biết Á Hoành hiện tại thế nào. Diêm Lịch hành ra ma thành, trước đem Lâm Gia cùng Thượng Quan Gia Tản Châu lấy đi, sau đó liền đi tìm Diêm Lịch hành thương lượng cướp lấy Tản Châu sự. Viêm Liệt Hỏa không thể tưởng được Diêm Lịch Hành sẽ chủ động tới tìm hắn, có điểm giận mình, còn có điểm không tin, ma Vương Tôn Thượng không phải khinh thường với Linh Châu sao? Vì sao tự mình tìm ta đàm luận việc này? Cái này ngươi không cần hỏi nhiều, ngươi chỉ cần trả lời bổn tọa vấn đề là được. Có không nhanh hơn tiến độ, dùng ngắn nhất thời gian bắt được mặt khắc Tần Châu. Diêm Lịch Hành bỏ qua một bên vông nghĩa không nói, chỉ nói chính sự. Lâm gia cùng thượng quan gia Tần Châu đã ở ngươi trên tay, tính lên ngươi trong tay tổng cộng có bốn viên Tần Châu, đúng không? Là lại như thế nào? Không thể tưởng được Liệt tin tức như thế linh Hồng, phía trước xem thường hắn. Như vậy còn kém 5 viên, phân biệt là tứ đại danh gia sở gia, năm đại gia Tổ câu Dương gia, hoàng phủ gia, Tư Ma gia, Hách Liên gia. Âu Dương gia vì năm đại gia tộc đứng đầu, thực lực không thể coi thường, chúng ta có thể tạm thời bất động nó, trước từ mặt khắc ra vào tay. Tứ đại danh gia chỉ còn lại có Sở gia Tản Châu không tới tay, nhưng Sở gia thực lực cũng không yếu, bất quá chúng ta có thể thông qua Sở Thanh Phong bắt được muốn đồ vật. Phía trước Sở Thanh Phong đã tìm bất quá ngươi, ngươi suy xét đến như thế nào? Viêm liệt hỏa cũng không đồng ý, nói chuyện chính sự. Đối với Viêm liệt hỏa biết thật nhiều sự, Diêm Lịch Hành có điều cảnh giác, bắt đầu hoài nghi cùng Viêm liệt hỏa hợp tác hay không là sai lầm lựa chọn. Một cái đối bất luận cái gì sự đều hiểu tận gốc dễ người, nếu là cùng Tri Hâm Nhu, chỉ cần có một chút không cẩn thận, liền sẽ bị đối phương ăn đến liền xương cốt đều không dư thừa. Viêm Liệt Hoa thông qua Diêm Lịch hành biểu tình có thể đoán ra hắn suy nghĩ cái gì, cho nên cho hắn giải thích nghĩ hoặc, Ma Vương tôn thượng không thể so kinh ngạc, ta sở dĩ biết như thế nhiều, đó là bởi vì sở Thanh Phong cũng tới đi tìm ta. Hơn nữa chúng ta đã đặt thành chung nhận thức. Hắn giúp chúng ta bắt được Sở Gia Tàn Châu, sự thanh lúc sau, chúng ta muốn dẫn hắn cùng đi Huyền Linh Giới. Bổn Tọa không đi Huyền Linh Giới. Diêm Lịch hành lịch luôn nói, nhưng không có nhiều ít tâm tư suy nghĩ cái này, tiếp tục nói Tàn Châu sự, kế tiếp ngươi tưởng từ đối Hà Gia ra tay. Sở Gia có Sở Thanh Phong, có thể không cần lại suy xét. Âu Dương Gia vì năm đại gia tộc lúc sau tạm thời bất động, cho nên kế tiếp muốn từ Hoàng Phủ Tư Mã Hách Liên Tam gia tuyển một nhà. Hoàng Phủ gia ở Tây Thần Quốc, Tư Mã gia ở Bắc Ung Quốc, Hách Liên gia ở Đông Tường quốc. Đông Tường quốc còn có Lam gia, Diệp gia. Chúng ta ở Đông Tường quốc hành động quá nhiều. Nếu là lại động Hách Liên gia, thế tất sẽ khiến cho sóng to gió lớn. Cho nên Hách Liên gia cũng bài trừ, giữ lại Hoàng Phủ cùng Tư Mã gia. Ma Vương tôn thượng, ngươi cảm thấy nên từ nhà ai xuống tay trước? Vì cấp lấy Tân Châu, viêm liệt hỏa chính là hạ đủ công phu, đem tứ đại danh gia, năm đại gia tộc đều tra đến thấu thấu chết triệt. Không ai biết, hắn đã sớm ở này đó gia tộc can bài nhát tuyến, liền chờ xuống đây. Vì đi huyền linh giới, vì được đến Tân Châu, cho dù là dùng không sáng rõ thủ đoạn, hắn cũng không tiếc. Diêm Lịch Hành cũng chỉ là muốn Tần Châu, mà khác không làm nghĩ nhiều, nhìn bản đồ nghiên cứu một hồi, sau đó chỉ vào bản đồ, nói: "Hoàng phủ. Vì sao tuyển Hoàng phủ, có không báo cho?" Nếu ngươi tưởng trước từ tư mã ra vào tay, bổ tọa cũng không ý kiến. Lúc trước nói tốt, bổ tọa chỉ phụ trách lấy, mà ngươi phụ trách tìm. Nhiều nhất một tháng thời gian, bổ tọa muốn bắt đến sở hữu Tần Châu, ngươi nếu làm không được, như vậy phía trước sở ước định sự liền từ bỏ, bổ tọa sẽ dùng chính mình phương thức đi lấy. Đối với Diêm Lịch Hành hỏi một đằng trả lời một nẻo, Viêm Liệt Hỏa từ từ quen đi, thậm chí đã bắt đầu trói quen không hỏi nguyên do, chỉ trả lời vấn đề. "Hảo, Hoàng phủ ra liền Hoàng phủ ra. Năm ngày lúc sau, ngươi đến Hoàng phủ ra là được." Năm ngày Đối với thời gian này, Diêm Lịch Hành không quá vừa lòng, nhưng cẩn thận nghĩ nghĩ, vẫn là đáp ứng rồi, hảo, năm ngày. Hắn xem nhẹ Viêm Liệt Hỏa Hành trình, không có thần thú, linh thú, đi hoàng phủ ra đều đến tiêu tốn một đoạn thời gian, đối với người bình thường tới nói, năm ngày đã xem như rất ít. Vậy nói như thế nào đi rồi? Năm ngày lúc sau, hoàng phủ ra thấy, Thứ ta mạo muội hỏi một câu, Ma Vương Tôn thượng như thế sốt ruột bắt được Sở Hữu Tần Châu, chính là vì Tôn phu nhân. Chính sự nói xong, Viêm Liệt Hỏa liền nói điểm việc tư, nhưng nói chuyện ngựa khí lại có vẻ phá lệ xa lạ, phất không đem một nhược lại đương bằng cùng ngươi không quan hệ. Diêm Lịch Hoành không trả lời loại này vấn đề, xoay người liền đi, mắt biến mất vô tung. Viêm liệt Hỏa lạnh lùng ta cười, không đem Diêm Lịch hoành không trả lời để ở trong lòng, tiếp tục nghiên cứu hắn bản đồ. Hoàng phủ gia, Tây thần quốc lớn nhất gia tộc, tranh bá một phương, nếu một công, hạ, nhưng không giống công. Hạ Diệp gia đơn giản như vậy, cần thiết có cái vạn vô nhất thất kế sách mới được. Diêm Lịch hoành đi rồi không bao lâu, Sở Thanh Phong liền tới rồi, đồng dạng là chợt lóe liền vào phòng, liền môn đều không cần mở ra. Đối với loại này tới vô ảnh đi vô tung sự, Viêm liệt Hỏa đã sớm xuất hiện phổ biến, một chút đều không cảm thấy kỳ quái, nhân loại, hắn liền đầu đều không ngăng, quăng nghe hơi thở liền biết người tới là ai, Sở công tử, như thế nào mau trở về tới, có phải hay không đã bắt được Tần Châu? Sở Thanh Phong cũng là cái thái hỏi một đằng trả lời một nẻo người, chỉ hỏi chính mình quan tâm sự, muốn biết sự, mà Vương tới tìm ngươi. Không sai, hắn tới tìm ta, muốn ta nhanh hơn tiến độ, cần thiết ở một tháng trong vòng bắt được kia 5 viên Tàn Châu. Sở công tử nếu là có thời gian, không bằng mau chóng hồi sở ra, đem sở ra Tàn Châu lấy tới, cái này có thể càng mau một ít. Chờ ngươi bắt được còn lại 4 viên, sở ra kia viên ta sẽ tự đưa lên. Ngươi lại ở lo lắng ta nuốt lời sao? Yên tâm đi, chỉ cần mở ra huyền linh giới môn, ngươi muốn mang bao nhiêu người đi vào đều được, ta không nan trở. Viêm điện hỏa nói chuyện càng ngày càng ngâm trầm, nhưng không ai biết hắn giả giối bề ngoài dưới có một viên ôn nhu tâm, còn có mảnh liệt cải giác. Hắn hiện tại là ở lợi dụng diêm lịch hành cùng sở thanh phong bắt được linh châu, trung gian một khi làm lỗi, hắn liền vô cùng có khả năng chết không có chỗ trôn, cho nên hắn cần thiết cẩn thận, hắn cần thiết tồn tại, chỉ có tồn tại mới có thể đi huyền linh giới tìm tiểu tịch. Sở thanh phong lại làm sao không phải đề phòng viêm liên hỏa? Chính là đã phải đề phòng, lại muốn hợp tác, ngươi đừng lo, thời điểm vừa đến, tàn châu ta sẽ tự đưa lên. Viêm thiếu cung chủ tin tức như thế linh thông, có không giúp ta tìm hiểu một sự kiện? Trước nói tới ngay một chút, là chuyện gì? Ma thành tử lan, ra sao lai lịch? Tử lan, cái kia đi theo một nhược thân bên người người sao? Nàng cùng tản châu không chút nào tương quan, ta hiện tại không nghĩ lãng phí thời gian ở không liên quan người cùng sự tượng. Viêm Liệt Hỏa cự tuyệt, Sở Thanh Phong cũng không có lại muốn nhờ, hóa thành hơi nước rời đi. Đại tất cả mọi người rời đi sau, Viêm Dung Trời liền đi vào trong phòng, nhìn tính tình đại biến như tử, trong lòng hảo hững. Nếu lúc trước hắn không đem Hà Tịch chào tôi lại viêm cùng, có lẽ Liệt Hỏa liền sẽ không thay đổi thành cái dạng này, hết thể đều là hắn sai. Cha, ngươi có chuyện gì? Viêm Liệt Hỏa liền đầu đều không nâng, cẩn thận nghiên cứu trước mắt bản đồ, bất quá hắn lại rõ ràng biết là ai vào phòng. Viêm Dung Trời đi qua đi, đem lời muốn nói đều nói ra, vì một nữ nhân biến thành kẻ điên, đáng giá sao? Ta điên rồi sao? Mạo hiểm cùng Ma Vương, Sở Thanh Phong người như vậy hợp tác, không phải điên rồi là cái gì? Liên Hỏa, đi huyền linh giới cũng không phải người tưởng đơn giản như vậy, trên đường một khi ra sai lầm, vậy chỉ có đường chết một cái. Nghe cha nói, đừng con như vậy, kỳ thật ở nhân giới cũng đều không phải là không tốt. Vậy ngươi lúc trước vì cái gì hao hết tâm tư muốn đi huyền linh giới? Nếu ngươi muốn đi, ta đây khiến cho ngươi được như ý nguyện. Viêm Liệt Hỏa dùng có chứa trách cứ khẩu khí trả lời, nhưng lại không thể thật sự đi quái viêm dung trời, rốt cuộc viêm dung trời là hắn cha ruột. Hắn không trách bất luận kẻ nào, hắn chỉ cần nỗ lực đi huyền linh giới là được. Viêm Dung Trời đương nhiên có thể nghe ra Viêm Liệt Hỏa đối hắn trách cứ, bất đắc dĩ cảm thán một tiếng, không hề khuyến bảo, mà là nhắc nhở hắn, Hỏa tộc đã biết ngươi muốn tìm kiếm linh châu sự, phái ra sứ giả, ngày gần đây có thể tới, như thế nào xử lý, ngươi tới quyết định đi. Hỏa tộc, ta đã biết, liên hỏa, không đến bạn bất đắc dĩ, không cần cùng hỏa tộc có xung đột, này đối với ngươi không có chỗ tốt. Tuy nói nhân giới hỏa tộc chỉ là chi thứ một mạch, nhưng thực lực cũng không nhỏ, chỉ bằng ngươi sức của một người, khó có thể chống lại. Hiện giờ hỏa tộc thần thú đã không còn chúng ta trong tay, ngươi mọi việc phải cẩn thận chút. Cha, ngươi yên tâm, ta biết nên làm như thế nào." Viêm liệt hỏa trong mắt hiện lên tinh quang, ẩn ẩn ta cười. Hỏa tộc nếu là đem hắn cho bao, hắn cũng cùng nhau diệt trừ. Thực lực của hắn là không được, nhưng hắn bên người nhưng thật ra có hai cái thực lực có thể người, hảo hảo lợi dụng nói, có thể đạt tới hoàn mỹ hiệu quả. Chương 247, ba cái điều kiện Lam gia, Diệp gia, Lâm gia, Thượng Quan gia, Tản Châu đều bị Diêm Lịch Hoành lấy đi, trên giang hồ bắt đầu chú ý việc này, còn lại năm gia đều lo lắng Ma Vương kế tiếp mục tiêu sẽ là bọn họ, sôi nổi làm tốt đề phòng, để ngừa vào nhất. Vô luận trên giang hồ phát sinh bao lớn kinh thiên động địa sự, Diêm Lịch Hoành đều không thèm để ý, cùng Viêm Liệt Hỏa thương lượng xong lúc sau liền chạy về Ma Thành, đại năm ngày lúc sau trực tiếp đi trước hoàng phủ gia. Diêm Lịch Hoành ra Ma Thành một chuyến, xong xuôi sự lại trở về, dùng không đến 2 ngày thời gian, trở về lúc sau liền đại ở Mạc Thành lâu, nào cũng không đi, Ma Thành đại đa số người cơ hồ không biết Ma Vương đã từng rời đi quá. Mộc Nhược Hân vẫn là hôn mê bất tỉnh, trước sau như một, loại này có chứa lo lắng, sợ hãi, cô độc chờ đợi, làm Diêm Lệ Hành bắt đầu có loại chán ghét cảm giác, mãnh liệt tưởng thay đổi hiện trạng, hiện giờ hắn đã không chờ mong Mộc Nhược Hân sẽ chính mình tỉnh lại, mà là đem hy vọng đặt ở Linh Châu Thượng. Chỉ cần hắn bắt được Sở Hữu Tân Châu, hợp thành Linh Châu, nếu hân là có thể tỉnh. Vì tìm kiếm Mộc Nhược Hân hôn mê bất tỉnh nguyên nhân, Tam đại trưởng lao Phiên biến Sở Hữu sách cổ địa tịch, tra biến các loại tư liệu, nhưng vẫn là không hề thu hoạch, tới cuối cùng bọn họ đều thiếu chút nữa tưởng từ bỏ. Diêm Lệ Hành gần đoạn thời gian đều an phận rất nhiều, không có xả muốn ra ma thành, mỗi ngày đều đang chờ Mộc Nhược Hân tỉnh lại, mỗi ngày đều hy vọng nàng có thể tỉnh lại chỉ cần đại tẩu tỉnh, đại ca liền sẽ vui vẻ. hắn hiện tại nhất muốn nhìn đến chính là đại ca tươi cười, chính là đại tẩu không tỉnh. hắn cái kia ít khi nói cười đại ca căn bản không có khả năng sẽ cười. một người vô duyên vô cớ, vì cái gì sẽ hôn mê bất tỉnh đâu. độc cũng giải, thương cũng hảo, sớm nên tỉnh lại mới đúng. diêm lệ hành nhàn dỗi nhang chán, đã thật nhiều thiên không đi qua mặt ảnh lâu, vì thế tìm cái thích hợp thời gian đến xem. vào cửa thời điểm đem bước chân phóng nhẹ, thật cẩn thận mà đi vào đi. đi vào lúc sau, nhìn đến diêm lịch hành mặt mà ủ mày trâu mà đứng ở cửa sổ bên phát lốc, vì thế qua đi cùng hắn tâm sự, đại ca. diêm lịch hành xoay người lại đây, mặt vô biểu tình nhìn trước mắt người, lạnh nhạt hỏi, ngươi có chuyện gì? đại ca, ngươi đừng như vậy được không? ta tin tưởng đại tẩu nhất định sẽ tỉnh lại, ngươi muốn tỉnh lại lên mới được, đừng làm đến đại tẩu tỉnh lúc sau, ngươi liền ngã xuống. nghiêm khắc thực hiện, ngươi đã lớn lên thành nhân, không hề là năm đó tiểu nam hải, nếu một ngày kia ta không hề hồi ma thành, nơi này giao từ ngươi tới trưởng quản. những lời này, làm diêm lệ hành nghe được cảm giác như là ở công đạo diên nôn, thực không thích, mạnh liệt phản bác, ta không cần. ma thành chi chủ vĩnh viễn chỉ có một, đó chính là đại ca, sau này vô luận ngươi ở nơi nào, ngươi đều là ma thành chi chủ. đại ca, ngươi có phải hay không có chuyện gì gạt ta, gạt đại gia. tiểu tử ngốc, đừng nghĩ quá nhiều, ta không có việc gì, chỉ là cảm thấy mệt mỏi. Diêm Lịch hành nhìn về phía bên, sau đó đi qua đi, ngồi xuống, nắm một được thứ tay, dùng có chứa lo lắng hai mắt, lưu tình nhìn nàng. Diêm Lệ hành cũng đi tới, có thể nhìn ra được Diêm Lịch hành cảm giác được mệnh nguyên nhân, tận khả năng mà an ủi hắn. Đại ca, chúng ta đều tin tưởng đại tẩu có thể tỉnh lại, ngươi phải đối đại tẩu có tin tưởng mới được. Nàng sẽ không làm chính mình vẫn luôn hôn mê, bởi vì nàng còn có chuyện quan trọng muốn đi làm, không phải sao? Ngươi nói đúng, nàng còn có chuyện quan trọng phải làm, sẽ không vẫn luôn hôn mê bất tỉnh. Cho nên nói, ngươi căn bản không cần quá mức lo lắng, thời điểm tới rồi, nàng tự nhiên liền sẽ tỉnh lại. Tấn. Diêm Lịch Hành lừa mình dối người gật đầu trả lời, sau đó đứng lên, trên mặt Ôn Nu biểu tình nháy mắt biến thành nghiêm túc, lạnh nhạt nói: nghiêm khắc thực hiện, ta ngày gần đây có việc muốn làm, không rảnh quản lý Ma Thành việc, cho nên gần đoạn thời gian, Ma Thành hết thề từ ngươi làm chủ. Có việc muốn làm, chuyện gì nha? Ngươi hiện tại có thần thú, trời nam đất bắc nhậm ngươi phi, đem sự tình song xuôi liền trở về, thức mau, vì cái gì còn muốn làm nhiều nữa? Đem Ma Thành giao cho ta xử lý. Ta không cần Diêm Lệ Hành còn có điểm tiểu hài tử khí, thực dứt khoát mà cự tuyệt, mặt ngoài ở cự tuyệt, trong lòng lại ở lo lắng. Đại ca đem sự tình nói được như vậy nghiêm túc, nhất định là rất nguy hiểm sự, chính là đại ca một khi quyết định phải làm sự, mặc cho ai đều ngăn cản không được. Hắn nếu là giống đại ca giống nhau cường, thật là tốt biết bao. Ta chỉ là làm người tạm thời trưởng quản Ma Thành, còn chuyên tâm đi làm mặt khác sự, ngươi tưởng hướng nơi nào? Xá. yên tâm, ta quá mấy ngày liền sẽ trở về. Ta không hề Ma Thành trong khoảng thời gian này, ngươi chẳng những muốn xen vào hảo Ma Thành, còn phải bảo vệ hảo nơi này người, mình làm sao? Ta sẽ ở Mặc Ảnh lâu ngoại thiết hạ kết giới, trừ ngươi cùng cùng, tam đại trưởng lão, tứ lại hộ pháp ở ngoài, mặc cho ai đều không thể tiến bảo. Nghiêm khắc thực hiện, thay ta bảo vệ tốt mọi người." Diễm Lịch hành công đạo xong mọi việc, hắc quang chợt lóe, người liền biến mất, sau đó ở Mặc Ảnh dưới lầu ma thân, đơn giản phất tay, thiết hạ kết giới. Mục Văn Thanh vừa vặn ở mặc ảnh dưới lầu bồi hồi, tưởng đi lên nhìn xem một bước hân, chính là không thể đi lên, do dự thật lâu, vẫn như cũng không có rũ khí cùng mặc ảnh Lâu Thủ Vệ nói chuyện, thật vất vả cố lấy rũ khí, hái liêu Diêm Lịch hành lại đột nhiên xuất hiện, đem hắn muốn làm sự toàn bộ đánh gãy. Diêm Lịch hành thiết hào kết giới, nhìn đến Mục Văn Thanh, biết hắn ý đồ đến, không đợi hắn dò hỏi đã trước mở miệng nói cho hắn, nếu hân chỉ là hôn mê bất tỉnh, cũng không sinh mệnh chi nguy, đừng lo, vì bảo đảm an toàn của nàng, mặt ảnh Lâu loại thiết hạ kết giới, nếu như không có việc gì, không thể đi vào. Ta biết nếu hắn hôn mê bất tỉnh, nhưng đều đã qua hơn vân nửa tháng, như thế nào còn không có tỉnh? một văn thanh nói ra trong lòng lo lắng, không thấy được một nhược hơn cũng không hề cưỡng cầu, dù sao hắn biết nữ nhi hiện tại thực an toàn, nguyên nhân không rõ, nhưng ta chắc chắn làm nàng tỉnh lại. nếu hơn là cái phúc tinh cao chiếu người, mọi việc đều có thể gặp dự hóa lành, tin tưởng này một quan nàng cũng định có thể xông qua đi. tới ma thành đã đã nhiều ngày, còn chưa có thể cùng thành chủ nói thanh tạ, một mộ tại đây tạ thành chủ thu lưu. ma thành quả thật tiên cảnh, có thể tại đây hưởng thụ nhân sinh tái quá thần tiên, đa tạ. một văn thanh ở diêm lịch hành trước mặt trước sau vô pháp thả lòng nói chuyện, thời khắc nhắc nhở chính mình, đứng ở trước mặt hắn người là ma thành chi chủ ma vương. Hắn rút cuộc không phải nếu hân thân sinh phụ thân, đối nếu hân cũng không có dưỡng dục chi ân, chỉ là cho nàng một thân phận thôi, cho nên hắn vô pháp thật sự đem Diêm Lịch Hoàng Đường con rể đối đãi, cẳng có rất nhiều đường ân nhân đối đãi. Không cần khách khí, ngươi cứ việc đem nơi này trở thành chính mình ra. Ta còn có chuyện quan trọng, trước cáo tử. Diêm Lịch Hoàng đối một văn thanh cũng không có bao lớn cảm giác, đối hắn tôn kính hoàn toàn là xem một nhược hơn mặt mũi. Nếu hân tôn trọng người, hắn cũng sẽ tôn trọng. Trả lời xong lúc sau liền triệu hồi ra Kim Long, lắp mình bay đến Kim Long trên lưng, đối nó hạ lệnh, hướng phía tây đi, đi Tây Thần Quốc, Hoàng Phủ gia. Kim Long nghe lệnh, về phía tây biên bay lên mà đi, tốc độ cực nhanh, chật lóe lướt qua cho dù tốc độ lại mau, nó cũng có thời gian dối nói chuyện, có thể cảm giác được chủ nhân trong lòng ưu sầu cùng sợ hãi, cho nên an ủi hắn, chủ nhân, cái kia thú vị nha đầu thân phụ thiên mệnh, tất nhiên sẽ không có việc gì, ngươi thật sự không cần vì nàng lo lắng. Hoa Phúc tương y nàng tiếp nạn này chưa chắc tất cả đều là tai họa, là Phúc cũng nói không chừng. mặc kệ là hoa hay phúc, ta đều phải làm nàng trước tỉnh lại. Minh Bạch, Kim Long chớp chớp mắt, cùng Diêm Lịch hoành tâm linh tương hệ, có thể rõ ràng cảm giác được hắn trong lòng cảm thụ, không lại nói nghĩa, nhanh hơn tốc độ đi trước Tây Thần Quốc. Diêm Lịch Hành ở Kim Long thượng bối tay mà đứng, mắt thấy phía trước, trong lòng chỉ nghĩ một sự kiện, mau chóng bắt được Sở Châu, hợp thành Linh Châu bảo hộ người yêu. Hắn sẽ không làm nếu Hân dễ dàng rời đi hắn, tuyệt đối sẽ không. Mục Nhược Hân còn bị nuốt ở, ở cảnh trong mơ, đối bên ngoài sự hoàn toàn không biết gì cả, nhưng nàng có thể phỏng đoán được đến Diêm Lĩnh hành lo lắng cùng nôn nóng, cho nên không ngừng nghĩ cách bài trừ cảnh trong mơ. Có lẽ là lần trước cùng Bạch Hổ đại chiến thời điểm nguyên khí đại thương, Ngộ Ma có thật dài một đoạn thời gian không có lộ diện, Bạch Hổ cũng bởi vậy được đến nguyên vẹn thời gian khôi phục nguyên khí, lúc này đã có thể hiện ra chân thật thân thể, một con uy vũ bất phàm màu trắng hổ, trên người có màu đen lông tóc miêu tả ra đường cong hình dáng, trên trán vương tự lúc nào cũng tả ra vương giả khí phách, cho dù quỳ trên mặt đất nghỉ ngơi, trên người cũng có khí thế cường đại. Chuyển ra, giống. Mục nhược Hân lấy bạch hổ đường gối đầu dùng, thoải mái dễ chịu mà lót đầu, đem đùi phải đặt tại chân trái thượng, thành thơi mà hoảng, đầu đang ở nỗ lực tưởng bài trừ cảnh trong mơ biện pháp, trong miệng khi thì nỉ non bài câu, cảnh trong mơ, cảnh trong mơ, cảnh trong mơ, cảnh trong mơ sơ hở rốt cuộc ở nơi nào đâu. Nơi này nhất định có sơ hở, liên tính là Cửu Tiêu Thiên cung cũng không có khả năng thiên y y vô phùng, chỉ cần tìm tới nơi này sơ hở, chúng ta là có thể đi ra ngoài. Chính là nơi này một mảnh hơi mê mang, nơi nào đều một cái dạng, muốn tìm ra sơ hở, thật sự hà khó. Bạch hổ huynh đệ, ngươi ở chỗ này đãi vạn năm lâu, chẳng lẽ đều không có cái gì phát hiện sao? Bạch hổ kỳ thật cũng không phải dịu ngoan thú loại, nhưng nó lại cam tâm tình nguyện cấp một nhược hân đương gối đầu, đặc biệt là mấy ngày nay ở trung sồn dưới, nó đã hoàn hoàn toàn toàn tiếp thu cái này tân chủ nhân, càng bởi vì có thể gặp được như vậy tốt chủ nhân cảm thấy may mắn, chủ nhân hỏi cái gì, nó phải trả lời cái gì, không có. Cái này là mộng ma chế tạo ra tới cảnh trong mơ, nó có thể tùy thời làm ra biến hóa, cho dù có sơ hở, không đợi ngươi phát hiện, nó đã xử lý tốt. Nói được cũng đúng. Chính là mộng ma không ra, chúng ta cứ như vậy làm chờ sao? Ta có thể chờ, chính là á hoành chờ không được, ta nếu là lại không tỉnh lại nói, hắn nhất định có hư. ma nhất định sẽ ra tới, nó so với chúng ta còn nếu muốn rời đi nơi này, cho nên nó sẽ ra tới. Bạch Hổ nói mới vừa nói xong, chung quanh liền truyền đến Quỷ Dị tiếng cười. Ha ha, thật không hổ là ở chỗ này bồi ta vạn năm đồng bọn, giống như so với ta còn muốn hiểu biết chính mình. Ha ha, tuy rằng chỉ là nghe được mộng ma thanh âm, một nhược thân đã nhảy đánh lên, làm tốt chiến đấu chuẩn bị, trong lòng nghĩ đem mộng ma đánh bại, sau đó rời đi cái này địa phương quỷ quái. Mộng Ma, đừng trốn trốn tránh tránh, có loại ra tới cùng ta một trận chiến. Tiểu Nha đầu có đảm lượng, nhân loại thấy ta trốn đều không kịp, nào có cái kia lá gan cùng ta vừa đứng, ngươi là ta gặp được quá nhất đặc biệt người. Ha ha, ít nói nhảm, hiện thân đi. Hôm nay ta một hai phải đem ngươi đánh bỏ không thể. Minh nói, ơ Ma, ơ Ma ta đều kiến thức qua, chẳng lẽ còn sợ ngươi một giấc mộng ma không thành? Nghe được đồng loại từ một nữ nhân trong miệng nói ra, Mộng Ma vô cùng tiếp sợ, hiện ra chân thân, đi phía trước đi hai bước, ở một nữ nhân 5 bước xa địa phương dừng lại, nghiêm túc chất vấn nàng, "Ngươi vừa rồi nói cái gì? Ngươi gặp qua mình nói, âm ma, âm ma." Một nữ nhân không trả lời Mộng Ma vấn đề, mà là đánh giá nó, xem cái cẩn thận. Cái này Mộng Ma cùng nhân loại lớn lên không sai bị lắm, chỉ là trên mặt có rất nhiều lung tung rối loạn đường con ma văn, nếu trừ bỏ này đó ma văn, cái này Mộng Ma cũng coi như được với là cái đại soái ca. Kia một thân áo đen, cho hắn xoáy khí ra tăng rồi vài phần cấp tính. Mên Lai Ma cũng có đẹp, nàng còn tưởng rằng Ma Đôn là siêu bạt quá đâu. "Hoa, ngươi lớn lên còn man không đổi sao? Là cái soái ca." "Soái ca, ngươi hảo a." Mộc Nhược Hân phạm vào điểm điểm tiểu hoa si, bất quá cũng không có bị mộng ma mê đến thần hồn điên nào, đầu thanh tỉnh thật sự. Mộng ma không thể tưởng được Mộc Nhược Hân nhìn thấy hắn lưu sơn chân diện mục sẽ là cái dạng này phản ứng, giật minh bạch phần, không thể tin tưởng mà nhìn nàng, ngươi không sợ ta. Ngươi lớn lên không tính đáng sợ, ta vì cái gì muốn sợ ngươi? So với Minh nói, ngươi đẹp nhiều. Cái kia âm ma ta chưa thấy qua, nhưng có thể tưởng tượng đến ra tới, hắn nhất định là cái siêu bắt quái. Đến nỗi cái kia âm ma sao, ta cũng chưa thấy qua hắn chân thật bộ mặt, nghĩ đến lớn lên cũng chẳng ra gì. Ngươi gặp qua mình nói, hắn ở nơi nào? Hắn đã phải rớt, các ngươi ma loại đã chết lúc sau hẳn là không phải đến Diêm Vương nơi đó đi báo danh đi, cho nên ta hiện tại không biết hắn ở nơi nào đã chết, chuyện này không có khả năng, ma vô sinh vô tử, hắn không có khả năng sẽ chết. Mộng ma cảm xúc trở nên được kích động, trên mặt biểu tình càng ngày càng khủng bố, sát khí chợt mà đến, cả người tất cả đều là đen đặc sát khí. bạch hổ thấy tình huống không đúng, chạy nhanh nhắc nhở một người hân, cẩn thận, hắn ma lực trở nên hào cường. một người hân để cao cảnh giới, lui về phía sau vài bước, bất hòa mộng ma dựa đến thân vật quá, làm tốt ứng chiến chuẩn bị. ở cái này cảnh trong mơ, nàng không thể mượn ngoại lực, thần thú, linh thú, lục đằng, phượng huyết kiếm, tất cả đều vô pháp lên sân khấu, chỉ có thể dựa vào chính mình thật bản lĩnh. chỉ bằng nàng một người lực lượng không hề thắng, phía trước có ngàn năm đàn cổ trợ, nàng mới thắng ma, bất quá lúc này đây nàng còn có bạch đâu. Này có tính không là ông trời âm thầm trợ nàng đâu. Bạch Hổ nhảy đến một lực hơn phía trước, đi trước tác chiến, chủ nhân, ta vượt hắn, ngươi tìm cơ hội đầu thủ. Minh Bạch, Mộng Ma giữ tận trừng mắt một lực hơn, hắn không thể đem nàng bầm tay vạn đoạn, chính là muốn sát nàng, trước hết cần đả đảo Bạch Hổ, cho nên hắn chỉ có thể đem mục tiêu chuyển rời đến Bạch Hổ trên người, ta đảo muốn nhìn các ngươi có bao nhiêu đại năng lại. ta cũng muốn nhìn ngươi một chút còn có thể chống được khi nào. Bạch Hổ không cam lòng như thế, khí thế không thua nửa phần, đối Mộng Ma hung mãnh mà nổi giận gầm lên một tiếng, giống tiếng hô đặc biệt trấn đại, phản phát đem toàn bộ cảnh trong mơ đều chấn động ở cảnh trong mơ chấn động nếp mắt, một nhược Hân trong lúc vô ý nhìn đến quanh thân hơi mên mang biên giới hiện lên một cái thật nhỏ cái khe, trong lòng có 8 phần năm chắc đó chính là cảnh trong mơ sơ hở, vì không cho cảnh trong mơ biết nàng đã phát hiện cảnh trong mơ sơ hở, cho nên giả bộ một bộ cái gì cũng chưa phát hiện bộ dáng, đem ánh mắt toàn đặt ở mộng ma trên người, bạch hổ, đừng cùng hắn vương nghĩa quá nhiều, trực tiếp cùng hắn giảng nắm tay, giống bạch hổ lại giống lên một tiếng, hơn nữa giống đến so vừa rồi lớn hơn nữa thành, đồng dạng đem cảnh trong mơ vết rách cấp giống lên, tiếng hô càng lớn, cảnh trong mơ vết rách cũng liền càng rõ ràng, một nhược thân dùng dư quang âm thầm quan sát, trong lòng chính tính toán khác, vì phòng ngừa mộng ma chú ý, dùng lời nói rời đi hắn lược chú ý, nếu ta ngàn năm đản cổ ở thì tốt rồi. Ngàn năm đàn cổ có thể đánh bại âm ma, nói vậy cũng có thể đánh bại mộng ma. Mộng ma nghe xong một nhược hân loại này Thiên chân nói, điên cuồng cười nhạo nàng, ha ha. Tiểu nha đầu, ngươi đừng mơ mộng hão huyền, một phen ngàn năm đàn cổ là có thể đánh bại âm ma, quả thực là làm trò cười cho thiên hạ. Đừng nói là ngàn năm đàn cổ, liền tính là vạn năm đàn cổ, cũng chưa chắc có thể đánh bại âm ma. Ngươi đây là hư chương thanh thế, làm ta sợ sao? Ai nha nha, bị xuyên qua, thật không kính. Mộng nhược hân chỉ là tưởng rời đi mộng ma lực chú ý, căn bản là không nghĩ tới cái gì hư thanh thế, nếu đối phương nói như vậy, tia nàng liền tương kế tiêu đi. Hừ, người là không có khả năng chiến thắng ma, các ngươi cũng không có khả năng chiến thắng ta. Kia đạo chắc Minh nói chính là chết ở ta trợ phu trong tay, ta trợ phu chính là một cái chính có người, không có khả năng, tuyệt đối không có khả năng. Ta muốn đem ngươi, các ngươi tất cả đều giết, a mộng ma ma tính quá độ, điên cuồng luật tuyệt, trên người hắc khí càng là nụ liệt, đã đem hắn cả người đều bao bọc lấy. Bạch hổ hóa thành lục quang, vọt tới hắc khí giữa, cùng mộng ma tác chiến. Mộc Nhược Hân lại thấy được lục quang cùng hắc khí kịch liệt chiến đấu, phía trước xem không rõ, nhưng hiện tại xem minh bạch, nhìn không chớp mắt mà nhìn, tìm cơ hội thủ. Chính là nhìn nửa ngày đều tìm không thấy thích hợp cơ hội, mộng ma cùng bạch hổ thực lực ở sản sản như nhau, vừa mới bắt đầu cũng không có ai chiếm ưu thế, ai ở vào hoàn cảnh xấu, hai bên đấu thật sự là lợi hại, lục quang cùng hắc khí đã hỗn hợp ở bên nhau, Khó có thể phân ra ai là ai mặc kệ một nhược hân xem đến đầu chóng váng cơn não hai mắt phát đau dứt khoát không nhìn mười ngón tương để mặc niệm chú ngữ. không một hồi trên mặt đất liền xuất hiện một cái màu xanh lục pháp trận pháp trận quanh thân có vài tử đằng ở bão tha đem lục quang cùng hắc khí vây ở pháp trận ở giữa một bị nốt ở pháp trận trung ngọc ma liền hiện ra chân thân đứng ở pháp trận một mặt kinh ngạc nhìn bốn phía bạo động tử đằng tưởng pháp trận mà ra chính là lại phá không được không thể tưởng được kẻ hèn nhân loại thế nhưng có thể bố ra như thế cường đại pháp trận là hắn kinh địch cái này pháp trận không có phá chính là một khi phá pháp trận hắn tất khí đại thường, đến lúc đó liền chống cự không được bạch hổ công kích bất tử cũng sẽ bị thương nặng cho nên hắn không thể dễ dàng phá trận Bạch Hổ cũng biến trở về chân thân, đồng dạng bị nuốt ở pháp trận ở giữa, nhưng nó lại một chút đều không nóng nảy, đứng ở pháp trận bên kia, cam tức nhìn mộng ma, tức giận giống to, giống tiếng hô chung có chứa thắng lợi chi ý. Nay một giống, khiến cho cảnh trong mơ quanh thân lại xuất hiện vết rách. Mộc Nhược hân xác định vết rách vị trí, trước đem Bạch Hổ thả ra, chỉ đóng lại mộng ma. Bạch Hổ, ngươi trước ra tới đi. Giống Bạch Hổ lại giống một tiếng, vạn thú chi vương khí thế đặc biệt mãn liệt, chậm rãi đi ra pháp trận, đi vào một hân bên người, hai mắt chỉ nhìn chầm chầm mộng ma xem, cảnh giới chút nào không thả lỏng. Mộng ma một mình bị ở pháp trận chung, có chứa hoài nghi hai mắt nhìn một hân, không lại đem nàng đương nhân loại bình thường đối đãi là hắn sơ sót, một người bình thường sao có thể cùng đi vào bạch hổ phong ấn? Từ nàng sở bố pháp trận có thể nhìn ra được, nàng là một tộc người. Bạch hổ là một tộc bảo hộ thần thú, cái này tiểu nha đầu là một tộc người, khó trách bạch hổ đối nàng không có một chút tác ý, ngược lại đem nàng đường chủ nhân giống nhau đối đãi. Chỉ tiếc hắn biết được quá muộn, không có làm có bất luận cái gì phong bị. Mộng ma, kỳ thật ta cũng không nghĩ đem ngươi thế nào. Tuy rằng ngươi là dừa vào hút nhân loại mộng mà sống, nhưng cùng một ít táng tận thiên lương người so sánh với, ta cảm thấy còn không không thể là hư. Nếu ngươi nguyện ý phóng chúng ta đi ra ngoài, ta cũng cho ngươi một cái trọng hạch tự do cơ hội, bất quá ngươi phải đáp ứng ta ba cái điều kiện. Một cùng mộng ma nói chuyện lên, tựa hồ có gì nói chi ý? Bạch hổ không đồng ý, tức lực phản đối, không được, không thể làm hắn đi ra ngoài, nếu không hắn sẽ vì họa nhân gian. Hắn thích hút nhân loại mộng, nếu là chuyển biến tốt liền thu con hành, chính là một khi hắn đem người vĩnh viễn vây ở cảnh trong mơ bên trong, vậy nguy hại cực đại. Hừ, nhân loại mộng không mấy cái là ta thích, ta đưa bọn họ vây ở trong mộng có gì ý nghĩa? Mộng ma vì chính mình biện giải một chút, nhưng chỉ là từng cái, khác không nói nhiều, làm lơ Bạch hổ, cùng Mục Nhược Hân đáp phán, ngươi nói ba cái điều kiện là cái gì? Mục Nhược Hân tạm thời không để ý tới Bạch hổ, trước cùng Mộng ma nói xong, một, không chuẩn đem người vây ở ở cảnh trong mơ, nhị, không chuẩn họa loạn nhân giới, tam, cần thiết nghe lệnh với ta. Mộng ma xem thường trừng mắt Mục Nhược Hân, ở trong lòng thầm mắng nàng thật là cái dảo hoạt nha đầu, đệ tam cũng đã bao hàm đệ nhất, đệ nhị, cái gì đều nghe lệnh với hắn, kia hắn còn có gì tự do? ngươi đừng như vậy chừng mắt ta nha. nhân loại thọ mệnh là hữu hạn, ta nhiều nhất cũng là có thể sống trăm năm, ngươi là ma, sống hơn một ngàn ngàn vạn năm đều sẽ không chết, dùng ngươi trăm năm đổi ngàn ngàn vạn vạn năm tự do, chẳng lẽ không có lời sao? một ma vốn dĩ cảm thấy chính mình mệnh, hơn nữa phi thường mệnh, chính là không biết như thế nào. nghe xong một đợt hơn vài đạo lý, hắn bỗng nhiên cảm thấy chính mình kiếm lời. cái này nha đầu chẳng những hoạt, còn thực thông minh, càng là nhanh mồm giả miệng. ngươi cẩn thận lại, chờ lại cho ta đáp án. bất quá ngươi nhưng đừng nghĩ lâu lắm nha, một canh giờ lúc sau ngươi còn không cho ta đáp án nói, ta coi như ngươi không đáp ứng. Ngươi không đáp ứng cũng không quan hệ, ta còn là có khác biện pháp đi ra cái này cảnh trong mơ. Nói thật cho ngươi biết đi, ta đã tìm được cảnh trong mơ sơ hở. Một nhược hân xoay người nhìn về phía vết rách xuất hiện quá địa phương, dùng tay chỉ, nói, cảnh trong mơ sơ hở liền ở nơi đó, đúng hay không? Bạch Hổ chỉ cần giống một tiếng, cảnh trong mơ vết rách liền sẽ xuất hiện, nếu không nhìn kĩ nói, căn bản sẽ không phát hiện. Bất quá ta phát hiện, ngươi mộng ma đối một nhược hân thông minh càng là kính nể, cho dù đã mắt thấy vì thật, hắn vẫn như không thể tin. Cảnh trong mơ trung là cảnh trong mơ, không phải hiện thực. vô luận hắn bệnh đến cỡ nào mỹ, tổng hội có sơ hở. Bạch Hổ dùng vạn năm thời gian cũng chưa phát hiện cái này sơ hở, cái này tiểu nha đầu mới đến hơn phân nửa tháng liền phát hiện, không đơn giản a. Đừng nóng giận sao? Chúng ta có chuyện hảo hảo nói. Ngươi có thể suy xét ta vừa rồi đề nghị, chỉ cần ngươi đáp ứng ta kia ba cái điều kiện, chúng ta vấn đề liền đều giải quyết. Mục Nhược Hân cười hì hì đối thượng Mộc Ma kia Trương tràn đầy sắc mặt giận dữ mặt, không có bất luận cái gì sợ hãi. Bạch Hổ vẫn là không tán đồng Mục Nhược Hân cách làm, kiên quyết phản đối, "Chủ nhân, không thể phóng hắn đi ra ngoài. Ma tộc từ trước đến nay không tuân thủ tín dụng, hiện tại đáp ứng rồi, sau khi ra ngoài liền sẽ đổi ý nếu đã tìm được cảnh trong mơ sơ hở, không cần lại cậu hắn." "Ta không cho rằng ma tộc đều là không tuân thủ tiến dụng. Ngươi có người tốt người xấu, ma cũng sẽ có hảo ma ác ma, chỉ là rất ít thôi." Minh nói chính là một cái không hơn không kém ác ma, cái kia âm ma cũng không thấy đến có bao nhiêu hảo, cả ngày đều ở sau lưng làm một ít nhận không ra người sự, nhân lúc cháy nả mà đi hồi của. Đến nội âm ma, cho tới bây giờ, ta còn không có đem hắn hoa nhập ác ma phàm chủ. Cẩn thận nghĩ đến, hắn cũng rất đáng yêu. Một nhược thân những lời này, thiếu chút nữa làm bạch hổ hổ máu, nhưng là lại làm mộng ma vô cùng khiếp sợ. Ngươi cư nhiên tin tưởng ma, nhân loại đem ma tộc đều coi là ác loại, thấy chi sắc chi cũng không muốn tin tưởng hay là tương giao. Hôm nay hắn lại thấy tới rồi một cái không giống người thường người. Vì cái gì không tin? Thế gian này việc lạ gì cũng có, thần tiên đều có hư, ma liền không thể có tốt sao? Ai ai ai. Chạy đề, ngươi chạy nhanh suy xét rõ ràng, muốn hay không tiếp thu ta kia ba cái điều kiện. Nếu tiếp thu nói đâu, chúng ta liền có thể ngồi xuống cùng nhau uống trà nói chuyện phiếm. Nếu không tiếp thu, ta đây cùng bạch hổ liền cùng ngươi nói không hẹn ngày gặp lại làng. Lạ. Ma trên mặt sắc mặt giận dữ dần dần ta đi, âm trầm cười, cô y dùng châm chọc miệng lưỡi hỏi, ngươi sẽ không sợ ta sau khi ra ngoài đổi ý? Nói thật, ta cũng có chút sợ hãi, suốt cuộc ta đối với ngươi hiểu biết còn không nhiều lắm, nhưng ta nguyện ý trước lựa chọn tin tưởng ngươi. Nếu sau khi ra ngoài ngươi đổi ý, ta tự nhiên có biện pháp trị ngươi. Nàng cung a hoành, lại thêm kim long, hỏa phượng còn có bạch hổ, chẳng lẽ còn đánh không lại một giấc ma? Vì cái gì nguyện ý lựa chọn tin tưởng ta? Vì cái gì không lựa chọn đâu? ở vô pháp phân biệt một người là tốt là xấu khi ta nguyện ý trước tin tưởng hắn, chỉ cần hắn làm ra thương tổn ta hoặc là thương tổn ta bên người người sự, ta tuyệt không tha cho hắn. Ai ai ai lại chạy để? Mộng Ma đại ca, ngươi có thể hay không không cần luôn chạy để a? Chạy nhanh suy xét, ta nhưng không có như vậy thật đẹp cướp thời gian bồi ngươi liêu. Ta bị nốt ở chỗ này đã thật lâu, lại không ra đi nói, ta trưởng phu khẳng định sẽ cấp hư. Một canh giờ thời gian quá dài, ngắn lại đến nửa canh giờ. Nửa canh giờ lúc sau không đáp án, ta liền nhìn làm. Một nực hân thúc dục muốn đáp án, trong lòng đã có 8 phần chắc, nàng tin tưởng Mộng Ma sẽ đáp ứng. Quả nhiên, Mộng Ma chỉ là suy xét một lát liền đáp ứng rồi. Hảo, ta đáp ứng ngươi ba cái điều kiện. Sảng khoái, ta liền thích như vậy sảng khoái người. Ta trước đem ngươi từ pháp trận thả ra, sau đó ngươi giải trừ cảnh trong mơ. Mục Nhược hắn nói xong liền động thủ cởi bỏ pháp trận, Bạch Hổ tưởng ngăn cản đều không kịp, chỉ có thể làm tốt hứng chiến chuẩn bị, vốn tưởng rằng Mộng Ma gia tới lúc sau liền sẽ đổi ý, sẽ ra tay đả thương người, Hà Liêu, Mộng Ma gia pháp trận lúc sau, không có động thủ đả thương người, mà là giải trừ cảnh trong mơ, tuân thủ nếu ngôn, này cử làm Bạch Hổ rất là dâm mình, không thể tin. Này không nên là một cái ma loại nên có biểu hiện mới là, chẳng lẽ chủ nhân là đúng? Quá không thể tưởng tượng, ma tộc thế nhưng cũng sẽ tuân thủ hẹn. tự đổi mới, vì mình nghiên sinh nhật thêm kỳ hỉ. Chương 248, Thú trung chi vương. Mộng ma giải khai cảnh trong mơ, nhưng Bạch Hổ không quá nguyện ý cởi bỏ phong ấn, đối mộng ma như hổ rình ngồi, trong ánh mắt chỉ có đối hắn kinh ngạc, không, có tin tưởng, đích ý cực cường, hai điều trước chân hơi thêm một luồng, tùy thời đều có khả năng hung mãnh nào lên đi, trong miệng thường thường giống giận. Giống? Mộng ma làm lơ Bạch Hổ đi, chỉ cùng một nhược thân nói, âm âm cười, nói, "Ta đã giải trừ cảnh trong mơ, ngươi có phải hay không nên làm?" kia chỉ lão hổ cởi bỏ phong ấn. Giống Bạch Hổ càng hung mãnh đối mộng ma giống một tiếng, thiếu chút nữa liền phải nhảy thân nhào lên đi, chỉ là có người không cho. Mục tay ngăn lại Bạch Hổ, sau đó đi đến nó trước mặt, mềm nhẹ hổ đầu, an hắn, "Bạch Hổ, bình tĩnh ngươi cứ việc đem phong ấn cởi bỏ, có ta ở đây, không có việc gì." giống, ta không thể tin một cái ma. hắn tin ngươi, ngươi cũng nên tin tưởng hắn một lần. nếu lúc này đây hắn không tuân thủ hứa hẹn, từ từ nay về sau chúng ta liền không hề tin tưởng hắn. giống bạch hổ vẫn là không mấy tin được ngọc ma, nhưng nó tin tưởng một nửa hân, lại lần nữa đối mộng ma nổi giận gầm lên một tiếng, do dự nửa ngày lúc sau mới cởi bỏ phong ấn. hắn cho rằng phong ấn cởi bỏ lúc sau, mộng ma sẽ lập tức đào tẩu, cho nên làm tốt ngăn trở chuẩn bị. há liêu mộng ma cũng không đào tẩu, bình tĩnh mà đứng ở tại chỗ bất động. cái này mộng ma rốt cuộc đang làm cái gì siếp? mộng ma tuân thủ hứa hẹn biểu hiện, làm một nửa phi thường vừa lòng, đột nhiên đối hắn tin tưởng lại nhiều một phần. ma kỳ thật cũng không được đầy đủ đều là ác người, mọi việc đều hẳn là từ hai mặt đi đối đãi. Mộng Ma nhìn đến một Nhược Hân cùng Bạch Hổ đều nhìn chằm chằm hắn xem, bất động, chính mình còn lại là gấp không chờ nổi muốn đi ra ngoài hô hấp điểm mới mẹ không khí, cho nên thúc dục thúc dục bọn họ. "Uy, cảnh trong mơ giải trừ, phong ấn tẩy bỏ, các ngươi đều còn thất thần làm gì? Chẳng lẽ không nghĩ đi ra ngoài? Tiểu Nộng, sau khi ra ngoài, cần phải thời khắc nhớ kỹ kia ba cái điều kiện a." Mục Nhược Hân đối mộng Ma mang nịch cười, trêu chọc hắn, còn cho hắn lấy cái nhũ danh. "Tiểu Nộng, cái này nhũ danh làm mộng Ma nghe được cả người nổi da gà, run đều run không xong, cũng không biết sao lại thế này, trong lòng lại rất thích, cảm giác thực thân thiết." bọn họ ma tộc chẳng những vô sinh vô tử, cũng không ai vô tình. ngàn vạn năm qua, hắn chưa bao giờ từng có thân thiết cảm giác, chính là hiện tại đống nhiên có, cái này cảm giác cấm áp, ngọt ngào, rất bí diệu. nhân gian có tình, quả nhiên như thế. bạch hổ cũng không có bất luận cái gì cảm giác, đối mộng ma thời khắc cảnh giác, đề phòng hắn ra độc thủ. được rồi, chúng ta đi ra ngoài đi. một nhược hân đối bạch hổ cùng mộng ma nói một tiếng, ngay sau đó liền biến mất không thấy. mộng ma cùng bạch hổ lẫn nhau căm tức nhìn liếc mắt một cái, sau đó cũng biến mất không thấy, lại lần nữa xuất hiện thời điểm là ở ảnh lâu giữa hắc ương diêm lệ hành hai người vừa vặn ở mặt ảnh trong lâu uống trà nói chuyện hiếm trong phòng đột nhiên xuất hiện một con khổng lồ bạch lá hổ còn có một cái cả người hắc khí trên mặt họa thật kỳ quái đường con người làm bọn hắn chấn động lập tức làm tốt ngăn địch chuẩn bị chất vấn bọn họ các ngươi là người nào dám tự tiện xông vào mặt ảnh lâu bọn họ thoạt nhìn giống như không phải ma thành đồ vật quái quái không phải đồ vật lời này làm bạch hổ cùng ngọc ma nghe xong đều khó chịu đều đối diêm lệ hành cùng hắc phát ra liệt tức giận còn có ý ý. một cái tiếng hô đem ảnh lâu đều cấp chấn động kinh động phía dưới thủ vệ lập tức phát ra cảnh báo cảnh báo nhất tam đại trưởng lão cùng tứ đại hộ pháp đều đổi tới ảnh lâu đi vào nhìn đến bạch hổ cùng ma này mình này bọn họ là từ lâu tới ma thành bên ngoài có cái giới mà ảnh lâu bên ngoài cũng có cái giới không ai có thể dễ dàng đi vào tới mới đúng đây là có chuyện gì nha lão đại lão nhị cái này hình như là một tộc bạch hổ thần thú ta hẳn là không nhìn lầm đi cái gì bạch hổ thần thú tất cả mọi người đem ánh mắt chuyển rời đến bạch hổ trên người trong mắt toàn là không thể tin tưởng thần thú sẽ không không duyên cớ xuất hiện đi bạch hổ đối trước mắt này đó người xa lạ có chứa cường đại cảnh giác thú vương công kích tính cực đại chỉ cần nó cảm nhận được một chút uy hiếp liền sẽ xuất kích cho nên những người này đối hắn thì gì ánh mắt đối nó tới nói chính là uy hiếp giống lại một lần hổ thanh to mà ảnh lâu chấn động chấn đến trong chén trà nước trà bắn ra nhưng mà này một cái tiếng hô cũng làm diêm lệ hành, hưng đáng người cảm thấy nguy hiếp, đem kinh ngạc thu hồi, chuyển vị phong bị, tứ đại hộ pháp còn lượng ra vũ khí, chuẩn bị tác chiến. vừa thấy đến vũ khí, bạch hổ cảm nhận được uy hiếp tăng cường, địch ý cùng tức giận tùy theo cũng tăng cường, lại giống một tiếng, giống. tứ đại hộ pháp đứng ở phía trước, lấy kiếm chỉ bạch hổ, không sợ với nó tiếng hô. hỏa hộ pháp là cái tính nôn nóng người, cái thứ nhất xông lên đi, dùng kiếm thư hướng bạch hổ. bạch hổ đứng ở tại chỗ bất động, đối chiều nó kiếm lại đây hỏa hộ pháp hét lớn một tiếng, giống. tiếng hô uy lực cường đại, đem hỏa hộ pháp cấp chấn trở về, đụng vào cứng rắn trên tường, lại từ phía trên nga xuống, miệng phun máu tươi, thương thế không nhẹ, nội thương càng không nhẹ. Hỏa Phong hộ pháp nhìn về phía Hỏa Hộ pháp, lo lắng hắn thương thế, nhưng lại đến chuyên tâm đối phó với địch, cho nên nhìn thoáng qua liền quay đầu, cái thứ hai xông lên đi. Lôi Hộ pháp cùng Điện Hộ pháp cũng cùng mặt thượng, ba người liên thủ công kích Bạch Hổ. Diêm Lệ Hành, Hắc Ưng, Tam đại trưởng lão cũng không nhàn rỗi, rất có an ý, cộng đồng công kích. Địch nhân quá nhiều, Bạch Hổ không dám thiếu cảnh giác, một tiếng giống to lúc sau, Bạch Pháp tiến lên, đem trong đó một người phát gục. Giống. Diêm Lệ Hành thực xôi sẹo, trung hồ, bị Bạch Hổ phát gục trên mặt đất, hai bên bả vai bị Bạch Hổ chân trước ép tới quá chết, hai tay vô pháp đúc đích, mặt bộ cùng Bạch Hổ kia trương buồn máu mồm to đối với, tùy thời đều có khả năng bị nó một ngụm ăn luôn. Giống. Vì cứu Diêm Lệ Hành, Hắc Hưng, Tam đại trưởng lão cùng những người khác vây quanh đi lên, lấy vũ khí đâm tới, chính là bọn họ đều không thể tới gần Bạch Hổ, chỉ cần tới gần liền sẽ bị văng ra, lực đàn hồi cực đại, đưa bọn họ đều đạn đụng vào vách tường cùng vật phẩm thượng, mỗi người đều rơi không nhẹ. Tam đại trưởng lão tuổi lớn, chịu không nổi như vậy quăng ngã đập đánh, này một quăng ngã liền thiếu chút nữa liền đem bọn họ xương cốt rơi tan thành từng mảnh. Người này một lao a, thật đúng là không còn dùng được. Hắc Hưng, Phong hộ pháp, Lôi hộ pháp cùng Điện hộ pháp bị quăng ngã lúc sau lập tức bò dậy, lại lần nữa công hướng Bạch Hổ, giải cứu Diêm Lệ Hành. Vì tăng cường sức chiến đấu, Hắc Hưng đem tịch tộc linh lực dùng tới, muốn dùng đóng băng chi thuật phong bế Bạch Hổ chính là hắn linh lực không kịp bạch hổ cường, đóng băng không thể thành công, chính mình ngược lại bị vỡ vụn băng phiến hoa thương, trên người toàn là lớn lớn bé bé miệng vết thương, máu tươi chảy ròng. Phong hộ pháp, Lôi hộ pháp, Điện hộ pháp tình huống cũng không so khắc ứng hảo bao nhiêu, chẳng những bị chấn thương, cũng bị băng phiến hoa thương đảo nằm trên mặt đất, há mồm thở dốc. Không xong, nó quá cường, chúng ta không phải nó đối thủ. Cố tình chủ thượng lại không ở, phu nhân hôn mê bất tỉnh, chỉ bằng chúng ta bạc được lực lượng, đánh không thắng nó. Đánh không thắng cũng muốn đánh, tuyệt không có thể làm nó ở ma thành muốn làm gì thì làm. Hứng rượi vào cường đại ý chí lực đứng lên, dùng hết toàn lực ngưng tụ linh lực, tính toán liều chết một trận chiến. Bạch Hổ còn đè nặng Diêm Lệ Hành, nhưng cũng không có đem hắn thế nào. Cảm giác được Hắc Uyng bên kia chuyển đến nguy cơ, móng vuốt đảo qua, đem Diêm Lệ Hành quét đến một bên, đem lực chú ý chuyển rời đến Hắc Uyng trên người, hai mắt thẳng chướng mắt hắn, gầm lên giận dữ. Giống, nay một giống, đem Hắc Uyng mới vừa ngưng tụ ra linh lực toàn giống tan, còn đem hắn cấp đánh bay. Hắc Uyng đụng vào bên cạnh trên bàn đá, đem cái bàn đâm nát, chính mình cũng thương thế thảm trọng, vô pháp tái chiến, ở trong lòng không cam lòng. Đáng giận, bọn họ như vậy nhiều người, thế nhưng đánh không lại một con lá hổ, đáng giận đáng giận. Cho dù đem Hắc Uyng đâm bay, Bạch Hổ còn không thu thế, chiều Hắc Uyng đi qua đi, còn tưởng tiếp tục công kích hắn. Khu cụ hắc ương nhẹ nhàng ho khan vài tiếng, tay che lại phát đau ngực, vô pháp núp đích, chỉ có thể trơ mắt mà nhìn bạch hổ chiều hắn đi tới, chờ đợi tử vong. Không thể tưởng được hắn thế nhưng muốn chết ở một con lão hổ trong tay, thật là buồn cười. Hắc ương diêm lệ hành muốn đi cứu hắc ương, chính là chính mình vừa rồi bị bạch hổ kia đảo qua cũng đâm cho không nhẹ, hai tay cánh tay còn ma, không có sức lực, lúc này là lòng có dư mà lực không đủ, chỉ có thể lo lắng xuống. Không chỉ có là diêm lệ hành, những người khác cũng cấp cái chết kiếp, cường căng đứng lên muốn cứu hắc nhưng đều là lòng có dư mà lực không đủ, cứu không được. Mộng ma từ đầu đến cuối đều đang xem diễn, không dùng tay xen vào việc người khác, thấy bạch hổ muốn sát hắc vì thế âm vèo vèo mà nhắc nhở nó, Bọn họ rất có khả năng là cái kia nha đầu bạn bè thân thích, ngươi xác định muốn giết bọn hắn sao? Nhân gian có câu nói là như thế này nói, đánh chó còn muốn xem chủ nhân, ngươi có phải hay không hẳn là hỏi trước hỏi ngươi chủ nhân ý kiến lại động thủ à? Nghe được nội ma nói, Bạch Hổ Dương bước chân, quay đầu lại trừng hắn liếc mắt một cái, không vui phản bác, nếu không phải xem ở chủ nhân phân thượng, bọn họ đã sớm đã chết, ngươi thiếu ở chỗ này cho ta nói nói mát, ta chỉ là hảo ý nhắc nhở ngươi mà thôi, nơi nào là nói mát? Đừng tưởng rằng chủ nhân thả ngươi ra tới, ta liền đem ngươi đưa đồng bạn, chúng ta vĩnh viễn là nhân. Ngươi thiếu ở chỗ này tự mình đa tình, ta nhưng cho tới bây giờ không nghĩ tới đem ngươi đưa đồng bạn. Hừ! Nhìn Bạch Hổ cùng Ngục Ma đấu khí, mọi người không hiểu ra sao, cũng không biết bọn họ đang nói gì, bất quá lão hổ có thể nói lời nói, nhưng thật ra làm cho bọn họ giật mình không ít. Sớm biết rằng này chỉ lão hổ có thể nói, bọn họ liền trước hào hảo lời nói, không đến mức thương thế thảm trọng. Lúc này, một nhược hân tỉnh lại, bởi vì ngủ lâu lắm, cả người vô lực, mềm mại run run, khởi cái đều phải phế rất lớn tính, cùng nhau tới liền nhìn đến lung tung rối loạn nhà ở, còn có bị thương mọi người, vội vàng hỏi, "Hoa, tận thế sao? Các ngươi đều làm sao vậy?" Nghe được một dược hân thanh âm, mọi người vừa mừng vừa sợ, còn thở dài nhẹ nhõm một hơi. "Đại Tẩu, ngươi cuối cùng tỉnh, cảm ơn trời đất." Diêm Lệ Hành cái thứ nhất mà miệng, còn nhanh chạy bộ đến một Nhược Hân trước mặt, tỉ mỉ xem nàng một lần, lúc này mới tin tưởng nàng là thật sự đã tỉnh, mà không phải chính mình nào giác. Nghiêm khắc thực hiện, ngươi như thế nào mắt xương mũi tím a? Mục Nhược Hân cũng nhìn Diêm Lệ Hành, chỉ nhìn đến trên mặt hắn thương, bất quá vừa thấy liền biết chỉ là vết thương nhẹ, cho nên sẽ không quan tâm lâu lắm, vội vã tìm nàng muốn gặp người, gì, A Hoành đâu? A Hoành đi nơi nào?" Đại Ca đi ra ngoài, hắn không ở Ma Thành. "Đi ra ngoài, đi nơi nào?" Hình như là đi Hoàng phủ ra. "Đại Cẩu, ngươi trước đem nơi này sự tình xử lý một chút đi, ngươi nhìn xem hắn, hắn thương thế nào nhất, không biết từ nơi nào toát ra một con trán ghét lão hổ, thiếu chút nữa đem chúng ta đều cấp đưa đi thấy Diêm Vương." Ai nha? Ta mặt đau quá a, có thể hay không hủy dung đâu. Đại tẩu, ngươi nhanh lên cho ta trị một trị. Chán ghét loa hổ, lời này bạch hổ không thích nghe, thực tức giận, nhưng là ngại với diêm lệ hành cùng một được thân quan hệ không bình thường, nó chỉ là tức giận tiểu giống một tiếng, giống. Mọi người vừa nghe đến tiếng hô, tinh thần liền căng chặt, chuẩn bị tâm lý thật tốt, lại không ngờ lúc này đây không có bất luận cái gì lực sát thương, liền chấn động đều không có. Quay thay, một nhược hân đi đến bạch hổ trước mặt, đứng ở nó đầu phía dưới, vươn hai tay ôm nó cổ, hổ sờ nó, chấn an nó, bạch hổ, bọn họ đều là ta thân nhân, không có ác ý, ngươi đừng thương tổn bọn họ. Ngươi tới trước bên cạnh đi nghỉ ngơi, ta cho bọn hắn trị liệu một chút, chờ sự tình xong xuôi lúc sau lại cùng ngươi thương lượng mặt khác sự. Là chủ nhân. Bạch Hổ chỉ nghe một nhược hân nói, ngoan ngoãn đến một bên ngồi nghỉ ngơi, ánh mắt vẫn luôn đặt ở nó chủ nhân trên người. Chủ nhân nói cái gì thì là cái đấy. Nếu là chủ nhân thân nhân, kia nói liền cho bọn hắn một ít mặt mũi đi. Bạch Hổ như thế nghe theo một nhược hân nói, tất cả mọi người xem lên người mắt, không biết là hâm mộ vẫn là kinh ngạc. Người này cùng người chính là không thể so, người khác linh thú, thần thú một đồng lớn, bọn họ mau đều không có một cây Tiểu mộng, ngươi cũng an phận điểm, nhớ kỹ ba cái điều kiện. Một nhược hân an hảo Bạch Hổ lúc sau trước nhắc nhở một chút ma ma, sau đó mới hắc đi đến, cho hắn chữa thương. Mộng ma hai tay vây quanh, đặt trước ngực, cho dù lại tưởng rời đi cũng không đi. Chẳng qua là trăm năm mà thôi, ngàn năm bạn năm hắn đều chịu được tới, chẳng lẽ còn để ý này trăm năm sau. Mục nhược hân dùng vạn vật xuân về năng lực, đem hắc hưng trên người lớn lớn bé bé miệng vết thương chữa khỏi, nhưng nội thương lại còn phải từ từ tới mới được, từ bên hông bọc nhỏ lấy ra một viên thuốc viên, đưa cho hắn, cái này là trị liệu nội thương dược, ngươi ăn đi, sau đó nghỉ ngơi mấy ngày liền không có việc gì. Cảm ơn phu nhân. Hương tin tưởng một đứa gần, không có bất luận cái gì chần chờ trực tiếp đem dược cấp ăn. Sau đó đỡ vách tường đứng lên, nhìn ngoan ngoãn ngồi dưới đất bạch hổ. Đối nó còn có chút sợ hãi, nhìn không được hỏi một câu: Phu nhân, trong khoảng thời gian này người vẫn luôn hôn mê bất tỉnh, khi nào gặp được một con lá hổ? Còn có, hắn là ai? Không chỉ có Hắc Ưng nghi hoặc tò mò, những người khác cũng giống nhau, đều dựa vào gần lại đây, một năm miệng mười hỏi cái không ngừng. Đại cầu, ngươi có phải hay không lại có cái gì kỳ ngộ? Nhanh lên nói nói. Phu nhân, ngươi hôn mê gần một tháng, chủ thượng đều sẽ vội muốn chết, đây là vì cái gì? Phu nhân, ngươi bây giờ còn có sao không thoải mái? Phu nhân, phu nhân. Quần quần không ngừng vấn đề, đem một bụng nhược hơn làm đến đầu đều lớn, hô to một tiếng, "Đỉnh!" Một tiếng lúc sau, không ai hỏi lại, đều ăn tĩnh số dưới. Ta hiện tại hảo đói, đói đến một chút sức lực đều không có, các ngươi có thể hay không trước cho ta lộng điểm ăn tới, chờ ta ăn no lại chậm rãi nói cho các ngươi sự tình mọi nguồn, sau đó các ngươi nói cho ta a hành đi nơi nào. "Ok." Một nhược hơn hai tay ôm bụng, rõ ràng có thể nghe được bên trong lộc cục lộc cục thanh âm. Ở cảnh trong mơ thời điểm một chút đói cảm giác đều không có, như thế nào ra tới lúc sau như vậy đó đâu. Ta đi phân phó người chuẩn bị ăn. Phong hộ pháp thương thế không tính nghiêm trọng, hoán một hồi là có thể tùy ý đi lại, cho nên chủ động làm việc, làm những người khác trước nghỉ ngơi. Tam đại trưởng lão mỗi người đều che lại lao eo, tìm vị trí ngồi xong, chờ nghe Mộc Nhược Hân kể chuyện xưa. Những người khác cũng ngồi xong, nhưng không ai dám tới gần Bạch Hổ, còn để phòng nó. Bạch Hổ đối những người này để phòng làm như không thấy, trong mắt chỉ có một Nhược Hân cái này chủ nhân, chỉ cần chủ nhân ở, nó có thể xem nhẹ người khác cùng sự. Phong hộ pháp đem Mộc Nhược Hân tỉnh lại tin tức nói cho mọi người, cũng làm phòng bếp nhiều chuẩn bị tốt ăn đồ vật. Một Văn Thanh vợ chồng biết Mộc Nhược Hân tỉnh, vội vã muốn gặp nàng một mặt, cho nên đến mặc ảnh dưới lầu chờ. Bởi vì mặc ảnh lâu bên ngoài có Ma Vương Thiết Hạ kết giới, chỉ có thể ra, không thể tiến, bọn họ cũng chỉ có chờ phân. Một Nhược Hân một bên cho đại gia trị thương, một bên kể ra pháp신 sự, cũng từ đại gia trong miệng biết được Diêm lịch hành đi Tây thần quốc hoàng phụ gia, giờ này khắp này đã gấp không chờ nổi muốn đi tìm hắn, cho nên quyết định sau khi ăn xong liền xuất phát. Mọi người đã biết Bạch Hổ thần thú cùng Mộng Ma Lai Lịch, càng biết một Nhược Hân hôn mê ngất ý, biết nàng kỳ ngộ, vô cùng khiếp sợ, cùng thần thú Bạch Hổ so sánh với Mộng Ma thân phận làm cho bọn họ càng cảm thấy sợ hãi, thậm chí còn thực lo lắng. Ma chính là ma, sẽ không giống nhân loại như vậy sẽ tuân thủ lữ hẹn, nếu hắn tưởng nuốt lời, bọn họ cũng không có biện pháp. Mộc Ma đối những người này khác thường ánh mắt cảm thấy không vui, chính là ngại với Mộc Nhược Hân, hắn không thể động bọn họ, chỉ có thể chịu đựng. Động nhiên có điểm hối hận đáp ứng Mộc Nhược Hân kia ba cái điều kiện, bởi vì này ý nghĩa trong năm, hắn không thể tùy tâm sở dụng mà làm việc. Đại trưởng lao trước sau không thể tin Mộc Ma, ở Mộc Nhược Hân bên tai, thấp giọng hỏi nói, phu nhân, đem một cái ma loại đặt ở bên người, nhưng sẽ có nguy hiểm. Mộc Nhược Hân hơi hơi mỉm cười, lắc đầu trả lời, yên tâm đi, ta tin tưởng hắn là một cái tuân thủ hứa hẹn ma, chúng chi ta bên người còn hai chỉ thần thú, hai chỉ linh thú. Nói đến bọn họ, ta đã lâu cũng chưa thấy, đem chúng nó triệu hồi ra tới, chào hỏi một cái một nhược hân đem sở hữu linh thú thần thú triệu hồi ra tới, cùng chúng nó đánh chào hỏi. Ali, Tiểu Phượng, Vương Tinh Nhân, đã lâu không thấy, đại gia có khỏe không? Ali trước hết phản ứng lại đây, một ngày liền nhảy đến một nhược hân trong lòng được, cầu vây quanh, đối chủ nhân phát man làm nũng, lũng. U. U chủ nhân chủ nhân, ngươi đã lâu đều không gọi nhân gia ra, ra tới, nhân gia đã lâu đã lâu không thịt kho tàu ăn. Hỏa Phượng không cam lòng như thế, đứng ở một nhược hân trên bay, cũng đối nàng làm nũng, Chủ nhân, lâu như vậy không cứ gọi ta ra tới, ngươi chẳng lẽ không nghĩ ta sao? Chít chít. Vương Tinh Nhân ngồi ở một nhược thân trước mặt, nỗ lực vẫy đuôi, biểu đạt nó hương vấn tâm tình. Gâu gâu chủ nhân chủ nhân, rất nhớ ngươi. Mộc Nhược Hân uổng Alì, sờ sờ hỏa phượng đầu, lại ngồi sồn xuống sờ sờ bưng tinh nhân, từng cái chén ăn bọn họ, ngoan lạc. Gần nhất ở vội một ít việc, cho nên không có gì thời gian, thỉnh ngại ra tha thứ. Bất quá ta đều không có quên các ngươi nhà, thời khắc nhớ kỹ các ngươi đâu. U chủ nhân thật tốt, thịt kho tàu. Chủ nhân chủ nhân, ta cũng muốn thịt kho tàu. Gâu gâu. Được rồi được rồi, chờ có sung túc thời gian, nhất định cho các ngươi thịt kho tàu ăn. Tới, cho đại gia giới thiệu một cái tân bằng hữu, bạch hổ thần thú. Mộc Nhược Hân thực chỉnh trọng về phía linh thú, các thần thú giới thiệu bạch hổ. Sốn tại nhìn đến này đó linh thú, thần thú thời điểm, Bạch hổ liền sợ ngây người hai mắt, hoàn toàn không nghĩ tới nó tân chủ nhân thế nhưng cũng có bực này phúc trách, có thể được đến như vậy nhiều linh thú, thần thú tương hầu tả hữu. Không chỉ có là Bạch hổ, nội ma cũng thực kinh ngạc, đột nhiên có loại bị âm cảm giác. Nay tiểu nha đầu nhưng không đơn giản, trong tay có như vậy nhiều thần thú, linh thú, cho dù không cần nàng tự mình bảo thủ, hắn cũng khó là địch thủ, căn bản chạy không ra tay nàng lòng bàn tay. Khó trách nàng dám đem hắn thả ra, thì ra là thế, hắn bị lừa đối với loài hổ loại này thú trung chi vương mà các thú loại thấy chi sợ hãi ali sợ đến cả người phát run tránh ở một đực hân trong lòng lực hỏa phượng còn lại là trốn đến một đực thân gái vương tinh nhân cũng chạy đến một đực thân sau lưng tìm kiếm chủ nhân bảo hộ bạch hổ thực bị thương nhưng cũng có thể tiếp thu hiện thực ai kêu nó là thú trung chi vương đâu đừng sợ đừng sợ nó về sau cùng đại gia sẽ là bằng hữu sẽ không thương tổn của các ngươi không cần sợ hãi một đực hân không tránh ở bên người nàng cầu bảo hộ thần thú linh thú biết chúng nó trong lúc nhất thời còn khó có thể tiếp thu cho nên tạm thời không đem chúng nó thu hồi đi làm chúng nó cùng bạch hổ nhiều điểm ở chung nuôi dưỡng cảm tình. U. Ưu chủ nhân, mẫu thân nói lao hổ sẽ ăn hồ ly, thấy muốn chạy trốn rất xa, ta không cần cùng lao hổ làm bằng hữu. Chít chít. Nó quá lớn, một ngụn có thể đem ta nuốt rớt, hơi sợ, thật hơi sợ, sợ và hỏa phượng tuy rằng đều là thần thú, lực lượng giống nhau cường đại, nhưng tâm trí lại không cường, vẫn là lấy một con nho nhỏ điều tâm thái đối đai các loại sự vật, không cảm thấy chính mình có bao nhiêu cường đại. Làm ơn, người biến thân lúc sau cũng là lớn như vậy, được không? Gâu gâu cùng lao hổ có thể làm bằng hữu sao? một nhược hân bị này đó thần thú, linh thú làm cho dợt khóc dợt cười, còn hạo bạch hổ không có cùng chúng nó so đo, làm nàng tỉnh niệm tâm, nó là bạch hổ thần thú, cùng mắt khác lao hổ bất đồng, nó có thể cùng các ngươi tự do câu thông, các ngươi nhiều hơn giao lưu lúc sau liền sẽ trở thành bằng hiu. Tiểu Phượng, một hồi ta muốn đi một chuyến Bắc Uy Quốc, ngươi chuẩn bị sẵn sàng, tái ta đi. là chủ nhân, Hoa Phượng thực tự hào mà tiếp được nhiệm vụ này, bởi vì có thể vi chủ nhân làm việc mà cảm thấy tiêu ngạo. dù sao nó so với kia chỉ sú hổ ly hữu dụng, Alì lòng có khó chịu, âm thầm phản bác, chờ ta trở thành, khẳng định so ngươi hữu dụng. gâu gâu gông tinh nhân không lời nào để nói, tùy tiện kêu kêu vài tiếng, xót tuồn tại cảm, miễn cho chủ nhân đem nó đã quên. Một dược nhân đem A Ly Bạch Hổ đi đến, đến nó trước mặt đứng. Nàng đứng thời điểm cùng Bạch Hổ ngồi thời điểm giống nhau cao, cho nên hai mắt có thể đối với Bạch Hổ hai mắt, chân thành hỏi: "Bạch Hổ, ngươi nguyện ý cùng ta lập hạ linh khế sao? Ta sẽ không miễn cưỡng với ngươi, ngươi nếu không muốn, ta liền thả ngươi đi, cho ngươi tự do." Bạch Hổ không có do dự, gật đầu đáp ứng: "Nguyện ý." Nó là một tộc bảo hộ thần thú, trước mắt cái này là vạn một chi linh, vẫn là vạn một chi chủ, cho dù không lập hạ linh khế, nó cũng có chức trách bảo hộ người này. Vừa rồi nhìn đến chủ nhân đối linh thú như thế chí nói vậy nàng là một cái thực tốt chủ nhân, cái này nó ở cảnh trong mơ thời điểm liền nhìn ra được tới. Ta đây hiện tại liền thi pháp cùng ngươi lập hạ linh khế, chỉ cần ngươi cam tâm tình nguyện, thuật pháp thực mau là có thể thành công. Hảo. Được đến Bạch Hổ đồng ý, Mục Nhược Hân liền bắt đầu thi pháp, bởi vì hai bên đều là cam tâm tình nguyện, cho nên thuật pháp thực mau liền thành công. Cùng Bạch Hổ linh khế lúc sau, Mục Nhược Hân cảm giác lực lượng của chính mình lại tăng cường vài phần, bất quá vẫn là không thể cùng A Hoành so sánh với. A Hoành không cần dựa thần thú là có thể đánh bại mình nói, mà nàng không thể. Hảo, từ nay về sau, ngươi chính là ta thần thú, ta là chủ nhân của ngươi, bất quá này chỉ là mặt ngoài quan hệ, trên thực tế chúng ta là bằng hữu, vậy tốt. Là, chủ nhân Lập Hạ Linh khế, Bạch Hổ cùng cảm ứng được một Nhược hân trong lòng chân chính suy nghĩ, còn có thể cảm nhận được nàng đấy lòng truyền đến hữu hảo, nàng đích xác xác đem nó đương bằng hữu đối lại, cái này làm cho nó cảm thấy thực vui mừng. Chủ nhân, nó chủ nhân, tân chủ nhân. Mộng Ma ở một bên sụp mặt, còn ở vị bị một Nhược hân âm sự mà buồn mực, bất quá khi không phải người khác mà là chính hắn, hắn như thế nào sẽ dễ dàng liền chứa cái này tiểu nha đầu nói đâu? Thật là buồn vì ma. Thôi thôi, dù sao chỉ là trăm năm lâu, thực mau liền sẽ qua đi, chờ cái này tiểu nha đầu trăm năm về thổ lúc sau, hắn liền tự do. Một nược hân đem nên làm sự đều làm xong sau, lại cố tình nhắc nhở Mộng Ma một lần, tiểu Mộng nhớ rõ kia ba cái điều kiện a, nếu không nói, hắc hắc. Ta hiện tại có hai chỉ thần thú, hai chỉ linh thú, ngươi cũng thấy rồi, ngươi có nắm chắc thắng được chúng nó sao? Lại nói cho ngươi một sự kiện, ta trợ phụ có thần thú Kim Long, cộng thêm ngươi không tưởng được ma lực, cho nên ngươi vẫn là ngoan ngoãn nghe lệnh với ta tương đối hảo. Ngươi yên tâm, ta sẽ không ngược đãi ngươi đâu, lấy thành tương đãi. Ở cảnh trong mơ thời điểm, ngươi đã sớm tính kế hảo này đó, có phải hay không? Ngục Ma thật sự khó có thể nhịn xuống khẩu khí này, rốt cuộc mở miệng hỏi ra tới. Ma lực, một phàm nhân như thế nào sẽ có ma lực? Hóa ra là cái này, nha đầu biên gia tới hù dọa hắn đi. Bất quá nàng theo như lời thần thú, linh thú, nhưng thật ra thật sự, qua một cái bạch hổ hắn liền khó có thể ứng phó, huống chi còn có mà khắc. Ta thừa nhận, ta và ngươi nói điều kiện thời điểm đích sắc có như vậy tính kế, chính là này cũng không ảnh hưởng chúng ta chi ra nước định, đúng hay không? Chỉ cần ngươi an phận thủ thường, không vì họa nhân gian, ta cho phép ngươi đi làm chính mình muốn làm sự, đều phải nghe ngươi hiệu lệnh, còn có thể có chuyện gì có thể làm. Không quan hệ, bất quá trăm năm, ngươi tốt nhất phụ hộ chính mình sống được lâu một chút. Nói không chừng không cần trăm năm nàng liền đã chết, đến lúc đó. Ha ha, ngươi có phải hay không nghĩ đến ta nhanh lên cho ta? Đừng như vậy sao? Nói không chừng ta sẽ sống được thật lâu nga, ngươi tốt nhất làm chuẩn bị tâm lý. Hừ, phàm nhân một cái, có thể sống bao lâu? Chương 249, nàng quăng ngã nào. Mộc Nhược Hân lại đến một con thần thú, đem những người khác hâm mộ đến muốn đi đâm tường. Bọn họ như vậy nhiều người một con linh thú đều không được, nàng một người liền ôm đồn một con, cái này tiêu bọn họ như thế nào sống a? Mộc Nhược Hân mặc kệ những việc này, quá đói bụng, ăn ngấu nghiến ăn cái gì? Sau khi ăn xong liền xuất phát đi Tây Thần Quốc muốn diêm lịch hành. Diêm Lệ Hành bị nhốt ở ma thành lâu lắm, đã sớm nẹn hỏng rồi, muốn lấy Mộc Nhược Hân, một hai phải đi theo nàng đi Tây Thần Quốc. Vì đạt tới mục đích, 18 tám ban võ nghệ toàn bộ lấy ra tới. Đại Tẩu, ngươi liền mang ta đi đi, được không? Ta bảo đảm không cho ngươi thêm tiền, nhất định ngoan ngoãn nghe lời, ngươi kêu ta hướng đông, ta tuyệt đối sẽ không hướng tây nếu áo hành muốn ngươi tạm quản ma thành, ngươi phải lưu lại, hảo hảo quản lý, những người khác đều bị thương, hành động không tiện, cho nên lúc này đây ta một người đi. một nhược hân thực dứt khoát mà cự tuyệt diêm lệ hành, không mang theo hắn đi, nói xong liền phi hạ mặt ảnh lâu, một chút tới liền nhìn đến một văn thanh vợ chồng, theo chân bọn họ thân thiện chào hỏi, cha, nương, các ngươi như thế nào lại ở chỗ này? chúng ta có hơn một tháng không gặp đi, các ngươi gần nhất quá đến được không? ở ma thành còn trụ đến tối con sao? nếu hơn một phu nhân kích động nhìn một nhược hân, do dự một hồi, tưởng nắm tay nàng lại không dám nắm, tựa hồ đang sợ cái gì? Mộc Nhược hân thấy được một phu nhân do dự cùng không dám, chính mình liền chủ động đi qua tay nàng, đem nàng đưa mẹ ruột đối lãi, nương, thật thực xin lỗi, lâu như vậy mới đến gặp người, người cùng cha nhất định lo lắng đi. Yên tâm yên tâm, ta hiện tại hảo đâu, không có việc gì. Không có việc gì liền hảo, không có việc gì liền hảo. Mộc Văn Thanh cũng đi tới, có tiên luôn bạn ngựa từ nói, chính là lại nói không nên lời, chỉ có thể đơn giản nói hai câu. Nếu hân, ra cửa bên ngoài, nhất định phải cẩn thận một chút, hảo hảo bảo trọng. Chúng ta cũng chưa cái gì đại bản lĩnh, không thể giúp được người, chỉ có thể cầu nguyện ông trời, hảo hảo phù hộ người. Cha, người nữ nhi ta là phúc tinh cao chiếu, mặc kệ chuyện gì đều không làm có được các ngươi còn không có trả lời ta vừa rồi vấn đề đâu, ở ma thành trụ đến còn tối quan sao? nếu có cái gì yêu cầu, cứ việc cùng ta nói, không cần khách khí. nếu như bị người khi dễ, cũng cùng ta nói, ta cho các ngươi hết giận. một nhược thân trái lại quan tâm một văn thanh vợ chồng, bất quá nàng có thể vì bọn họ làm cũng chỉ có này đó. nàng tới nơi này mục đích là muốn tìm chính mình thân sinh phụ thân, chính là nàng đều đã kết hôn, lại quá không lâu chỉ sợ liền bảo bảo đều phải có, lại còn không có bắt đầu đi tìm, thật sự rất xin lỗi mụ mụ. đợi khi tìm được a hành, nàng liền bắt đầu đi tìm ba ba, không thể còn như vậy lãng phí thời gian. Không có tới Ma Thành phía trước, chúng ta đều cho rằng nơi này là cái đất cằn sỏi đá, tới rồi lúc sau mới phát hiện là cái tiên cảnh, có thể tại đây loại tiên cảnh giống nhau địa phương sinh hoạt, đương nhiên là tốt. Hơn nữa nơi này người đối chúng ta đều thực chiều cố, cái gì cũng không thiếu. Tầm mây vào võ hoa Điện tập võ, ta tính toán ở chỗ này khai cái học đường, giáo bọn nhỏ đọc sách biết chữ, làm cho bọn họ sau này trở thành văn võ song toàn nhân tài. Như vậy sinh hoạt vẫn luôn là ta sợ theo đuổi. Nếu hơn, thật sự thực cảm ơn ngươi, nếu không phải bởi vì ngươi, chúng ta cũng qua không thượng như vậy ngày lành. Đây là nào nói nha. Nữ Nhi hiếu kính cha mẹ, đó là hẳn là nha. Các ngươi thích nơi này liền hảo, có việc nói cứ việc cùng nơi này quản sự người ta nói, không cần khách khí. Cha, nương, ta muốn vội vã đi tìm A Hoành, liền không cùng các ngươi nhiều hàn huyên, chờ trở, trở về lúc sau lại cùng các ngươi hảo hảo liêu. Mục Nhược Hân đem nói cho hết lời, lúc sau liền triệu hồi ra Hỏa Phượng, cũng mệnh lệnh nó biến thành thần thú bộ dáng, "Tiểu Phượng, biến thân." "Là, chủ nhân." Hỏa Phượng tiếp được mệnh lệnh, bay về phía trời cao, ánh lửa chợt lóe, từ một con tiểu bạch điểu biến thành một con một hỏa phượng hoàng, bay lượn ở không trung. Một Văn Thanh vợ chồng vẫn là lần đầu tiên thấy thần thú phượng hoàng, đôi mắt đều xem thẳng, còn có bên cạnh thủ vệ, đồng dạng giật mình. Bọn họ chỉ biết thành chủ có Kim Long, cũng không biết phu nhân có Hỏa Phượng a. Thật không hổ là phu thê, thần thú duyên thật tốt. Diêm Lệ Hành đổi theo xuống dưới, tiếp tục cuốn lấy một lượt hân, đau khổ cầu xin, "Đại Tẩu, mang ta đi đi, được không? Ta bảo đảm làm một cái nghe lời người, ngươi vẫn là hảo hảo đại ở Ma Thành, bảo vệ tốt nơi này người, đây mới là ngươi chức trách." "Được rồi, ta đi rồi." Tôi chào một lượt hân vẫn là cự tuyệt Diêm Lệ Hành, không mang theo hắn đi, cùng mọi người từ biệt lúc sau liền nhảy lên Hỏa Phượng, bay lên mà đi. "Tức chết ta, vì cái gì đều không mang theo ta đi?" Diêm Lệ Hành tức giận đến tâm can tỳ vị đau, chính là lại đau cũng đến tiếp thu tàn khốc hiện thực. Đại Can nên sẽ không thật đem Ma Thành ném cho hắn, chính mình cùng Đại Tẩu đi tiêu giao tự tại đi. Không được, hắn nhưng không nghĩ bị Ma Thành trói buộc cả đời, dù sao Ma Thành có kết giới, bên ngoài người không xông vào được tới, còn có tam đại trưởng lão, tứ lại hộ pháp thủ, thiếu hắn một cái không quan trọng. Không mang theo hắn đi, hắn liền chính mình đi. Diêm lệ hành làm hạ quyết định, tính toán trộm chuẩn ra Ma Thành, đến Tây Thần Quốc đi chơi chơi. Diêm lịch hành căn bản không biết Ma Thành phát sinh sự, càng không biết mục lực hân đã tỉnh lại, lúc này đang ở Tây Thần Quốc Đô Thành, với hoàng phụ trong nhà, một cái không người nào biết bí ẩn góc trung, kiên nhẫn chờ đợi. Hôm nay là hắn cùng Viêm Liệt Hỏa ước hảo 5 ngày chi kỳ, theo lý thuyết Viêm Liệt Hỏa sẽ giống phía trước như vậy, ở Hoàng phủ gia đại khai sắc giới, một bọn họ lấy Tàn Châu tự bảo vệ mình, chính là buổi trưa đã qua, thái dương sắp rơi xuống, Hoàng phủ gia vẫn như cũ gió êm sóng lặng, Viêm Liệt Hỏa vẫn chưa xuất hiện. Chẳng lẽ Viêm Liệt Hỏa là ở chơi hắn, vẫn là muốn hắn tự mình bắt thủ? Hoàng phủ gia là năm đại gia tộc trung thực lực so cường một cái, gia chủ Hoàng phủ cùng là cái võ công cao cường, vững vàng ổn trọng người, ở trong chốn giang hồ có nhất định danh vọng, này tử Hoàng phủ vì cũng cực kỳ ưu tú, chẳng những lớn lên tu lãng, còn có một thân hảo cơ vụ, càng đọc đủ thứ thi thư, có thể nói hoàn mỹ, thậm chí nữ tự yêu thích. Hoàng Phủ Vánh là Hoàng Phủ gia duy nhất Thiên Kim tiểu thư, từ bị chịu huy, có điểm tùy hứng tiểu tính tình, ở Tây Thần quốc địa vị so đương triều công chúa còn cao, hành sự tự nhiên có điểm vững mạnh, nhưng đã chịu cha mẹ cùng với đại ca nghiêm khắc giáo dục, hành sự nhiều ít sẽ thu liêm một ít, không dám quá mức tiêu ngạo. Sắp tới bởi vì Ma Vương cấp lấy tàn châu sự, Hoàng Phủ gia không dám thiếu cảnh giác, tăng mạnh đề phòng, hơn nữa nghiêm khắc hạn chế đệ tử tùy ý hành sự. Hoàng Phủ Vánh bởi vậy bị cấm túc, không thể ra cửa, mỗi ngày đều buồn ở nhà, buồn đến nàng thật là khó chịu, đem Hoàng Phủ gia góc đều biến. Hôm nay Hoàng Phủ Vánh vẫn là thích tìm cái không ai địa phương ốc, cùng cha, mẫu thân cùng với đại ca chơi trốn miêu, miêu, lại trong lúc vô ý nhìn đến một cái người xa lạ, vì thế tiến lên chất vấn, uy, người là người nào? Lén lút trốn ở góc phòng làm gì? Diêm Lịch Hành không thể tưởng được chính mình trốn đến như thế bí ẩn còn sẽ bị phát hiện, thấy đối phương chỉ là một cái tiểu cô đương không nghĩ khó xử nàng, sử dụng truyền tống thuật, trực tiếp ở nàng trước mặt biến mất. "Gì? Người như thế nào không thấy? Người đâu? Uy, người rốt cuộc là ai a?" Hoàng phủ đánh chạy đến Diêm Lịch Hành vừa rồi chạm vị trí, giơ tay sờ soạn cái gì cũng chưa sờ đến, còn tưởng rằng chính mình hoa mắt, chính là nàng có thể thực xác định chính mình không hoa mắt. "Không được, đến chạy nhanh đi nói cho cha cùng ca ca, có người xấu trà trộn vào tới." Diêm Lịch Hành đứng ở một cái lâu tháp thượng, mắt lạnh nhìn phía dưới Hoàng phủ đánh chạy qua, không lại nàng đi bẩm báo chuyện này, lại tìm cái bí ẩn địa phương trốn tránh, chờ đợi viêm liệt hành động. Nếu Viêm Liệt Hỏa hôm nay không cho hắn một án, hắn sẽ bỏ dở hợp tác, chính mình đi bắt lấy còn lại 5 viên Tần Châu, sự thanh lúc sau, tự nhiên cũng sẽ không vì Viêm Liệt Hỏa mở ra Huyền Linh giới chi môn. Hoàng phủ gia hôm nay đang ở tiến hành đệ tử thí tuyển thi đấu, Tiền Tam danh có thể trở thành Hoàng phủ gia tương lai trụ cột, cùng Hoàng phủ vì cộng đồng nghiên tập càng cao thâm vóc công. Vì tranh thủ tiến vào Tiền Tam giáp, Hoàng phủ gia sở hữu nhất đẳng đệ tử đều lấy ra toàn bộ bản lĩnh, liền vì tranh tiến tam giáp. Hoàng phủ gia đại đệ tử Lăng Hàn, là các đệ tử giữa võ công tối cao một cái, cùng Hoàng phủ vì cơ hội không phân cao thấp, cho nên này đệ nhất danh đã bị công nhận là của hắn, nhưng vì làm chúng đệ tử tâm phục khẩu phục, vẫn là cần thiết lên đài đánh một hồi. Lăng Hàn tính tình cao lãnh, không quá thích cùng người ta nói lời nói, mỗi ngày đều làm một chương người khác thiếu hắn trăm ngàn hai biểu tình, cho nên ở hoàng phủ gia không có gì bằng hữu. Thân là hoàng phủ gia thiếu chủ, cho dù Lăng Hàn lại cao ngạo, hoàng phủ vì cũng muốn đem hắn cùng những đệ tử khác giống nhau ngang nhau đối đãi. Thấy Lăng Hàn thật lâu không xuất hiện, vì thế đi tìm hắn. Lăng Hàn một mình ở trong sân luyện kiếm, hoàng phủ vì tới cũng không ngừng hạ, kiếm pháp sắc bén vô tình, cùng người của hắn giống nhau nhao Hoàng phủ vì đi lên trước, chủ động mở miệng nói chuyện, thi tuyển liền sắp bắt đầu rồi, cha ta đã đến hiện trường, ngươi như thế nào còn ở nơi này luyện kiếm?" Mặc dù như vậy, vẫn là thanh kiếm luyện xong mới dừng lại, lạnh nhạt nói một câu, "Ta hiện tại liền đi." tiếng ngữ khí cao đến phản phất hắn mới là hoàng phủ gia thiếu chủ, hoàng phủ vì không cùng lăng hàn so đo, trên thực tế sớm thành thói quen như vậy sự. lúc này, hoàng phủ vánh vội vã chạy tới, thở hồng hộc mà nói, ca ca, ta vừa rồi nhìn đến một cái kỳ quái người, lén lút mà tránh ở nhà ở trong một góc, ta đi hỏi hắn là ai, muốn làm gì, chính là hắc quang chật lóe, hắn đã không thấy tâm hơi. ngươi có phải hay không ở nhà buồn lâu lắm, xem hoa mắt. hoàng phủ vì sờ sờ hoàng phủ vánh đầu nhỏ, nữ trung tràn đầy đối cái này muội muội ái, hắn không cầu muội muội có thể trở nên nổi bật, bởi vì đó là nam nhi nên làm sự, hắn chỉ hy vọng cái này muội muội có thể gả cho người trong sạch, cả đời hạnh phúc căng thẳng. Hoàng phủ bánh đem hoàng phủ vì tay cầm khay, thực nghiêm túc mà nói, ta không có xem hoa mắt, ta thật sự nhìn đến người kia, thật sự thật sự. Ngươi vì cái gì không tin ta nha Hảo hảo hảo, ta tin tưởng ngươi. Chính là người này đã không thấy, ngươi lại cấp cũng vô dụng a. Thi tuyển liền phải bắt đầu rồi, ngươi không phải hái xem náo như sao? Còn không nhanh lên đi. Thi tuyển chỉ là buồn ra đệ tử lật võ, ta ngày thường đều nhìn chán, một chút đều không mới mẻ, không có hứng thú. Cacca, cái tiêu kỳ quái người liền ở nhà của chúng ta, ngươi không thể đại ý a. Hảo, ta một hồi dẫn người đi tuần tra. Ta hảo mọi muội trưởng thành, hiểu được quan tâm đại sự. Hoàng phủ vì dùng ngón tay nhẹ nhàng bắn một chút hoàng phủ bánh cái chán, ở cái này muội muội trước mặt là một cái thập toàn thập mỹ hảo cacca nhưng mà huynh muội hai chỉ lo lưu chính mình, hoàn toàn xem nhẹ Lăng hàn tồn tại. Lăng hàn nắm chặt trong tay kiếm, xoay người rời đi, đường xoay người lại thời điểm trên mặt hiện ra đặc biệt không cam lòng biểu tình. hắn cho rằng không ai phát hiện, không nghĩ tới lại bị người xem đến rõ ràng. Diêm lịch hoành âm thầm quan sát hoàng phủ ra người, đã đại khái hiểu biết bọn họ các loại quan hệ, đối cái này Lăng hàn không có thật tốt cảm giác. người này lòng dạ sâu đậm, dạ tâm cực đại, hoàng phủ cũng không phải ngốc tử, hẳn là có thể nhìn ra được tới mới sự, nhưng mà lại vẫn là lưu người này tại bên người, tương đương ở trong nhà dưỡng một con đã lang, sớm muộn gì sẽ bị này thất cát lang ăn luôn. bất quá này cùng hắn không quan hệ, hắn muốn chỉ là hoàng phủ ra tản châu. Hoàng phủ gia sở hữu đệ tử đều tụ tập tại tiền viện, chờ đợi thí tuyển bắt đầu. Bởi vì Lăng Hàn không có đến, cho nên thời gian qua, thi đấu còn không có bắt đầu. đối này có rất nhiều đệ tử bất mãn, nhưng chỉ dám ở trong lòng bất mãn, không dám nói ra. Gia chủ đều tới rồi, Lăng Hàn cư nhiên còn chưa tới, này cái giá bại đến so gia chủ còn đại. Hoàng phủ cung nhưng thật ra không nóng nảy, chậm rãi chờ, nhấn mạnh một phần. Nhưng hoàng phủ phu nhân lại chờ thật sự không kiên nhẫn, rất sớm phía trước liền bắt đầu hắn giận, ngươi quá dung túng Lang Hán, làm đến hắn hiện tại không coi ai ra gì, như vậy đi xuống, Hoàng phủ gia chẳng phải là từ hắn làm chủ, không thể còn như vậy đi xuống, quay đầu lại ngươi đến hảo hảo nói nói hắn. Lăng Hàn đứa nhỏ này từ nhỏ liền mất đi song thân, cũng phải đáng thương, ngươi liền nhiều bao dung hắn một ít đi, dù sao cũng là chúng ta thiếu Lăng gia, có thể đền bù nhiều ít liền nhiều ít đi. Hoàng phủ cũng chẳng những không trách tội Lăng Hàn, còn giúp hắn nói chuyện. Cái này làm cho hoàng phủ phu nhân rất là không vui, cái cỏ lên, cái gì chúng ta thiếu Lăng gia? Chúng ta nơi nào thiếu? Nếu không phải Lăng Hàn hắn cha ít lợi hơn tâm, có thể có như vậy kết cục sao? Chúng ta thấy hắn đem nhi tử nuôi lớn, là bọn họ thiếu chúng ta mới đúng. Hảo hảo, ngươi liền ít đi nói một câu đi. Ta vốn dĩ không đi nói, chính là ngươi quá mức dùng túng lăng Hàn, ta không thể không nói. Liên bởi vì ngươi lão ở nhi tử trước mặt nói là nhà ta thiếu lang gia, làm cho nhi tử lão chịu lăng hàn khí, ta cái này làm nương vì nhi tử bất bình. Lăng hàn vừa vặn đi tới, nghe được hoàng phủ phu nhân mặt sau lời nói, nhưng lại làm bộ không nghe thấy, chỉ hướng hoàng phủ cùng hành lễ, "gia chủ." Hoàng phủ cùng thực xác định lăng hàn nghe được lời nói mới rồi, vì vô đi hắn trong lòng tức giận, không ngại hướng hắn xin lỗi, "Lăng hàn, ngươi đã đến rồi, vậy chuẩn bị sẵn sàng đi." Lời nói mới rồi ngươi đừng để ở trong lòng, kia chỉ là khí lời nói mà thôi, ta ở chỗ này hướng ngươi xin lỗi. "Ngươi." Thứ hoàng phủ phu nhân đối hoàng phủ cùng lời nói sở hành càng là bất mãn, chính là lại không thể nói cái gì, càng không thể làm cái gì, đành phải hừ lạnh một bộ. Đội. Như thế nào làm đến giống như Lăng Hàn mới là hoàng phủ gia thiếu chủ dường như. Nay không thể được, nàng liên hoàng phủ vì một cái nhi tử, tuyệt đối không thể làm Lăng Hàn đem hoàng phủ gia quyền lợi đoạt đi rồi. Đối với hoàng phủ phu nhân ác liệt thái độ, Lăng Hàn làm như không thấy, làm chính mình nên làm sự. Hoàng phủ vì cùng hoàng phủ phu cũng chạy tới hiện trường, hai người hai dính vào cùng nhau đi, cảm tình rất tốt, gần nhất liền vui sướng nói chuyện, đặc biệt là hoàng phủ phu tận tình cùng Mộ thân làm lũng, ta mỹ lệ, hào phóng, ôn nhu, đáng yêu, hiền thục Mộ thân, ngươi bảo bối nữ nhi tới xem ngươi lạ, ngươi như thế nào còn banh một khuôn mặt ta? Có phải hay không có người khi dễ ngươi? Nói cho ngươi bảo bối nữ nhi, nữ nhi cho ngươi hết tất Có như vậy một cái bảo bối nữ nhi, hoàng phủ phu nhân nơi nào còn tức giận đến lên, bất quá vẫn là đoán giận một chút, còn có thể có chuyện gì? Bị người nào đó cấp khí bái. Tuy rằng hoàng phủ phu nhân không có minh xác chỉ ra người nào đó là ai, nhưng hoàng phủ đánh lại biết chỉ chính là Lăng Hàn, lập tức đối Lăng Hàn đầu đi phẫn nộ ánh mắt, chính là ngại với phụ thân ở đây, không thể phát ngôn bửa bãi mắng to, chỉ có thể dương mắt nhìn. Tên hôn đản này Lăng Hàn, vừa rồi khi dễ nàng ca ca, hiện tại lại chọc nàng mỗ thân, đáng giận đáng giận. Nang Liên không rõ, cha vì cái gì đối Lăng Hàn như vậy hảo? Thật. Lăng Hàn đồng dạng làm lơ hoàng phủ phu nhân, không để bụng nàng phẫn nộ ánh mắt, đứng ở hoàng phủ cùng bên cạnh, chuẩn bị tham gia thí tuyển. Hoàng Phủ vì kéo một chút Hoàng Phủ Ánh, dùng ánh mắt nhắc nhở nàng đừng làm được quá mức, miễn cho làm cho phụ thân không cao hứng. Hư Hoàng Phủ Ánh vẫn là như vậy tức giận, thu hồi phẫn nộ ánh mắt khi còn đại đại hừ một tiếng, ở trong lòng tiếp tục mắng lăng hàn. Từ nhỏ đến lớn, nàng chính là không thích lăng hàn, một chút đều không thích. Nếu Hoàng Phủ gia không có lăng hàn, thật là tốt biết bao, nàng cung cha, mẫu thân, ca ca người một nhà, có thể quá thật sự hạnh phúc. Hoàng Phủ cùng là một nhà chi chủ, đương nhiên biết người nhà các loại ý tưởng, chỉ là làm bộ cái gì cũng không biết, cái gì đều mặc kệ, lấy công sự tới áp xuống những việc này. Hôm nay thì tuyển tiền tam đệ tử, sẽ trở thành ta nhập thất đệ tử, cho nên đại gia nhất định phải toàn lực ứng phó, lấy ra sở hưu thực lực tới ta bố, thì bố, thí tuyển bắt đầu, ai lên trước này. phía dưới đệ tử, ngươi xem ta, ta xem ngươi, cũng chưa ngửi nguyện ý cái thứ nhất lên này, chỉ vì lăng hàn không thượng. nếu đi lên liền gặp được lăng hàn đối thủ như vậy, vậy chỉ có bị đào thải phân. ai còn nguyện ý chưa thượng. lăng hàn đứng bất động, không nóng nảy lên này, chính là hắn bất động, phía dưới người cũng bất động, làm cho hiện trường không khí thực cứng đờ. hoàng phủ cùng nhìn không được, mở miệng tỉnh lăng hàn trước lên này. lăng hàn, ngươi trước đi lên đi. đúng vậy. lăng hàn lạnh lùng lên tiếng, thả người nhảy, bay lên võ đài, đứng một bên, chờ đối thủ của hắn lên này, chính là đợi đã lâu cũng chưa người thượng, hắn cũng không nóng nảy. lăng hàn lên rồi, phía dưới người càng không dám thượng, mọi người ngươi xem ta, ta xem ngươi, chờ người khác đi lên thật sự không ai dám thượng, vì tránh cho kẻ ngắt, hoàng phủ vì chỉ có thể thượng, nhưng hoàng phủ phu nhân không cho, giữ chặt hắn, ngươi là hoàng phủ gia thiếu chủ, tương lai gia chủ, đi lên làm cái gì? Hảo hảo ở một bên nhìn là được. Cái kia Lăng Hàn ra tay từ trước đến nay không có đúng mực, vạn nhất bị hắn đả thương làm sao bây giờ? Lương, không chuẩn đi lên. Đột nhiên, có người từ trên trời giáng xuống, vừa vặn rất ở võ trên này, rơi không tính hẳn, nhưng cũng không tính nhẹ. Một nhược hân từ phía trên rơi xuống, dùng tay vớt bằng náo đo, khổ một khuôn mặt đối đã biến trở về tiểu bạch điểu hỏa phượng hắn giận, tiểu phượng, ngươi làm gì nha? Thiếu chút nữa ngã chết ta, ai u. Gì? Như thế nào có như vậy nhiều người nhìn nàng, nàng quan náo nào? Đệ nhị càng đưa lên lạc, 5000 tự đổi mới, kỳ hỉ. Chương 250, một bữa ăn sáng. Không chỉ có là một dược hơn rơi bảy vượng tám tố, hỏa phượng cũng rơi tròn váng, đầy đầu mạo nguy sao, hơn nữa biến trở về tiểu bạch điệu bộ dáng, quỳ rạp trên mặt đất, đáng thương vô cùng mà tội khổ. Chít chít. Chít chít vừa rồi có chỉ đại ưng, thật là đáng sợ, ta bị đại ưng rà đến, sau đó, nó sợ hai diều hâu, từ nhỏ liền sợ hãi, vừa thấy đến diều hâu liền sẽ sợ tới mức cả người run run ra, cánh vô lực, sau đó liền từ phía trên rơi xuống. Ô ô. Diều hâu, ngươi còn sợ diều hâu a? Ngươi so diều hâu lợi hại nhiều, ngươi có biết hay không? Chít chít. Chít chít nhân gia nhất thời đã quên sao? Này cũng không thể với nó, nó còn không có thích trứng thần thú thân vận, ngay cả thần thú lực lượng cũng không hiểu đến bận dụng, nó còn tưởng rằng chính mình vẫn là một con nho nhỏ điểu. Nó là nho nhỏ điểu làm. Ta thật là phục ngươi rồi, này ngươi đều có thể quên. Ai u. Ta yếu a. Một nhược nhân nhịn xuống băng ngã đau eo cùng tứ chi, chậm rãi bỏ dậy, hướng trên đài người chỉ đi chân thành xin lỗi, ngượng ngùng, ta không cẩn thận té xuống, hẳn là không có qué giấy đến các ngươi chính sự đi, thật sự xin lỗi, ta lập tức liền đi, lập tức liền đi, các ngươi tiếp tục làm chính mình sự, coi như ta không xuất hiện quá, ha ha. Lăng Hàn không cho một nữ nhân đi, rút kiếm chỉ hướng nàng sẽ không bởi vì đối phương là nữ tử liền thương hương tiếp ngọc phóng nàng rời đi, mà là lãnh khốc vô tình cùng chi quyết đấu, đã lên nảy, kia liền ứng chiến, chiến bại mới có thể đi xuống. Sáng người này đầu óc có bệnh sao? Nàng đều nói không cẩn thận rơi xuống, hắn còn muốn thế nào? Không thấy được nàng là cái nữ sao? Nam nhân hẳn là muốn cho nữ nhân mới là. Hoa phủ vì vẫn luôn đều chịu đựng Lăng hàn hành động, nhưng là lúc này đây lại không cách nào chịu đựng, đứng lên, phản đối hắn sở hành. Lăng hàn, vị cô nương này chỉ là vô tình rất ở võ đài phía trên, hơn nữa nàng đều không phải là bổn gia đệ tử, ngươi cần gì phải khó xử với nàng? Cô nương, ngươi đi đi. Vẫn là vị công tử này dễ nói chuyện, cảm ơn. Mộc Nhược Hân đối Hoàng phủ vì ấn tượng không tồi, xem hắn cũng như là cái có quyền lợi người nói chuyện, cho nên đến đánh hắn cho phép liền hướng dưới lại đi, nhưng có người chính là không cho. Lăng Hàn vọt đến một Mộc Nhược Hân phía trước, ngăn trở nàng đừng đi, không cho nàng đi, còn lấy kiếm chỉ nàng, kiên trì muốn chiến, ta Lăng Hàn dưới kiếm cũng không dễ dàng làm đối thủ thoát đi, ngươi nếu bất chiến bại, mơ tưởng rời đi. Lăng Hàn, ngươi hà tất khó xử một cái cô nương. Hoàng phủ vì bắt đầu có điểm sinh khí, khí Lăng Hàn quá mức hành cử, này cử có tổn hại Hoàng phủ gia mặt mũi, nếu truyền ra đi, trên giang hồ người còn tưởng rằng bọn họ Hoàng phủ gia ỷ thế hiếp người, liền cái tiểu cô nương đều không công tha đâu. Lăng Hàn cũng không đem hoàng phủ vì nói để vào mắt, vẫn là làm chính mình muốn làm sự, kiếm vẫn như cũ chỉ vào một nhược hân, lãnh công nói, nàng chỉ cần chiến bại, cho dù là nhất chiêu có thể, ở ta giới kiếm cần thiết trả giá đại giới mới có thể rời đi. Ngươi, một nhược hân cũng sinh khí, vốn di tưởng chính mình đối lý, nhưng hiện tại một chút đều không cảm thấy, không cho Lăng Hàn bất luận cái gì mà mũi, khinh thường khiêu khích hắn, chiến bại, chỉ sợ bại người là ngươi, không phải ta. Tiểu tử, cô nãi nãi ta hôm nay tâm tình không thế nào hảo, ngươi ở ngay lúc này cho ta, sẽ thiệt toại lớn. Hoa Phượng quá mức tới, bay lên tới, rơi xuống một nhược trên bay, đối Lăng Hàn hung hán, kêu một tiếng, chít chít người xấu người xấu, có người xấu, đại phôi đản. Hoả Phượng băng ngã không có nói nhân ngôn, dùng chính là địa ngữ, cho nên chỉ có Mộc Nhật Hân nghe hiểu được, những người khác hoàn toàn nghe không hiểu, liền bởi vì nghe không hiểu mới làm lớn nó. Lăng Hàn Nguyên bản chỉ là muốn cho Mộc Nhật Hân đơn giản thua ở hắn Giới Kiếm, sau đó khiến cho nàng rời đi, ai ngờ nàng thế, nhưng khẩu suất của Mộ Liên, cái này làm cho hắn đặc biệt bất mãn, vì thế thay đổi chủ ý, một hai phải hảo hảo giáo huấn nàng một đốn không thể, nha đầu túi, dám ở ta trước mặt như thế làm càn, chán xấu sao? Đừng tưởng rằng Nguyên là nữ tử ta khiến cho ngươi ba phần, ta Lăng Hàn cũng không là người, cho dù là người già phụ nữ và trẻ em cũng không ngoại lệ. Cái gì? Ngươi liền người già phụ nữ và trẻ em đều có thể ra tay tàn nhẫn a? Giống ngươi loại này bại hoại, là đến hảo hảo giáo huấn mới được. Ta đã lâu cũng chưa hoạt động ngân cốt, hôm nay liền bắt người tới luyện. luyện. Một nhược hân đơn giản xoa xoa thủ đoạn, hoạt động ngân cốt, làm tốt hứng chiến chuẩn bị. Hoàng phủ vị ở vì một nhược hân lo lắng, hảo ý nhắc nhở nàng, cô nương, ngươi không phải đối thủ của hắn, chớ có xúc động. Trong tay hắn vô tình kiếm cũng không phải là lãng đến hư danh. Vô tình kiếm, tên không dễ nghe, kiếm thuộc tính cũng không tốt, không nên lưu tại trên đời này. Thế gian muốn chính là chất tỉnh, nếu vô tình, người nọ tồn tại làm gì? Mỗi ngày liền ăn uống tiêu tiểu ngủ sao? Chớ nên bệnh mạnh. Đa tạ quan tâm, bất quá với ta mà nói, trong tay hắn vô tình kiếm cùng phế liệu không khác nhau. Một nhược hận những lời này khiến cho Lăng Hàn càng vì tức giận, tức giận tăng cao, sát khí bắn ra bốn phía, không hề lãng phí môi lưỡi nói chuyện ra, trực tiếp phách kiếm mà đi, ra chiêu cực tàn nhẫn, dục chí đối phương vào chỗ chết. Vô tình trảm, Hoàng phủ vì nhìn thấy Lăng Hàn dùng ra vô tình trảm, mày một trâu, trong lòng giận dữ, giận dữ ra tay, tưởng từ dưới kiếm cứu người một mạng, Hạ Liêu. Hoàng phủ cũng không cho Hoàng phủ vì ra tay, giữ chặt hắn, cũng điểm hắn huyệt đạo, mệnh lệnh nói, "Việc này ngươi đừng vội lại nhúng tay, cùng ngươi không quan hệ. Cái này nha đầu quá mức cuồng vọng, khiến cho Lăng Hàn cho nàng một chút nhan sắc nhìn một cái. Cha, là Lăng Hàn vô lễ trước đây, ngươi sao có thể quấy vị tiệc cô đường?" chúng ta hoàng phủ ra cái gì thời điểm trở nên tàn nhẫn, liền một cái vô tội nữ nhân đều không dung tha. câm miệng. hoàng phủ đánh ở một bên xem đến rõ ràng, cũng nghe đến rành mạch, càng hận lăng hàn, hận không thể hắn lập tức chết, cho nên ở trong lòng nguyền rủa hắn. hy vọng cái này lăng hàn chết thẳng cẳng. gì, sao lại thế này? nàng nguyền rủa ứng nghiệm sao? Lăng hàn vô tình chạm là có tiếng vô tình tàn nhẫn, nếu không có cường đại tu vi, khó có thể tránh thoát này chiêu, cho nên mọi người đều cho rằng một đường hân hàn phải chết ở vô tình chém xuống, ai ngờ nàng thế nhưng tránh thoát, còn phát động phản kích. Mộc Nhược Hân một cái linh hoạt nhảy lên, nhảy đến vô tình kiếm mũi kiếm thượng, sau đó mượn lực nhảy, toàn nhảy đến giữa không trung, xoay người chuyển tới lăng hàn sau lưng, lại một chân đá trung hắn phần eo, ngay sau đó lướt nhẹ rơi xuống đất. Này một chân nhìn như mềm nhẹ, nhưng lực đạo lại không nhỏ, đã đến lăng hàn đi phía trước lảo đảo vài bước, suýt nữa té ngã. Lăng hàn đứng vững lúc sau, lập tức xoay người trở về, căm tức nhìn Mộc Nhược Hân, lại lấy kiếm chỉ nàng, đầy mặt dữ tợn, tức giận đến nghiến răng nghiến lợi, trong mắt còn có nhẹ nhẹ không thể ti tưởng. Không thể tưởng được cái này Hoàng Bao Nha đầu còn có điểm bản lĩnh, hắn xem thường nàng. Uy, ngươi nếu hiện tại nhận cái sai, ta có thể không cùng ngươi so đo, bằng không ngươi sẽ thua thực thảm. Người giang hồ nhất nhìn chúng chính là danh dự, ngươi một khi danh dự bất giác, chỉ sợ sẽ bị người nhà báng. Mục nhược hân thưởng thức chính mình sợi tóc, vẻ mặt nhịch ngậm vẻ mặt đang yêu, là lời nói việc làm phía trên không cho Lăng Hàn Lưu có nửa phần khách khí. Nàng khách khí qua, nhưng hắn không cảm kích, kia nàng làm gì còn muốn khách khí. Hử, cùng ngươi một cái hoàng bao nha đầu nhận sai, kia mới có thể bị người nhà báng. Ngươi đừng đặt ý quá sớm, chờ hay ở phía sau đâu. Lăng Hàn tăng mạnh thế công, lấy ra càng ngoan độc chiêu số, đem vô tình kiếm biến thành hơn 10 đem, đứng ở tại chỗ bất động, lấy ngón tay khống chế, làm hơn 10 thanh kiếm từ bốn phương tám hướng công kích Mục dược Này nhất chiêu càng vì ngoan độc, hoàng phủ vì xem đến càng là tức giận, chính là hắn không động đậy, chỉ có thể làm xin khí, nhưng chuyện phát sinh phía sau, lại làm hắn rất là giận mình. Mục Nhược Hân bị hơn 10 thanh kiếm vây quanh, vô pháp rời đi tại chỗ, phạm vi quá tiểu, cũng né tránh không được, đơn giản liền không tránh, đem Lục Đằng vứt ra, cuốn lấy những cái đó vòng nàng phi không ngừng kiếm. Hơn Mười đem vô tình kiếm bị Lục Đằng cuốn lấy lúc sau liền ngừng lại, không có thể lại phi. Thấy như vậy một màn, Lăng Hàn đôi mắt đều sợ ngây người, bắt đầu ý thức được chính mình gặp gỡ không phải giống nhau đối thủ. Còn trong ngươi, Mục Nhược Hân lôi kéo Lục Đằng một chỗ khác, đem hơn 10 thanh kiếm ném trở về phi kiếm phản kích, lực công kích cực cường, Lang hàn chỉ có thể né tránh phía trước mấy cái, tính tiếp được một phen, mặt khác đều né tránh không được, cũng tiếp không được, kết quả trên người bị kiếm phong vẽ ra vài đạo vết thương. Hoa Phượng ở trên không phi, thấy chủ nhân chiếm ưu thế, bay đến nàng trên bay, phát động cánh hoan hô, chít chít, chít chít chủ nhân thật là lợi hại, thật là lợi hại. Mục Nhược Hân thu hồi lục đẳng, cầm trong tay, lại dùng ngón cái xoáy khí lau một chút cái mũi, đáp ý nói, một bữa ăn sáng. Nghe được một bữa ăn sáng này bốn chữ, Lang hàn lớn, lấy ra ngọc nát đá kính, liền tính là Đồng Quy Tận cũng muốn đánh bại Mục Nhược Hân, vì thế lại ra chiêu, đua, lại vô tình kiếm biến thành hơn đem, lấy đồng dạng tản nhận chiêu công kích Mục Nhược Hân, lại là chiêu này, ngươi không có tân chi một nhược hân chăm chọc một câu, không đợi kiếm bay qua tới, nàng lục đằng đã vứt ra đi, đem những cái đó kiếm toàn bộ cuốn lấy, sau đó kéo trở về, lại vứt ra đi, bậc này vì thế đem lăng hàn treo số dùng hồi chính hắn trên người. Lăng hàn không thể chống đỡ được lần thứ hai, chỉ có thể trơ mắt mà nhìn hơn 10 thanh kiếm chiều hắn bay tới, trong lòng tràn đầy không cam lòng. chẳng lẽ hắn cứ như vậy chết ở một nữ nhân trong tay sao? Liên ở nhìn cân treo sợi tóc hết sức, những cái đó phi kiếm bỗng nhiên lại bị lục đằng cấp cuốn lấy, cũng không có thứ hướng hàn. bất quá cua lúc đó, hoàng phủ cùng cũng ra tay, thả người bay đến trên này che ở hàn phía trước, lấy cường đại linh lực đem những cái đó kiếm toàn bộ đánh rớt. kiếm bị đánh rớt đồng thời, một nhược hân cũng thu hồi đằng, đứng ở trên đài nhìn hoàng phủ cùng. Bởi vì hoàng phủ cùng đột nhiên ra tay, mọi người đều tưởng hắn cứu Lăng Hàn, đánh rất những cái đo kiếm, lại không biết là một mục hân thủ hạ lưu tình, thả Lăng Hàn một con ngựa. Liên bởi vì không biết, cho nên hoàng phủ cùng mới đối một mục hân rất có lý, giận hắn nàng, cô nương thật sự tản nhẫn độc ác. Ta tản nhẫn độc ác, là hắn tản nhẫn độc ác mới đúng đi. Hắn ra ba chiêu tản nhẫn chiêu, ta rất nhiều chỉ là đáp lễ hắn một chút, nơi nào tản nhẫn. Như vậy theo ý của ngươi, ta chỉ có chết ở hắn dưới kiếm mới là đối sao? mục đúng lý hợp tình phản bác, chịu không nổi hoàng phủ cùng cái loại này ngang ngược vô lý hành vi. Nơi này là ta hoàng phủ gia địa bàn, còn không tới phiên ngươi một cái hoàng mao nha đầu lung tung ai. Hoàng phủ gia, nơi này chính là hoàng phủ gia sao? Nguyên lai nàng đã rốt cuộc mục đích địa lạc, chính là A Hoành đâu? Thiếu ở chỗ này giả bộ hồ đồ, ngươi nếu tưởng hạ cái này lại, vậy trước quá ta này một quan. Hoàng phủ cùng bày ra tư thế, muốn cùng một nhược hấn chiến. Xem ngươi cái dạng này hẳn là hoàng phủ ra gia chủ đi, không thể tưởng được như vậy ô chỉ. Ta nếu muốn rời đi cái này lại, các ngươi ai đều ngăn không được. Bất quá ta hiện tại không nghĩ đánh với ngươi, nếu còn quá phận nói, vậy đừng trách ta lạc. Một nhược hân vô tâm tư đánh nhau, chỉ nghĩ đi tìm Diêm Lịch Hành, đối hoàng phủ gia ấn tượng có điểm không tốt lắm. Không phải có điểm, là thật không tốt.